Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H03 chương 5 nghĩ lại khí huyết một khí huyết một. Rất nhanh. Khí huyết trị. Một trăm đầy bàn huyết viên mãn dung luyện một khối khí huyết. Đây chính là bàn huyết viên mãn mà cách này không phải kết thúc. Ngụy long chậm rãi đứng dậy. Bát hoang chấn ngục quyền chuyển đồng theo. Ngụy long chỉ cảm thấy có dùng không hết khí lực. Nhất quyền nhất cước đều có ngàn cân lực lượng. Khủng bố phi thường.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 Trong lỗ chân long bài xuất một ít vật chất màu đen. Sau đó đạo mắt liền bị nồng đậm khí huyết bốc hơi rơi. Giờ phút này, ngụy long khí huyết là hồng sắc, mà không phải trước đó màu đỏ nhạt càng thêm ngưng kết. Mà lần này để căng không giống trước đó hoàn toàn ép khu thân thể năng lượng. Lần này để căng xong, thổ long thịt còn tại chậm rãi tiêu hóa, chỉ là tốc độ rất chậm, năng lượng cũng rất ít. Ngụy Long là muốn mượn bản huyết viên mãn cơ hội, trực tiếp ngưng tụ ra một điểm thần khí, chỉ cần ngưng tụ ra thần khí, kia chuyện sau đó liền đơn giản, chỉ cần thêm điểm liền có thể, có thể không ngừng chuyển hóa. Khí huyết giống như hồng sa bao phủ Ngụy Long toàn thân, tựa hồ có một cỗ vô hình khí thế trầm dãi thấu thể mạc ra, giống như cát vàng đồng dạng điểm điểm quang mang, tại bậu ngực hắn chỗ chìm nổi. Theo Ngụy Long Huyền thấy càng kinh người hơn, kia khí huyết không ngừng ngưng tụ, dần dần tại bậu ngực hắn hóa thành một đoàn hồng sắc viên cầu, giống như huyết dịch, bên trong thậm chí có một tia kim quang lưu chuyển, chỉ kém một tia liền có thể cô đọng mà ra. Điểm kia kim quang mang ý nghĩa cấp bậc cao hơn năng lượng tạo ra thần khí thẳng đến toàn thân khí huyết tiêu hao hầu như không còn. Ngụy Long sắc mặt hơi trắng mệt rừng tay,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 Cách này là chân thật thế giới, không phải ra me offline. Một điểm cày cấy một điểm thu hoạt. Khí huyết là từ huyết dịch cơ bắp, xương cốt, tảng phủ bên trong tinh luyện mà ra thân thể chi tính. Ngụy long có khắc sâu hơn trải nghiệm. Thần hy càng cao cấp hơn. Là tử vốn là cô đọng khí huyết bên trong tinh luyện mà ra. Mà lại chỉ có tại thân thể khí huyết đầy tràn về sau. Lại không có thể đề thăng. mới có thể đi vào đi cô đọng muốn ngưng luyện ra thần khí. Cần 3 điều kiện. Đệ nhất thì là bản huyết viên mãn, tố chất thân thể đạt đến, nếu không tuyệt không khả năng. Đệ nhị thì là khí huyết rồi sao, có xung túc dùng đến ngưng tụ thần khí khí huyết. Đệ tam thì là nắm giữ cô đọng thần khí phương pháp. Ngụy Long thêm điểm năng lực là hắn thiên phú. Mỗi một lần thêm điểm tố chất thân thể cũng sẽ đi theo đề thăng. Lại thêm chính hắn cũng rất chú ý phương diện này, cố gắng làm đến nền móng chắc cố, cho nên điểm thứ nhất hắn hoàn toàn thỏa mãn, mà hắn mới vừa mới vừa bàn huyết viên mãn, tu luyện bắt hoang trấn mục quyền cũng là tiến hành khí huyết trả lại thân thể, không có đem khí huyết hóa thành công kích tiêu hao hết, không vẻn vẻn không hồi tiêu hao khí huyết trị, mà lại đang dần huyết trả lại thân thể quá trình bên trong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 Hắn nguyên bản mục tiêu cũng chỉ là bàn huyết viên mãn. Muốn luyện hóa thần hy chỉ là tâm huyết của hắn dâng lên nếm thử. Thành thì vui thất bại cũng không có cái gì. Mà lại lần này thất bại cũng chỉ suốt bước kế tiếp cố gắng phương hướng. Ngụy long trong lòng hơi động đem thực lực trực quan bày ra. Khí huyết trị. Một trăm đầy công pháp. uyên pháp chi nhánh bát hoang trấn ngục quyền sư khuy môn kính tiếp xuống chỉ cần cố gắng góp nhặt thân thể năng lượng, thêm điểm bát hoang trấn ngục quyền liền có thể ngủ long ngầm ngầm cảm giác được. Theo hắn bàn huyết viên mãn, để thăng bát hoang trấn ngục quyền cần trả ra đại giới cũng có giảm bớt. Trong đó, tựa hồ còn cùng hắn tự thân cảm ngộ có quan hệ. Có thể tương đối với thêm điểm mau lẻ, một mình cảm ngộ quá phiền phức.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 Mà lại khí huyết cùng thân thể vốn là một khối, triệt để hoàn thành khí huyết trả lại thân thể, là tổng hợp tố chất đề cao. Khí huyết trả lại còn rửa thân thể, tựa như đồng sen luyện sắt thép, có thể không ngừng cư trì tạp chất, hình thành cốt lõi bên trong tuần hoàn. Khoảng thời gian này ta cố gắng lĩnh hội bát hoang chấn ngục quyển. Đợi đến tích lũy đầy đủ thân thể năng lượng lại trực tiếp đề thăng tầng thứ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 không có dùng ký ức bên trong phất tạp thánh vú hoàng triều văn tự. Ngụy Long trực tiếp dùng hán ngữ ghi nhớ, dù cho bị người cướp đi, cũng xem không hiểu mấy giờ trôi qua. Ngụy Long đem tràn ngập hai tấm da thú giấy thu hồi, đọc tới đọc lui mấy lần, chỉ cảm thấy mạch suy nghĩ càng phát rõ ràng. Hắn ý thức được chính mình phạm một sai lầm, cười kha kha một tiếng.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 Nhìn xem chỉ có vẹn vẹn mấy trương da thú sấy, hắn cũng không biết chi tác, chỉ có thể dùng tiết kiệm. Nghĩ đến thế giới này có cùng loại vây pháp bảo đồ vật, về sau ta nhất định muốn mua một cái, đem ta hết thảy kinh lịch hết thảy nhớ kỹ. 7 ngày sau, Ngụy Long lại ký hai tấm da thú sấy. Mặc dù bát hoang trấn ngục quyền tầng thứ vẫn là sơ khu y môn kính, có thể Ngụy Long biết hắn nếu là nghĩ Hành là có thể ngừng luyện ra thần hi. Không vẻn vẻn như thế. Cái này 7 ngày, Ngụy Long lại đi săn đến mấy chục con cùng loại với thổ chư như thế tạp huyết hoang thú, lại thêm đi theo thôn ăn cơm phúc lợi. Thân thể năng lượng sớm đã đầy đủ, chỉ là hắn ngược lại không vội. Ngụy Long nhẹ nhẹ ý thức khẽ động, trên bàn tay xuất hiện một đoàn khí huyết, đem so với trước hồng sắc khí huyết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 Huyết huyết chỉ là màu đỏ nhạt, theo thêm điểm đề thăng, bạn huyết viên mãn về sau là hồng sắc, hiện nay đi qua một phen rèn luyện nền vững chắc, lại biến thành màu đỏ thẫm. Ngụy Long suy tư, đem cái này cái viết tại da thú sấy, hắn suy đoán, đây không phải quá lớn bí mật, nhưng bởi vì không người hướng dẫn, loại tình huống này liền phát hiện không. Tương ứng cái gọi là bản huyết viên mãn gì thật còn chưa viên mãn, chí ít không có đạt đến cực hạn, ta nếu là qua loa bước vào thần khi, khả năng có tổn tương lai. Ngụy Long ngẩng đầu, phương xa mặt trời chậm rãi dâng lên, vô số tia sáng từ trong đó bắn ra, hoa mỹ hào quang huy sáng mà xuống, một đoàn lại một đoàn vân khí cố gắng che chắn, có thể uy nguyên vô pháp che giấu ánh bình minh quang mang. Mạch huyết viên mãn, thân thể, năng lượng dự trữ hoàn toàn, tâm tính cũng hoàn toàn thích ứng đại hoang. Đi qua cái này 10 ngày qua xèn luyện, cũng không phải đối đi săn hoàn toàn không biết gì cả. Ngụy Long chậm rãi đứng dậy, nguyên lai hắn sợ hãi thú liệt đội, hiện nay lại có gì sợ hãi có thể nói, dùng hắn thực lực khả năng vô pháp cùng trưởng thành thôn dân so sánh. có thể thanh niên nhân một đời, ai có thể so với hắn hiện tại, chính là thu liệp đổi nghỉ ngơi thời gian. Có một số việc cũng là đi đối mặt chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 03 chương 06 huyền pháp chân ý cầu đệ cử đồng dạng là thu liệp đổi ngày nghỉ. Đồng dạng là đi tới thao luyện trận. Ngụy Long cũng đồng dạng hướng một cái nước lạnh tắm. Thanh niên nhân khí huyết quá vượng, cần ép một chút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 Nhưng là tu hành không có chỗ xấu Một thôn làng người đều đến Ngụy long nhẹ nhóm quan sát đến Phát hiện người trong thôn cơ hồ đều đến Hết thảy 5-600 người Hơn trăm gia đình Có đàn ông độc thân quần áo tả tơi Cũng có cường đại chiến sĩ Có 2-3 cái vợ Một đống tiểu hài Thực lực cường có thể thu được thực vật liền nhiều Thực vật nhiều có thể nuôi sống người liền nhiều Vợ cũng liền nhiều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 Có thể bảo trì tu vi không rơi xuống chính là chuyện tốt. Không có lão nhân. Ngụy Long quan sát rất rõ ràng, thao luyện trên sân cơ hồ không có lão nhân. Không phải những lão nhân kia không đến thao luyện trận ở nhà nghỉ ngơi, mà là tại trong làng. Cơ hồ có rất ít người tự nhiên chết già. Có bệnh chết, chết nói bị hoang thú giết chết, có thể tự nhiên chết già rất ít. không chính thức đạp vào cánh cửa tu luyện thọ mệnh liền sẽ không có trên phạm vi lớn ra tăng. Bản huyết, thần hy, mệnh hỏa ba bước mỗi hoàn thành một bước nhiều lắm là ra tăng hơn 10 năm thọ nguyên. Nhóm lửa mệnh hỏa tu hành giả bảo dưỡng tốt có thể sống đến 140-150 tuổi. Nhưng mà không chính thức đạp vào mệnh luân cảnh, qua tráng niên, cũng chính là ước chừng hơn 50 tuổi về sau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 Ngụy Thắng Quân rất nhanh tới đến, bắp thịt toàn thân giống như thép tấm. Nhìn một chút dưới đài cao thôn dân, nhân số không sai biệt lắm. Cái này hơn 10 ngày thú liệt đội còn có thôn hết thảy trôi chảy, nhiều một cái con mới sinh, nhưng không có người chết đi. Ngụy Thắng Quân hài lòng gật đầu, dựa theo thường ngày, hắn chức rằng giải một lần tu luyện thường thức. Lần này lại nghe, Ngụy Long nghe ra rất nhiều không giống hương vị.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 Mỗi một quyền thu phóng tự nhiên nguyên chuyển vừa ý, thần hy lực lượng theo huyền pháp mà động, thân thể bốn phía có hoang giá hư ảnh bao phủ, là quyền pháp chân ý. Ngụy Long nếm thở ngưng thần, giờ phút này nhìn lại, Ngụy Thắng Uyên mỗi một quyền đều có tận trường bát hoang khí thế, phi thường đáng sợ Ngụy Long cùng chính mình âm thầm so sánh, cảm thấy mình mỗi một chiêu đều là sơ hở.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 Quyền pháp có chân ý, công pháp cũng có chân ý, có thể thể hiện ra chân ý. Đạt nói lên cái này võ học chí ít đạt đến lô hỏa thuần thanh, thanh suất vô lam tầng thứ. Bát hoàng trấn ngục quyền lĩnh ngộ được một loại nào đó tầng thứ, thậm chí có thể trực tiếp đem chân ý hóa hình. Kia thời điểm cũng không phải là chân ý tư ảnh, mà là thực sự quyền pháp chân hình.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 có thể nhìn thôn trưởng không giữ lại chút nào thi triển chân lý võ đạo là rất khó đến cơ hội. Ngụy Thắng Quân nhìn thấy rất nhiều người nếu có đến, hắn chưa phát giác gật đầu. Có thể có thu hoạch không uổng công hắn một mực kiên trì truyền thụ. Mặc dù Đại Yên Vương triều trấn hoang ti uy định thôn trưởng có dạy bảo thôn dân nghĩa vụ, có thể thật đến có thể áp dụng. Vẫn là muốn nhìn thôn trưởng tự thân tinh thần trách nhiệm Trấn Hoang Ty 5 năm, năm mới có thể khảo sát một lần, mà lại đã tại Đại Hoang biên giới, rời xa Văn Minh thành thị, có chút vỏ đác mẹ không sợ rơi thôn trưởng căn bản quan tâm chừng phạt. Chỉ cần thôn vẫn còn, không bị sáp nhập, hắn nhóm đều không để ý. Hiện tại buổi chiều chúng ta muốn cùng Đại Mộc thôn, Hoàng Thạch thôn, Thanh Hà thôn tiến hành một lần giao dịch, đến thời điểm có nghĩ tham gia có thể cùng theo đi.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 Ngụy Long cũng cẩn thận suy tư một chút, thêm điểm tiên phú rất biến thái không giả, có thể nói vô địch cũng quá từ đại. Kiếp trước hắn chỗ tin tức xã hội, một ít tin tức linh mẫn hoặc là tiên phú cao tuyệt người, chưa hẳn không thể dự đoán tương lai tin tức, có thể có thể đến chấp hành. Đến một vùng sâu chi, chân chính thành công lại có mấy người. Lại nói, bản huyết viên mãn đợi đến lúc chiến đấu cũng xấu không được. cùng hắn che giấu khả năng hồi dẫn tới một chút phiền toái. Tỷ Như nói giờ phút này Ngụy Thắng Quân liền hiển nhiên muốn để chính mình nhi tử Ngụy Thiên Hổ đi chịu cấu Ngụy Long. Có thể Ngụy Long thực lực so Ngụy Thiên Hổ hữu thắng. Ngụy Thắng Quân an bài xuống. Ngụy Long nói thế nào như thổ lộ tình hình thực tế, có phải là sẽ để cho Ngụy Thắng Quân vị trưởng thôn này xấu hổ. Không thổ lộ lời nói phiền toái hơn. Thực lực tổng hội hiển Lộ, đến thời điểm không nói thiếu ăn tình, liền nói Ngụy Thắng Quân thế nào nhìn ngươi có thực lực không nói, thua thiệt ta một mảnh hảo tâm. Trời ạ, mà lại Ngụy Thiên Hổ cũng sẽ xấu hổ. Chính mình chịu có người mạnh hơn chính mình, tâm lý sẽ có hay không có phiền phức? Một lần tính đắc tội thôn trưởng cùng hắn nhi tử, chuyện tốt cũng thay đổi thành chuyện xấu. Cho nên Ngụy Long dứt khoát, không ầm tàng chỉ là Ngụy thắng quân phản ứng vượt quá Ngụy Long dự kiến. Hắn sững sốt một chút. Trực Câu Câu nhìn qua Ngụy Long, "Ngươi nói cái gì thôn trưởng đại nhân? Ta đã bàn huyết viên mãn, có chút trên việc tu luyện sự tình muốn thỉnh giáo ngài." Ngụy Long chỉ có thể thuật lại một lần. Quỳ đầu nói, "Ta cũng không có có thể hỏi trưởng bối, chỉ có thể đến tìm ngài." Bàn huyết viên mãn Ngụy Thắng Quân rốt cuộc kịp phản ứng. Nhìn về phía Ngụy Long ánh mắt mười điểm phức tạp, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời. "Mày ra thoáng một phát thực lực của ngươi đi, ta nắm ý cẩn thận." Ngụy Thắng Quân trầm tư một lát, biểu lộ có chút nghiêm túc, nói bổ sung, "Dạng này ta mới tốt chỉ điểm ngươi." Ngụy Long không nghi ngờ gì, dù sao trước đó hắn tồn tại cảm giác liền không cường. bước chân hắn nhẹ nhẹ khẽ động, bày ra bản huyết viên mãn tầng thứ rất đơn giản, bởi vì bản huyết viên mãn tiêu chí chính là luyện hóa một khối khí huyết. Ngụy Long bãi xuống huyền, toàn thân cao thấp bao phủ tại một mảnh khí huyết bên trong, theo sau lóe lên tức thụ, bày ra hắn cường đại lực khống chế. Giờ phút này đại cao biến hóa cũng dẫn tới một số người khác chú ý.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 Đây chính là thiên tài đại thúc nghĩ như vậy. Tiểu tử này thật đúng là đáng sợ, đại thúc người bên cạnh cũng là như thế. Người không hiểu đại thúc hướng bên cạnh bằng hếu lắc đầu, thầm nghĩ, người nếu là biết hắn 10 ngày trước trình độ, càng sẽ kinh hãi. Người lại hiểu rồi, người kia trợn trắng mắt. Đại thúc cười lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Cho dù hắn nói ra chỉ sợ bên cạnh bằng hếu cũng sẽ không tin tưởng. mà lại hắn cũng không muốn nói ra đến, quá xòa người, xem như đối ngụy long một loại bảo hộ, dù sao cũng là ngụy bố nhi tử, cũng là hài tử đáng thương. Kia người gặp đại thúc không nói lời nói, cười hắc hắc, bàn huyết viên mãn, cái này so ngụy thiên hổ cái kia hoa nhi cũng muốn lợi hại đi đương đại thanh liên nhân để nhất người tuổi trẻ bây giờ thật khó, lường đại thúc lắc đầu cười một tiếng.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 Có vấn đề gì cứ hỏi đi. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 03 chương 7 đăng đường nhập thất thôn trưởng Ngụy Thắng Quân đem Ngụy Long kéo đến một chỗ chỗ yên tĩnh. Giải đáp Ngụy Long nghi hoặc. Bát Hoang Chấn Ngục Quyền nguyên là nhất môn thuần túy đấu chiến chi pháp, là mệnh luân cảnh tầng thứ huyền pháp. Đại Yên Vương Triều Lộc động thiên một trong sơn hải động thiên trưởng lão cải tiến về sau, giảm xuống tu luyện độ khó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 Cường đại phần huyết hoang thú bảo cốt ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Trở lại chuyện chính. Bát hoang trấn ngục quyền đầu nguồn là ngục thú bảo cốt, là đấu chiến chi pháp, cao nhất có thể tu luyện đến mệnh luân cảnh giới. Bất quá bởi vì là khởi nguyên bảo thuật xuyên cơ, không có chính tông tu luyện công pháp mượn mà. Nếu như bát hoang trấn ngục quyền tầng thứ không đến, liền vô pháp tiến hành bước kế tiếp tu luyện.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 lại ảnh hưởng nhóm lửa mệnh hỏa mạnh yếu. Sự tinh nhút tu hành giả căn cơ. Ngụy Thiên Hổ gặp Ngụy Long Lâm vào trầm tư. Rõ ràng là có rõ ràng cảm ngộ. Ánh mắt nhất động. Từ đi tới một cách khác đại hán tiếp nhận một thanh pháp đao. Đợi đến Ngụy Long lấy lại tinh thần, Ngụy Thiên Hổ mới đem đưa tới pháp đao. Người bắt gia nhập thú liệt đội. Đây chính là ngươi ngày sau vũ khí Ngụy Long vô ý thức tiếp nhận pháp đao. Cái này có chút cùng loại với đường đao kiểu dáng, sen vào đại đao cùng đơn đao ở giữa. Từ tính chất cứng rắn trăm năm thiết thổ làm thành cán đao nắm tay. Thân đao dài gần hai thước. Từ hắc thiết chế tạo thành đao bản rộng lưới đao, vô cùng sắc bén, lộ ra một cỗ hung hãn khí tức. Cái này là pháp đao, chỉ có gia nhập thú liệt đội tu hành giả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 Như thế Toán Mệnh cũng an tâm ngụy Thắng Quân đem phát đao dao cho Ngụy Long. Nói: "Ngụy Long a, ta nhìn ngươi lớn lên, ngươi là một cái có chủ kiến hào hải tử." Ngụy Long muốn nói cái gì, Ngụy Thắng Quân lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem hắn muốn nói lời chั้น trở về. Nhìn chăm chú cặp mắt của hắn, "Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là kinh nghiệm chưa đủ."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 Nghe con tệ tử đồng dạng thanh niên. Nhìn thấy thôn trưởng Ngụy Thắng Quân cùng Ngụy Long đang thao luyện trận xó sỉnh thấp giọng nói gì đó, có chút ao ước. Hắc Thiết nho nhã yếu ớt Ngụy Văn Báo nhắc nhở Ngụy Hắc Thiết một tiếng, để hắn không nên nói nữa, cũng hướng phía Ngụy Thiên Hổ nỗ bĩu môi. Ngụy Văn Báo cùng Ngụy Hắc Thiết đều là Ngụy Thiên Hổ tiểu đoàn thể một thành viên. Bọn họ cũng đều biết Ngụy Thiên Hổ từ trước đến nay hiếu thắng. Lần này Ngụy Long vô thanh vô tức đột phá bàn huyết viên mãn, vượt trên đối phương, chỉ sợ trong lòng của hắn không qua được. Ngụy Thiên Hổ sắc mặt có chút xanh xám, tựa hồ là cảm nhận được bên cạnh tiểu đồng bọn quan tâm. Hắn miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Bàn huyết viên mãn? Ta hồi mắt kịp hổ ta cũng liền chỉ kém một tia. Trong lúc nói cười liền phá Những người khác liên thanh phủ họa an ủi hắn. Ngụy Thiên Hổ khói miệng giật một cái, cái gọi là một tia một số thời khắc khả năng chính là lạc trời. Hắn ánh mắt dần dần kiên định. Ta tự tay hồi đoạt lại thanh niên nhân đế nhất san đầu lập tức bốn cái thôn xóm ở giữa có một trận giao dịch. Hắn biết Đại Mộc thôn nhiều ngày trước đi săn một cái ngưng tổ một tia chân huyết hoàng kim ngưu. Nếu là có thể đổi lấy giòi châu. Đây là vật đại bổ.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 cũng có thể nói đốn ngộ. Ngụy Long quy hoạch tiếp xuống tu luyện, như thế liền không cần kiên trì chính mình cảm ngộ, mà lại bắt Hoang Chấn Ngục quyền tầng thứ để thăng, cũng có thể tăng tốc khí huyết tẩy luyện. Ngụy Long đặc phi thường cố gắng lĩnh hội Bát Hoang Chấn Ngục quyền, cũng thả chậm bước chân. Mấy ngày trôi qua, lạt là, là đột phá. Trong lòng hơi động, thân thể bên trong chứa đựng năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Từ bản huyết viên mãn về sau Ngụy Long thể nội chứa đựng đại lượng năng lượng, để hắn đều có bụng nhỏ. Mà theo thân thể năng lượng tiêu hao, Ngụy Long chỉ cảm thấy tâm thần một thanh, miên bản một ít mê hoạt theo một trong thanh. Bát Hoang Chấn Ngục Quyền Pháp chân ý tựa hồ đang ở trước mắt. Cái gọi là Bát Hoang Chấn Ngục, là một loại cương mãnh không đúc xa trường quyền pháp, có trấn áp đại hoang không thể biết cường hãn lực lượng. cũng tương tự đối hoang thú có nhất định áp chế. Thêm điểm thiên phú tựa hồ là lợi dụng thủ đoạn nào đó, ngắn ngủi đề thăng ta cảm ngộ năng lực. Ngụy Long nội tâm phi nhớ, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hoắc hoắc hoắc Ngụy Long từng lần một diễn luyện quyền pháp. Nguyên bản có chút không lưu loát quyền pháp, giờ phút này nhiều hơn một phần mượt mà. Động tác nước chảy mây trôi, mang theo một loại hoang cổ khí tức.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 Giờ phút này, khí huyết trị, một trăm đầy công pháp, quyền pháp chi nhánh bát hoang chấn ngục quyền đăng đường nhập thất bát hoang chấn ngục quyền đăng đường nhập thất về sau. Kỳ thật sớm đã vượt qua bàn huyết tầng thứ, đạt đến cô đọng thần hy tầng thứ. Ngụy Long vận hành quyền pháp khơi thông khí huyết, không ngừng có rửa thân thể, hiệu quả làm ít công to, khí huyết nồng độ từng chút một lắng đọng. Ầm ầm có một trạch hào quang màu vàng ống chợt lóe lên. Hoang lâm bên trong cổ thụ xanh ngắt, thỉnh thoảng lại chim bay lướt qua. Dãy núi trùng ảnh, một đám mây đen trách huất trên bầu trời mặt trời. Có thể yêu nguyên có kim sắc hào quang xuyên thấu, bay xuống. Một nhóm mấy chục người thú liệt đội ở trong đó có thứ tự trước đi, tựa hổ cùng hoang lâm hóa thành một thể. Hắn nhóm chính là đại hoang con dân.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 chiến đấu tiểu tổ, hậu cần tiểu tổ, các mấy tiểu tổ, so sánh Ngụy Long phụ thân kia một đời thú liệt đội tính an toàn đề cao thật lớn. Lúc đầu thú liệt đội cũng có phân công, có thể không có hiện tại rõ ràng. Tỉ mỉ, mỗi người đều biết phải làm gì. Tại nguy hiểm tiến đến lúc cứu do dự, cũng nhiều an toàn. Ngụy Long phân tại tuyến hai đội giữ bị phía dưới chiến đấu tiểu tổ Tại mãi san bên ngoài hoạt động, cách tiểu tổ này đội trưởng là Ngụy Thiên Hổ. Bất kể là tuyến 1 đại đội còn là tuyến 2 đội dự bị, chiến đấu tiểu tổ đều là Hạc Tâm. Tuyến 1 đại đội chiến đấu tiểu tổ tổ trưởng chính là Từ Ngụy Thắng Quân kiêm nhiệm. Hiển nhiên, tương lai Ngụy Thiên Hổ là muốn tiếp nhận Ngụy Thắng Quân chiến đấu đội trưởng vị trí, cuối cùng đón thêm vị đi san đại đội đội trưởng. Vị sau là thôn trưởng Bảo Tạ.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 Trí ích thần hy viên mãn hoàn thành bước thứ hai, thậm chí rất cao. Ngoán một cách 3 ngày qua đi, tuyến hai đội dự bị tại bãi săn bên ngoài hoạt động. Nơi này trên cơ bản đều là tạp huyết hoang thú. 3 ngày này Ngụy Long thích ứng thú liệt đội tiết tấu, cũng cảm nhận được tại thú liệt đội sinh hoạt chỗ tốt. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hắn không vẹn vẹn bổ túc đề thăng bát hoang trấn mục quyền tiêu hao năng lượng. thậm chí còn có gia tăng. Bụng tròn một vòng. Lúc đầu 6 khối cơ bụng lại hợp lại làm một, hợp thành một nhanh còn có chút tròn. Thật tốt. Ngụy Long vỗ vỗ bụng, mang theo một cái đại thẩm cho cắt gọn thịt, thoải mái nhàn nhã hướng trong nhà đi. Không chỉ có thể bung ra ăn, còn có thể mang về nhà. Đây chính là thú liệt đội đặc quyền. Thậm chí nếu như lập công lao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 Ánh mắt cũng chầm chậm trở nên sắc bén. Ba ngày nhẹ nhõm tựa hồ tại thời khắc này quét sạch sành sanh. Hắn hờ hững nhìn về phía giao lộ một đám người. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 03 chương 08 chỉ thường thôi dừng lại một tiếng quát lớn vang lên. Ngụy Thiên Hồ đứng tại một đám người phía trước, lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Long. "Tổ trưởng, ngươi nhóm làm sao tới?" Ngụy Long nhãn bên trong lãnh ý chợt lóe lên. Tựa hồ mới phát hiện Nguyễn Thiên Hổ. Lộ ra một vệt ý cười. Nhiệt tình vấy vấy tay. Nhìn về phía đằng sau mấy người kia trào hỏi, văn báo, hắc thiết cầu tử, nhị đản ngươi nhóm đều đến. Nguyễn Long gia nhập thú liệt đội ba ngày này. Từ vừa mới bắt đầu liền có thể cảm nhận được Nguyễn Thiên Hổ nhìn hắn ánh mắt không đúng. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, không có đắc tội qua Nguyễn Thiên Hổ thậm chí đều chưa từng có tiếp xúc. có thể một số thời khắc áp ý là không có đạo lý. Ngụy Long thực lực còn tại đó, hành sự lại vững vàng. Dù cho mới vừa gia nhập thú liệt đội, có thể cho tới bây giờ không có xuất qua chỗ sư xuất, làm người coi như nhiệt tình, tìm không ra ma bệnh. Nguyên Lai tưởng rằng Ngụy Thiên Hổ rất nhanh liền hồi phục phát, không nghĩ tới đối phương chờ 3 ngày Giờ phút này mang lính cái này đoàn người bao vây chính mình hiển nhiên là muốn làm chút gì. Ngụy Long nhiệt tình chào hỏi, để Ngụy Thiên Hổ đi theo phía sau không ít tuổi trẻ người đều có chút xấu hổ. Vì cũng không phải không trở về cũng không phải. Những người này đều rõ ràng biết Ngụy Thiên Hổ muốn làm gì, là đến tìm Ngụy Long phiền phức, mà hắn nhóm đứng tại Ngụy Thiên Hổ bên này. Ngụy Long biểu hiện có chút vượt quá Ngụy Thiên Hổ đoán trước.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 Ngươi đem khiêu chiến của ta coi là tranh đấu vô vị nguỵ long mạn bất kinh tâm. Thật sâu kích thích nguỵ thiên hổ. Hắn nhìn về phía nguỵ long ánh mắt có chút đáng sợ. Ngươi cẩn thận ầm giấu đi chính mình thực lực. Sau đó đến cuối cùng bước ngoặt lại triển lộ bản huyết viên mãn tu vi, làm lấy hết thảy thôn dân trước mặt. Từ trong tay tự tay đoạt đi thanh miên đệ nhất nhân sinh đầu nguỵ thiên hổ toàn bộ người khí chất trở nên âm lạnh. lạnh giọng nói, "Ngươi ẩn tàng sâu như vậy, giờ phút này lại xem thường ta, ngươi có biết hay không ta về này trả giá nhiều thiếu cái gì che giấu mình? Cái gì thế hệ tuổi trẻ đến nhất nhân ngủ long lý dài không thể? Hắn cái gì cũng không làm. Bỗng nhiều phiền phức, cũng rất mệt mỏi, cười nhạo nói, chẳng lẽ còn muốn bình gia ngủ trang thôn tứ đại thiên vương, tới một cái thiên hổ vương, văn báo vương?" Hắc Thiết Vương làm ra năm cái danh hào. Ta không có ẩn tàng qua tu vi gì." Ngụy Long gặp Ngụy Thiên Hồ, ánh mắt càng phát bất thiện. "Ăn ngay nói thật, không muốn chính diện cùng bọn hắn xung đột. Thực lực để thăng kỳ thật ngay tại mười mấy ngày nay. Trước đó ta không gia nhập thú liệt đội, thật là thực lực chưa đủ, sợ hãi có nguy hiểm. Ngươi chỉ dùng 10 ngày qua liền đề thăng tới bàn huyết viên mãn đúng thế." Ngươi kia thời điểm tu vi gì bản huyết? Trung kỳ. Pha pha, <cười> ngươi là đang Vũ nhục ta chỉ dùng hơn 10 ngày. Liền tử bản huyết trung kỳ để thăng tới viên mãn Ngụy Thiên Hổ cắn răng nhìn qua Ngụy Long, cả giận nói: Ngươi làm sao có thể như thế Vũ nhục ta, ngươi làm sao dám ta không có Vũ nhục ngươi. Ngụy Long trầm mặt, ta nói đều là lời nói thật. Ngụy Long cũng không biết nên nói như thế nào. chẳng lẽ u tú cũng là hắn sai lầm ngươi dùng vô vị tranh đấu mấy chữ này xóa bỏ ta hết, thầy cố gắng lại dùng liền ba tuổi tiểu hài cũng sẽ không tin tưởng lời nói vũ nhục ta mà ngụy long trầm mặt. Tại ngụy thiên hổ nhắn bên trong chính là đối hắn không nhìn. Hắn lạnh lùng nói: "Ra tay đi ngụy thiên hổ cố nén trong lòng nộ hỏa, đem pháp đao cắm trên mặt đất. Hắn sợ chính mình nhìn không được giúp đao chém chết ngụy long." Hắn còn duy trì một tia lý trí, khí huyết bao phủ toàn thân, hồng sắc khí huyết lực lượng giống như phẫn nộ trường xà vần quanh toàn thân. Ngụy Thiên Hổ thẳng cắp nhìn về phía Ngụy Long, tựa hổ nhìn thấy hắn nhãn bên trong chấn kinh, nói: "Không sai, ta đã bàn huyết viên mãn thiên địa phần cuối." Mặt trời gần như sắp muốn rơi xuống, từng đạo chói lọi xích hà phủ đầy thiên địa. Đại địa tựa hồ muốn kéo được mặt trời, khiến cho trầm xuống, có thể trời chiều sẽ hồi rửa theo chính mình tiết tấu, rơi vào đại địa. Hiển nhiên còn chưa tới trời tối thời điểm, cho nên ánh nắng chiều vẫn y như cũ. Ngụy Long hợp Ngụy Tiên Hổ đem pháp đao tắm trên mặt đất, nhìn về phía Ngụy Tiên Hổ sau lưng Ngụy Hắc Thiết, Ngụy Văn báo một đoàn người, thở dài một tiếng nói: "Ngươi nhóm xuất thủ một lượt đi." Nếu không sẽ bại rất nhanh. Ngươi làm sao dám như thế Vũ Nhục, ta nghe vậy Ngụy Thiên Hồ kém một chút thổ huyết. Phương kia chính gương mặt một trận vặn vẹo, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí huyết sôi trào. Đột nhiên đột tiến, vô cùng uy mãnh, dùng là Bát Hoang Chấn Ngục quyền thức mở đầu, vụ một cách về phía Ngụy Long, khoảng cách đằng đường nhập thất liền kém một tia.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 lại thêm có ý thả chậm, chạy tới bàn huyết viên mãn, ầm ầm ẩn có thể nhìn thấy kim quang lưu chuyển, Ngụy Long phát sau mà đến trước, cô đọng khí huyết giống như một thanh lợi nhận, thẳng cắt đánh vào Ngụy Thiên Hổ trên ngực, mà cái sau khí huyết trên người cô đọng không đủ, dễ dàng sụp đổ, trực tiếp bị đả diệt. Một tiếng âm vang Ngụy Long huyền như hỏa pháo, nhất kích đem Ngụy Thiên Hổ đánh bay. Ngụy Thiên Hổ rơi ầm ầm trên mặt đất, lực lượng khủng lồ làm cho hắn lao chùi lui ra phía sau hơn 10 mét. Ngụy Long một quyền kia trực tiếp đánh nát phòng ngự của hắn. Khí huyết tán loạn, pha một tiếng Ngụy Thiên Hổ cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Người nhóm cùng lên đi. Ngụy Long nhìn về phía Ngụy Hắc Thiết một đoàn người. Những người này đi theo Ngụy Thiên Hổ tới trước, kỳ thật đã tỏ rõ lập trường. Nhìn thấy Ngụy Long trông lại ánh mắt, năm người kia vô ý thức cùng nhau lùi lại một bước, kịp phản ứng về sau Ngụy Hắc Thiết ngạnh khởi cổ, mặt đỏ lên. "Ngươi muốn làm gì không được qua đây a?" tiếng nói còn súng súc hạ. Ngụy Long thân ảnh lóe lên, một bước bước tới, màu đỏ thấm khí huyết lưu chuyển toàn thân, giống như hoa mỹ khôi giáp, đảo mắt ở giữa, nắm đấm của hắn rơi vào Ngụy Hắc Thiết trên bụng. Ngụy Long tu vi cao hơn bọn họ, bắt hoang trấn ngục quyền từng thứ càng là viễn siêu hắn nhóm. Một quyền một cái, bành bành bành năm quyền về sau, không còn có một người đứng. Những người này ở đây trên mặt đất kêu xên. Bất quá bọn hắn chọn thời gian, địa điểm đều rất tốt. Lúc này cơ hồ hết thảy thôn dân đều tại quảng trường ăn cơm, mà con đường này hướng người tới rất ít. Cho nên, mặc cho hắn nhóm làm sao gọi, cũng gọi không người tới. Bành bành bành ngửi long một chân một chân đạp tới, thẳng đến không gọi mới dừng lại. Một cái tiếp theo một cái, kêu càng lớn tiếng, đạp càng hung ác, càng đạp càng mạnh hơn. Có kiểu mấu tất cả mọi người kìm nén, đầu cũng không lên tiếng, có thể không lên tiếng ngửi long điêu nguyên hung ác đạp. Không có cái gì cần lưu tình. Hắn nhóm cùng Ngụy Thiên Hổ đứng tại một khối, tại Ngụy Long phía đối lập. Đắc hắn nhóm không để ý tới cùng ở tại một tiểu tổ đồng sự ở giữa tình nghĩa. Ngụy Long cũng không có cái gì cần quan tâm. Hắn không trêu chọc những người này, có thể cũng không sợ những người này. Nói đùa, đều mật hắc, còn sống biệt khuất không bằng đập đầu chết. Trời chiều triệt để trầm mặt, thiên địa lâm vào đen nặng. Ngụy Long hờ hững đứng sững,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 Ta thào lần sau đầu đều cho ngươi vặn xuống tới nằm trên mặt đất, sáu người thân thể run lên. Chầm mặt, chầm mặt chính là đồng ý. Ngụy Long thở dài một hơi, rút lên pháp đao dẫn thịt rời đi, nguyệt quang đem hắn cái bóng kéo rất rất xa. Ngụy Thiên Hổ lão đạo đứng dậy, nhìn về phía Ngụy Long bóng lưng, ánh mắt một mảnh kiên định. Ta vẫn sẽ khiêu chín ngươi, không hồi nhận thua. Ô ô mà hắn còn chưa nói xong, liền bị người bên cạnh bịt miệng lại. Về đến trong nhà, rất nhiều chuyện ta sẽ không để ở trong lòng, có thể Ngụy Tiên Hồ không phải. Hắn chỉ là còn chưa đủ 16 tuổi người trẻ tuổi. Ngụy Long đang tiến hành bản thân tỉnh lại. Cái tuổi này, có mãnh liệt lòng háo thắng, bình thường hồi quá mức, đem bản thân hư vinh đóng gói thành tự tôn.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 dùng đạt đến trợ giúp đối phương trưởng thành mục đích, giống như hạ thổ còn là nhẹ. Ngụy Long thầm than một tiếng, hắn rời đi thời điểm, giống như nghe được Ngụy Thiên Hổ yêu nguyên có chút ý nghĩ. Nghĩ đến, Ngụy Long xuất ra gia thú bút ký, muốn đem cái này phiên cảm ngộ nhớ kỹ, có thể nghĩ lại đem bút than nhẹ để nhẹ hạ. Hắn xếp hội đem chuyện quan trọng nhớ kỹ, dùng làm tỉnh lại cùng với hoài niệm. gia thú sấy có hạn, muốn tiết kiệm lợi dụng, Ngụy Thiên Hổ còn chưa xứng xuất hiện ở trên đây. Bung lòng về sau, Ngụy Long vận chuyển toàn thân khí huyết, màu đỏ thấm khí huyết bên trong ầm ầm có thể thấy được ánh sáng vàng kim lồng lẫy. Trong lòng của hắn khẽ động, khí huyết nhận áp xúc, đảo mắt ở giữa biến thành vàng nhạt sắc sánh lạn thần hy, nhẹ nhẹ vần quanh tại toàn thân hắn. Không cần tốn nhiều sức có thâm hậu tích lũy ngụy long đột phá bàn huyết viên mãn đạt đến bước thứ hai thần hy. Trực quan biểu hiện như sau. Thần hy chỉ. Mười công pháp. Quyền pháp chi nhánh bát hoang chấn ngục quyền đăng đường nhập thất một trăm điểm khí huyết chỉ chỉ luyện hóa ra mười điểm thần hy chỉ. Thần hy năng lượng cấp độ rất cao. Mà lại đối thân thể trả lại càng mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn. Ngụy Long liền cảm giác tại bàn huyết viên mãn đi đến cực hạn đỉnh chế tố chất thân thể tăng cường. Giờ phút này lại lần nữa bắt đầu. Ngụy Long nếu là nghĩ, cũng có thể đem thần khí đánh tan thư thất vì khí huyết, có thể không cần thiết. Thần khí tạp chất càng ít, năng lượng cấp độ rất cao. Ngụy Long trong lòng hơi động, cần nhất tích xúc thân thể năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Trong nháy mắt, thực lực lại là đại phán Thần khi chỉ 23 công pháp, quyền pháp chi nhánh bát hoang trấn ngục quyền đang đường nhập thất theo chi thần khi tiến bộ. Ngụy Long xuất ra da thú bút ký, đây mới là chuyện đáng giá kỷ niệm. Viết như sau: Xuyên qua 17 ngày, tu vi bước vào bước thứ hai thần khi, bát hoang trấn ngục quyền đang đường nhập thất. Cái gọi là khó khăn, chỉ thường thôi. Ngụy Long lại bồi thêm một câu thêm điểm tác dụng không có tưởng tượng cường đại như vậy, càng nhiều vẫn là muốn dựa vào chính mình. Tình táo phân tích, cố gắng tích lũy, dùng phấn đấu cùng khổ tu đổi lấy tu luyện tăng vọt. Mặt trời mọc lên ở phương đông, mặt trời mới mọc chi quang xua tan hết thảy, bất tri bất giác đó là bình minh. Nguy lông trên người vàng nhạt sắc thần hi lóe lên liền biến mất. Chầm rãi đứng dậy. Đột phá vui sướng bình tĩnh lại, như có điều suy nghĩ. Tối hôm qua phòng vệ chính đáng hành hung Ngụy Thiên Hổ, nếu là có di chứng, liền tại thú liệt đổi tập hợp thời điểm. Hắn nhẹ nhẹ cười một tiếng, dậm chân hướng thao luyện trận đi tới, trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 03 chương 09 thôn trưởng thực lực Ngụy Long lo lắng sự tình tuyệt không phát sinh. Hết thảy như là thường ngày đồng dạng, chỉ Ngụy Thiên Hổ mấy người kia đi đứng còn có chút không lưu loát. Nhưng bọn hắn tấu chất thân thể vốn là rất mạnh, cũng không lo ngại, không có dự đoán mà đến phiền phức. Tựa hổ ngụy thiên hổ thật đúng là ngạnh sinh. Sinh nuốt xuống khẩu khí này. Ngươi nghe nói đại thúc cùng đồng bạn thảo luận cái gì? Hôm qua ngụy thiên hổ kia một đám hài tử chơi điên. Vậy mà học đại nhân uống rượu, sa ngã giúp xuống sốc núi. Hắn nhóm ở đâu ra rượu người bên cạnh hạ giọng. Nhìn về phía ngay tại tập hợp Ngụy Thiên Hổ, tự hồ đi đứng thật có chút không lưu loát, đại khái là vài ngày trước bốn thôn Hố thị từ Thanh Hà thôn đổi lấy đi. Cũng chỉ có cái thôn kia hồi cất rượu nhấc lên câu chuyện đại thúc cũng không có khẳng định. Những hài tử này ra cảnh đều là bất phàm, uống chút rượu liền khó lường. Người nhóm đều là thanh niên nhân, còn cùng Ngụy Thiên Hổ nhất tổ. Đại thúc trong lòng hơi động,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 Ngụy Long đánh bại hắn nhóm chỉ dùng một quyền mà thôi. Sau đó phân tích, Ngụy Long không vẻn vẹn bàn huyết viên mãn, mà lại căn cơ vô cùng hùng hậu, khí huyết tu phóng tự nhiên, hơn nữa còn đắc cô đọng đến đỏ thẫm chi sắc. Đương nhiên trọng yếu nhất còn là bát hoang trấn ngục quyền tạo nghệ, dù cho mạnh như Ngụy Thiên hổ, cũng không có thể tự Ngụy Long trong tay đi qua một chiêu. Không khỏi nói rõ Ngụy Long bát hoang trấn ngục quyền đã đăng đường nhập thất, vượt xa hắn nhóm. Trong sáu người có hai cái sinh lòng oán hận, Nghĩ Nan nỉ phụ suất hiện lấp lấp tay giáo hấn Ngụy Long. Mặt khác ba cái thì là trầm mặt không nói. Cuối cùng vẫn là Ngụy Thiên Hổ dùng bình thường tích lũy uy tín, để hết thảy ngậm miệng không nói. Vì này còn biên tạo một cách lý do, sợ ra người hỏi tuôn thương thế trên người.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 Thôn trưởng Ngụy Thắng Quân dựa theo dĩ vãng điểm xong số, đem nhiệm vụ phân phối cho các tiểu tổ. Nói hắn nhìn về phía Ngụy Tiên Hổ chỗ tuyến hai đội dự bị, nói: "Người nhóm dù cho gia nhập chế nhất người trẻ tuổi, cũng đều thích ứng thú lập đội tiết tấu, vừa vặn một khối đi theo hành động, miễn cho sinh kiêu căng chi tâm." Nói xong, Ngụy Thắng Quân thật sâu nhìn dự bị chiến đấu tiểu tổ một ánh mắt.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 Có thể phần lớn thời gian đổi dự bị cũng chỉ có thể đánh một chút tay nhỏ. Một nhóm hơn 50 người tải cổ thủ xanh ngắt bãi săn bên trong có thứ tự tiến lên. Nhìn kỹ bát hoang chấn ngục quyền chỉ có tải sát phạt bên trong mới có thể nhìn thấy tinh túy. Ngụy đại thanh biểu lộ cho tới bây giờ đều là lạnh như băng. Giờ phút này nhắc nhở dự bị tiểu đội một đoàn người. Để hắn nhóm lưu tâm quan sát. Ngụy long ngẩn đầu nhìn lên. Nơi xa sơn phong phía trên ầm ầm có một đầu kiếm xỉ hổ ẩn hiện, tốc độ rất nhanh, tại trong hoang lâm giống như phi hành. Con hổ kia rất đáng sợ, có cao hơn 3 mét, hai viên to lớn răng nhọn lóe ra thì huyết quang mang, mà lại hắn đáng sợ khí tức, cách rất xa liền có thể cảm nhận được. Cách này là một cách ngưng tụ đại lượng chân huyết cường hãn hoang thú.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 có thể một quyền đánh nát sãy nối cốt phù trợ chiến đấu đội viên ghé vào nơi sa hoang một bên trên. Dựng lên cung tiến, liên tiếp hai mũi tên thật sâu bắn vào kiếm sĩ hổ bờ mông, dẫn tới cái này hoang thú liên tục cuồng hẫm, hướng đánh lén đội viên phi nước đại. Mà lúc này, Ngụy Thắng Quân bắn ra, thân ảnh giống như thần kiếm thẳng tắp, sáng lạn giống như ánh bình minh thần hy từ không tới có. chỉ là dây lát ở giữa phủ đầy toàn thân của hắn. Bát Hoang trấn ngục quyền chân ý bên ngoài hóa mà ra. Man Hoang tư ảnh sát na hiện hóa, ba phủ lại mảnh nhỏ sơn lâm. Ngụy Thắng Quân từ cực tính đến cực động công kích. Một cái chớp mắt hoàn thành. Ma trường đao trong tay của hắn phảng phất từ luyện mục bên trong chém ra. Ngụy Thắng Quân xuất thủ sát na. Vọt lên kiếm sĩ hộ cảm nhận được không ổn.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 Cây này phút chốc không chỉ có là kiếm sĩ hổ. Ba quát sau lưng Ngụy Long, cũng đều cảm giác được một cỗ trầm trọng áp bách, chỉ cảm thấy bị một tố cự lực hung hăng đấm xuống. Kiếm sĩ hổ cũng rất là bất phàm. Tại huyền pháp chân ý uy áp khó khăn lắm hoàn thành biến hướng. Hổ trảo tại áp lực dưới đã vung ra. Kim sắc quang mang tại trảo nha hội tụ, kim sắc phong nhận giống như đao phong. Thẳng đến Ngụy Thắng Quân mà đi. Hắn muốn liều mạng. Nhưng mà, Ngụy Thắng Quân quá cay độc khiến cho một cái thiên cân chủy. Tránh thoát kim sắc phong nhận, nước chảy mây trôi. Đây là thần khi trường đao lấp lánh tới cực điểm. Hắn lấn người mà bên trên. Ầm ầm kiếm sĩ hộ bay rớt ra ngoài, trực tiếp bị nện trên mặt đất. Nơi bụng xé sạch ra nhất đạo vết thương thật lớn. Ngụy Thắng Quân một bước không nhường.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 quy áp đồng dạng nô đồ vật, để nhân sinh không bằng lòng phản kháng, không hổ là mệnh luân cảnh cường giả. Đây chính là mệnh luân tu vi cường hãn thực lực. Vài đao giết chết cường đại hoang thú, khí huyết dâng trào, thần hy diệu thiên. Dựa theo ngụy Long quan sát, ngụy Thắng Quân lực lượng nhất định vượt qua 2 vạn cân, vô cùng cường đại. Lợi hại hơn còn là ngụy Thắng Quân lực lượng kinh người khống chế Hắn ký xảo phát lực, cùng với ý thức chiến đấu, còn có đối với bát hoang trấn ngục quyền chân ý lý giải, đều vô cùng cường hãn. Ngụy Thắng Quân có chút thở hổn hển đứng ở một bên trực tiếp xé xác sinh ăn kiếm sĩ hổ huyết nhục hồi phục tiêu hao, mà phụ trợ tiểu đội trực đối kiếm sĩ hổ thi thể làm bước đầu tiên xử lý. Vừa rồi thôn trưởng thân lấp lánh là mệnh luôn có dự bị hậu cần tiểu tẩu người hỏi thăm.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 kiếm sĩ hộ đắc sư bộ có trí tuệ, có thể tại nhân loại so sánh còn là lỗ da vụng về, mà chân chính thuần huyết hoang thú có chút so người còn muốn xảo trá. Ngụy Đại Thanh vì bọn họ giải hoạt, truyền thuyết có chút phần huyết hoang thú, vẹn vẹn ngưng tổ chân huyết, một giọt máu liền có thể áp đảo một ngọn dãy núi. Sự xuất hiện của bọn nó có thể trực tiếp diệt vong một quốc gia về sau.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 so sánh dưới, dự bị nhị đội các phương diện đều rất ngây ngô. Đi săn một ngày thoáng một cách đã qua. Ngụy Long lần này phân được hơn 10 cân kiếm sỉ hổ thịt, lại lần nữa ăn một cách miệng đầy chảy mỡ. Bất quá cái này loại ngưng tổ chân huyết thịt đắt là bảo vật. Đại bộ phận muốn cung cấp nuôi dưỡng cấp bậc cao hơn chiến sĩ tu luyện. Quang thôn trưởng một người liền có thể nuốt vào một nửa.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 Thần Hy chỉ, 32 thêm điểm tăng lên căn cơ cũng rất vững chắc, không có chút nào bất ổn. Ngụy Long rất là chú ý cơ sở căn cơ. Nhiều khi đều sẽ thả chậm tốc độ. Bất quá hắn cũng có buồn sầu. Tăng thêm trước đây còn lại năng lượng dự trữ, lại thêm hơn 10 cân chân huyết hoang thú thịt, còn có cái khác tạp huyết hoang thú thịt. Chỉ để thăng 9 giờ thần hy giá chỉ theo thần hy gia tăng.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 thu liệp đội có người thủ thương nhưng là tuyệt không xuất hiện tử vong tình huống, mà tuyến hai đội dự bị cũng bắt đầu gánh chịu trình độ công việc. Phương xa thiên không mặt trời cao thăng, từng vầng quang mang từ trong đó rơi xuống, mà cách đó không xa có to lớn chày lớp mây đen, chậm rãi bay tới. Hoang Lâm thụ diệp ma sát, tốc tốc rung động. Một cách đống đất để đắp đê bất an bò. Kiều Toàn thân nó khoác thổ áo giáp màu vàng hoang thú, mặc dù còn chưa ngưng luyện ra chân huyết, có thể đắc là phổ thông tạp huyết hoang thú bên trong tối cường tồn tại. Ngụy Tiên hổ mím thở ngưng thần, nhất đao chém giết tới, bước chân cực kỳ lão luyện. Ngụy Long thì ở bên đảm nhiệm một cái kẻ phụ trợ, nhiều ngày đi săn sinh hoạt. Những người trẻ tuổi kia dần dần đem đêm, đêm hôm đó xung đột lãng quên rơi. chí ít mặt ngoài là như vậy. Ngụy Long cũng đang từ từ dung nhập cái này cái chiến đấu tiểu tổ. Bất quá cái này dù sao cũng là Ngụy Thiên Hổ tiểu tổ, hắn chỉ có thể ở bên phụ trợ. Nguyên lai like đi săn Ngụy Long phần lớn là nhìn chằm chằm chiến đấu giả thân nhìn, xem bọn hắn làm sao chiến đấu. Mà theo kinh nghiệm tăng nhiều, Ngụy Long phát hiện, nửa người dưới so sánh với nửa người còn trọng yếu hơn một ít.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 Ngụy Long tự hỏi, bên kia Ngụy Thắng Quân chiến đấu cũng kết thúc. Một lần kia xung đột kích phát cái này cái thiếu thôn trưởng tiềm lực, Ngụy Thiên Hổ khí huyết trên người so trước đó càng đậm. Trận đấu mười mấy đao về sau, Ngụy Thiên Hổ sọc theo khe hở nhất đao đâm xuyên đống đất để đắp đầy bùn đất khải giáp, hung hăng đâm đi vào, triệt để giết chết cái này hoang thú. Ngụy Thiên Hổ đợi đến đống đất để đắp đầy co giúp tay liệt ngã xuống trên mặt đất.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 trong giọng nói đầy là ao ước, độc lập chém giết đống đất để đắp đi, mang ý nhĩa đã có thể tại đại hoang độc lập. Cuối cùng đâm vào đống đất để đắp đi một đao kia, tựa hồ đem bát hoang trấn ngục quyền dung nhập trong đó. Ngụy Văn Báo nhãn lực càng mạnh. Phân tích nói, không có gì bất ngờ xảy ra hổ ca bát hoang trấn ngục quyền cũng phải có đột phá. Bước vào bước thứ hai thần khi ở trong tầm tay. Không có không có Ngụy Thiên Hổ tại tiểu đồng bọn chen chúc hạ, ánh mắt cũng không ngừng trôi hướng Ngụy Long. Gặp Ngụy Long gọi hậu cần tiểu tổ tới thu thập thổ long thi thể, không có biểu thị, trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Ngụy Thiên Hổ biết đợi đến bát hoang trấn mục quyền đột phá, mới có thể bắt kịp khó khăn lắm đuổi theo bước chân của người này. Mà lại hơn 10 ngày qua đi, cái này cá nhân không biết là có hay không đột phá thần kỳ. Ngẫu nhiên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 Hạc Tâm thú liệp đội từ nguy hiểm đầm nước bên cạnh trở về. Mỏi mệt một ngày thân thể tại ánh nắng chiều chiếu rọi. Lơ đãng buông lỏng, biểu lộ bất tri bất giác trở nên nhu hòa. Hiện tại thu hoạch rất tốt, mà lại không có xuất hiện thương vong. Đồng thời hôm nay còn đi săn đến một cái cô đọng chân huyết hoang thú, so thổ long, kiếm gì hổ không kém chút nào. Đi trước mặt người khác Ngụy Thắng Quân nhưng không thấy nhẹ nhõm. Có người gặp hắn nhíu mày, hỏi: "Thôn trưởng, là đang lo lắng gần nhất hoang thú gì động chân huyết, hoang thú cũng không thấy nhiều." Ngụy Thắng Quân nhẹ gật đầu, không từ giác nhìn về phía phương bắc. Tại đại địa phần cuối là Đại Yên Vương triều biên quan từ thành cử Lộc thành. Nói: "Không nói có thể so với mệnh Luân Cảnh tu hành giả thổ long." Chính là trước đó kiếm sỉ hổ cùng hiện tại phi mãng Cũng đều không ghém Hẳn là rất ít gặp mới đúng Không được là một cách khác phi mãng Ngụy thắng quân còn muốn nói điều gì Trong đội ngũ chuyện đến gầm lên giận dữ Hắn vô ý thức ngầm đầu nhìn lại Sắc mặt đột biến chỉ gặp dưới chân núi trong hoang lâm Một đầu dài hơn 10 thước Khoảng trừng bình thường người thân e Đo đẹp đẽ khủng bố mãng xà ở trong rừng nhanh chóng khé qua. Hắn sườn sinh hai cánh, tốc độ cực nhanh, thân ầm ầm lấp lóe kim sắc. Kia là chân huyết đang sôi trào là cô đọng chân huyết, Phi Mãng có người vội la lên. Có phải là vì bị chúng ta đánh giết, Phi Mãng trả thù thú liệt đội ngũ con mồi bên trong bất ngờ cũng có một cái Phi Mãng. Hôm nay săn giết ngưng tổ chân huyết hoang thú, rõ ràng là cái này Phi Mãng họ hàng gần. sở dĩ đám người kinh hô là bởi vì hắn nhóm thấy rất rõ ràng, cái này phi mãng bay về phía dự bị nhị đội, hiển nhiên cái này phi mãng có trí khôn đơn giản, thú tính trực xác để nó quan sát núi rừng bên trong nhân loại rất lâu. Jíp jíp hắn bạn lữ cái kia một đội người, không phải hắn có khả năng chống lại, cho nên tại cách này đoàn người tâm thần nhất là thư giãn thời điểm, quyết định suy nhược dự bị nhị đội. Cái này cây giảo hoạt đồ vật ngụy thắng quân còn có thể giữ vững tình táo. Bất quá người đa kích xạ mà đi, toàn lực bon tập qua đi. Nắm chặt chuôi dao tay, bại lộ hắn một vẻ khẩn trương. Hắn nghĩ thầm, còn có ngụy Đại Thanh đem ngụy Đại Thanh cái này cái đi săn một tuyến đại đội phó đội trưởng sắp xếp vào dự bị nhỉ đội, chính là vì bảo hộ những người tuổi trẻ. Phi mãn đột kích dự bị điều tra tiểu tổ phát hiện chức nhất kinh hồ dự cảnh, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, cẩn thận là cô giọng chân huyết phi mã. Sơ Bộ phán đoán tương đương với trí ít bản huyết cảnh giới viên mãn hướng Ngụy Thiên Hổ bên kia bay đi cái kia phi mãng căn bản không có để ý tới những này dự cảnh tiểu tổ. Lõng lên một cái rồi biến mất. Dự cảnh tiểu tổ thành viên mắt thấy phi mãng từ đỉnh đầu lướt qua. Cái trán toát một hơi lạnh. có thể rõ ràng nhìn thấy cặp kia màu xanh sẫm hai cánh, cảm nhận được nồng đậm uy áp. Dư cảnh tiểu tổ thanh niên nhân phần lớn tại bàn huyết sơ kỳ. Bất quá hơn 10 ngày ma luyện, để hắn nhóm còn bảo trì một tia lý trí. Phù tở, hai lần phán đoán cái này là tương đương với thần hi tầng thứ hoang thú, cái này là ngưng tổ không ít chân huyết hoang thú. Thực lực không yếu.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 em cổ thủ đụng ngã. Hắn không chút nào cảm thấy nếu là Ngụy Thiên Hộ xảy ra chuyện, hắn vô pháp bàn giao phi mãng căn bản không để ý tới những người khác. Thực lực của nó không có chết đi bạn Lữ Cường Hoành, chỉ là sơ bộ ngưng tụ chân huyết. Hắn muốn giết người kia, cùng giết chít hắn bạn Lữ địch nhân có tương tự mồi, có thể thực lực yếu rất nhiều. Cái này cá nhân chính là Ngụy Thiên Hộ, Làm sao bây giờ, bình thường xưa nay có chú ý Ngụy Văn Báo Hoàng. Bình thường luyện tập chiến thuật hết thảy ném ra sau đầu. Phi mãng trên người khí thế hung hãn, để hắn bối rối thất thố. Phù to về sau chạy tới. Muốn chít, muốn chít, không thể lui Ngụy Thiên Hổ giữ chặt Ngụy Văn Báo. Hét lớn. Xúc sinh kia bay càng nhanh. không thể đem phía sau lưng bại lộ dựa theo bình thường diễn luyện trận thế vây sát tên xúc sinh này kéo tới chi viện chúng ta liền có thể sống ngụ thiên hổ gọi lại người bên cạnh. Não hại cấp tốc truyền động. Những này gia nhập thú liệt đội ngũ không bao lâu choi choi hài tử, còn không có phán đoán chuẩn xác lực. Có ngụ thiên hổ là chủ tâm cốt. Công việc dừng lại. Tam giác hình chiến thuật. Cùng ta đến ngụ thiên hổ cũng sợ đến run rẩy. muốn chạy trốn nhưng vẫn là nhẫn xuống dưới, không ngừng tụ tập khí huyết, phản phất phá động cơ dầu ma giúp xe tại rét lạnh mùa đông châm lửa. Bình thường điều khiển như cánh tay khí huyết tại thời khắc này, càng là bối rối, càng là ngưng tụ không. Nhưng là hắn biết mình không thể lui. Hắn vừa lui, bên cạnh tiểu đồng bọn liền hồi sụp đổ. Ngụy Thiên Hổ có thể cảm giác được cái này khủng bố phi mãn mục tiêu là hắn. Nếu là người bên cạnh sụp đổ, hắn chỉ có một con đường chết, ngăn chặn còn muốn một tia sinh cơ, từ bỏ thập tử vô sinh. Ngụy Thiên Hổ chỉ có thể cắn răng đứng tại trước mọi người, đi điên một đầu sinh lộ trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 03 chương 11 nhất đao chạm Ngụy Thiên Hổ tay chân như nhũn ra. Tim đập loạn lên, Một hơi lạnh chảy ròng, được nắm chặt trên tay pháp đao. Trên tay hắn pháp đao còn là đặc chế, đã có mấy phần bảo binh uy năng. Cái này phút chốc tựa hồ thành hắn cây cỏ cứu mạng, hung hăng chộp vào trên tay, chỉ nắm hai tay đốt ngón tay trắng bệch. Ta nhất định phải tìm táo lại cái này đáng chết phi mã đáng chết ngụy đại thanh ngươi chạy đi chỗ nào chết ngụy thiên hổ nhìn qua kích động hai cánh, lấy cực nhanh tốc độ bay đến phi mã. Não hải bên trong suy nghĩ bay tán loạn. Tại đồng viên cũng đang sụp đổ, lại nhiều hùng tâm nếu không có thực lực chèo chống, cũng bất quá là quay đầu tông dã chàng mà thôi. Tại tử vong trước mặt, mặt mũi đây tính toán là cái gì ngụy thiên hổ tư duy phát tán lời hại. Tại phi mãng đánh tới một khắc cuối cùng, trên người hắn huyết khí sốt cục hoàn toàn kích phát ra. Nguy cơ sinh tử kích thích tiềm lực của hắn. Giáp Ngụy Thiên Hổ đao đón Phi Mãng chém tới, chỉ là bị một tiếng sắc bén phác đao chạm đi vào một đoạn, tại Phi Mãng đầu mở ra một đường vết xích. Sau đó giống như tao ngộ trọng chủy oanh kích, chỉ một chút liền đem Ngụy Thiên Hổ hung hăng đụng đổ trên mặt đất. Phi Mãng chân huyết cổ động chỉ là thoáng một phát liền phá vỡ Ngụy Thiên Hổ huyết khí, khiến cho trên tay đao cũng theo đó chốc dạ. Đến mức Ngụy Hắc Thiết đám người Dù cho có người thiên hổ phía trước, cũng rất là không chịu nổi. Tại phi mãng hung uy phía dưới, tựa như đồng thao ngổ thiên địch, nhiều chỗ tại bàn huyết trung kỳ hắn nhóm, liền khí huyết đều không thể hoàn toàn kích phát. Trong tay binh khí chém vào phi mãng đầu giống như mềm nhũn nhánh cây. Kia phi mãng chỉ là nhẹ lắc nhẹ đuôi, liền đem còn lại đám người tát lăn trên mặt đất. Xúc sinh ngươi dám Dừng tay từ đằng xa đánh tới trước nhoán ngủ thắng quân muốn rách cả mí mắt. Trưởng đao trong tay bay lên. Trọng trăm cân bảo đao liền giống như là mũi tên thẳng cấp hướng phi mãng vọt tới. Cái này rời tay vũ khí chỉ làm cho phi mãng hơi phân thần. Hai cánh vút, liền tránh khỏi. Càng là liên hồi hắn chém giết Ngụy Thiên Hổ quyết tâm. Hắn từ Ngụy Thiên Hổ thân người được liệt sát hắn bạn lữ đồng dạng hương vị. Mà Ngụy Thắng Quân cuồng nộ biểu hiện vừa lúc nói rõ điểm này. Nhanh nhanh đầu tiên là Ngụy Thiên Hổ tự thân tranh thủ một hơi. Về sau Ngụy Thắng Quân ném ra trường đao lại tranh thủ một hơi, cũng làm cho Ngụy Đại Thanh khoảng cách phi mãnh chỉ kém cuối cùng hơn 20 trượng. Nhiều nhất hai hơi hắn liền có thể đuổi tới. Ngụy Đại Thanh thân mệnh hỏa bốc lên, cơ hồ nghiền ép ra tự thân sở hữu năng lượng. nghiêng hắn hết thảy phi nước đại cấu viện. Hắn chỉ nghĩ nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Phi mãng tại thú liệt đổi cuối cùng thu đổi về sau tập kích. Điều chuẩn thời gian, hiện nay cũng bất quá mấy hơi thở qua đi. Phi mãng mày may không chậm trễ thời gian. Miệng lớn mở ra toàn thân chân huyết lấp lóe, răng nanh khủng bố tanh hôi. Thẳng tắp hướng Ngụy Thiên Hồ táp tới. Báo thù chỉ ở một giây lát.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 không biết cái gì về sau đứng lên. Lặng Yên không một tiếng động đến đến eo của nó phút trước đó, mà lại khí tức trở nên tương đương đáng sợ, thần thần hy vần quanh, giống như thiên thần hạ phàm. Người sau đao cũng là thần hy vần quanh trực tiếp vào thân thể của nó. Giờ khắc này ở Phi Mãng bên cạnh còn không sợ hắn hung uy, đồng thời càng thêm tàn bạo. Đương nhiên chỉ có Ngụy Long làm Phi Mãng đột kích thời điểm.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 liền có thể thu hoạch được rất nhiều an tình. Những người này trưởng bối đều là trong làng có địa vị người. Ngụy Long không có thế nào suy nghĩ nhiều, liền muốn xuất thủ. Bất quá Ngụy Thiên Hổ mày mày không khiếp đảm ổn định trận cước, dẫn đầu bày ra tam giác hình chiến thuật, ngược lại để Ngụy Long đối hắn ấm tưởng có một tia đổi mới. Cũng chính là hiểu rõ Ngụy Thiên Hổ lòng tự trọng, Ngụy Long càng ngay từ đầu không có xuất thủ như mong muốn. để Ngụy Thiên Hổ cùng Phi Maãng đụng nhau. Ngăn trở hắn nhất là hung ác nhất kích. Ngụy Long thì thuận thế bị Phi Maãng quét ngã xâm nhập hắn eo vị trí, sau đó để cho an toàn cho mình thêm điểm. Khoảng cách hành hung Ngụy Thiên Hổ đã qua hơn 10 ngày. Ngụy Long tổn không ít năng lượng, trực tiếp đem thần hy chỉ từ 32 đề thăng tới 45. Mặc dù chỉ có 13 điểm thần hy chỉ nhưng cũng là tử sư gị vào trung kị. Đề Khan không thể bảo là không lớn. Như thế, liền thực lực Ngụy Long đều so cái này Phi Mãng cường. Là lúc Phi Mãng một lòng đánh giết Ngụy Thiên Hổ, Ngụy Long cũng có thể nhìn ra Phi Mãng mục đích minh xác, cho nên lại chờ một sát na. Đợi đến Phi Mãng lộ ra răng nanh, cổ động chân huyết thời điểm, Ngụy Long mới đưa thần khí hội tụ hai tay. sau đó rót vào phác đao. Cái này phác đao là dựa theo Đại Yên Vương triều biên quân chế thức vũ khí chế tác. Phòng theo nguyên hình là bảo binh. Có uy năng lớn lao. Ngụy Long dùng thần khi bao khởi trên đó. Vốn là no bụng thấm hoang thú chân huyết phác đao. Uy lực càng lớn 3 phần. Sớm đã lên đại nhập thất bát hoang trấn mục quyền dung hợp tiến đao pháp bên trong. Hít đầy uy năng liền tập trung ở nhất kích. Một lòng đánh giết Ngụy Thiên Hổ phi mãn, ở đâu nghĩ đến trước người mình có phục địa mà, căn bản không thể nào phản ứng, trực tiếp bị áp đặt thành hai đoạn. Không đúng cây cây phi mãn rơi thẳng lên trời gào thét. Giờ phút này phản ứng qua đi đã muộn. Bị tử hung bủng bên trong, chặt đứt thấm khổ to lớn bao phủ hắn, sinh mệnh cũng trong nháy mắt liền đi tới phần cuối. Trước khi chết, hắn nhận hảo hảo bài học Nhân loại thật là rảo hoạt. Bạn Lữ đã chết rồi. Không nghĩ chạy, chỉ muốn báo thù. Kết quả đã xong chú định, dù cho giết Ngụy Thiên Hổ, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Cầu mới là vương đạo. Phi mãn muốn cuối cùng rãy xua, hai đoạn thân thể co rút không ngừng. Ngụy Long thì là có chút thở hổn hển hít sâu. Vừa rồi một đao kia cơ hầu ngưng tụ hắn hết thảy tâm lực.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 Cái này cá nhân hoàng không xuất thế cướp đi hắn vinh dự. Chí ít hắn là như thế này cho sảng. Hiện nay lại cứu hắn. Tại phứt tạp bên ngoài, còn có may mắn. Lần thứ nhất cảm thấy vì dạng này bóng tối bao phủ cũng là một loại ấm áp. Đây chính là đại hoang cường giả có thể thu được rất nhiều, đồng dạng hắn nhóm cũng muốn gánh vác trách nhiệm thủ hộ. Ngụy Thiên Hổ nhìn qua đỉnh đầu trời chiều nam nhân, hắn thân đầy là vết máu.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 chẳng lẽ lúc trước hắn ẩn tàng thiên phú, lần này còn muốn đa tạ ngươi." Ngụy Thắng Quân chạy như bay đến, một cái xách theo tâm rút cuộc để xuống, thần sắc cũng ít có nhu hòa xuống dưới. Nhìn về phía Ngụy Long thần sắc rất là phức tạp, đồng dạng chấn kinh hắn chỉ có thể nói không hổ là kia người nuôi lớn hài tử. Trú Định Bất Phàm thật là khủng khiếp tiểu tử, không chỉ tu vi đạt tới thần khi chi cảnh,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 Ngụy Long tu vi trên bát hoang trấn ngục quyền tạo nghệ, còn có chém giết phi mãn điểm vào, dù cho cùng một tuyến đại đội bên trong chiến đấu tiểu tổ so sánh, cũng không kém mày mây. Phải biết hắn bất quá là mới vừa mới vừa 16 tuổi tròn thanh niên tiểu tử này bản huyết viên mãn mới bao lâu thời gian, cái này đến thần kỳ trung kỳ có người khiếp sợ không gì sánh nổi. Càng quan tâm chi tiết, người không hiểu Đây chính là thiên tài bên cạnh người kia đại thúc còn là người Long quen biết cũ. Nói, ta lần trước quên nói cho ngươi, hắn là tại trong hơn 10 ngày tự bản huyết trung kỳ, tu luyện tới viên mãn. Đồng dạng cũng là hơn 10 ngày đạt tới thần kỳ trung kỳ. Ngươi lại hiểu rồi đại thúc bằng hếu trợn trắng mắt, không tin chút nào. Ngươi còn đừng không tin. Đại thúc thần sắc không khỏi trì trệ. Chém giết phi mãng tắm rửa chân huyết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 Người trước hiển linh cùng hắn bình thường khắc khổ tu luyện không thể tách rời. Như vậy càng thêm kiên định khổ tu không ngừng ý niệm. Theo sau nguy long lại bí lại. Cái này chưa chắc không phải một cái cơ hội tốt. Đến giải quyết trước nó còn sót lại một chút phiền toái. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật Hắc 03 chương 12 tin phục cầu đệ cử nhìn như trôi qua rất lâu. Trên thực tế từ phi mãng tập kích đến đám người kịp phản ứng,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 Có thể ta nghĩ lấy lòng dạ ngươi tất nhiên không hồi nữu lấy không thả. Đúng thế. Ngụy Long chủ động lui một bước, mượn cơ hội lần này cùng Ngụy Thiên Hổ hóa giải. Hai người ở giữa vốn là không có bao nhiêu ăn oán, nhiều nhất cũng chỉ là tư tranh tranh. Đang đi học thời kỳ, Ngụy Long liền minh bạch một cách đạo lý, bên cạnh hoàn cảnh rất trọng yếu. Giữ gìn tốt cùng lão sư cùng với bên cạnh đồng học quan hệ. La thuận lời học tốt tập cơ sở. Nếu là cùng lão sư nhìn hai vết, cùng ngồi cùng bàn cả ngày cãi nhau, đừng nói học tập, chờ ở trường học mỗi 1 phút đều là một loại tra tấn. Đợi đến hắn lên đại học, hiểu thêm cùng chung chí hướng bốn chữ ý nghĩa, mà đợi thêm đến hắn tham gia công tác, bắt đầu tự chủ lựa chọn bằng hữu, liền càng thêm rất tán thành. Tu luyện cũng là đạo lý này.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 Đương nhiên, nếu như Ngụy Thiên Hổ không biết điều, Ngụy Long đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ u quang, lặng lặng chờ Ngụy Thiên Hổ trả lời chắc chắn. Ngụy Thiên Hổ nhìn thấy Ngụy Long sải bước đi đến, chẳng biết tại sao cái mông không tự chủ được hướng về sau xê dịch thoáng một phát, lại không muốn tác động thương thế trên người, chỉ có thể đau đến ngoác mồm.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 một cách đứng dậy, gặp lại bên cạnh một mặt mỉm cười, ở dưới thánh tà dương, giống như thiên nhân tựa hồ tại dạng rỡ phát sáng ngụy long. Hắn thần thái lại lần nữa để ngụy thiên hổ triệt để tin phục. Tràn đầy xin lỗi nói, ta cho tới nay kiêu ngạo tự mãn, nếu là có thể họp ngươi như vậy khiêm tốn rộng lớn, cũng sẽ không đem tâm tư chỉ thả tại cái gọi là tư danh phía trên. Kỳ thật ngươi đã rất lời hại. Ngụy Long đem Ngụy Thiên Hổ giao cho về sau hậu cần chữa bệnh và chăm sóc xử lý thương thế. Ngụy Long lại chủ động đem bị phi mãng cách đuôi quét xác Ngụy Hắc Thiết. Ngụy Văn Báo từng cách đỡ dậy. Những người này thương thế dùng Ngụy Thiên Hổ coi trọng nhất. Tiếp nhận phi mãng coi trọng nhất xung kích hắn. Bị thương thật nặng. Bất quá tu luyện người tấu chất thân thể đều rất mạnh. Tu dưỡng tầm vài ngày nên liền có thể khỏi hẳn. Đến mức ngụy hắc thiết, Ngụy Văn báo những người này, thương thế trên người tương đối nhẹ một chút, không da nghi thần khuấy động có chút thất lạc, rõ ràng tự cho là đúng một cách chân chính chính chính sĩ, nhưng ở đối mặt hung hãn lúc lại lại biểu hiện không chịu nổi, để hắn nhóm tâm rất khó chịu. Ngụy Thắng Quân nhìn thấy chính mình nhi tử cùng Ngụy Long nhất tiểu mẫn ăn cừu, đã sớm hiểu rõ trong đó quanh co hắn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 làm được tốt Ngụy Thắng Quân đè xuống tâm tình trong lòng, không để ý muốn tỉnh tội Ngụy Đại Thanh. Tới trước đến Ngụy Long mặt trước, hắn vỗ vỗ Ngụy Long bà vai, tựa hồ rất vui mừng. Ta chỉ là làm chính mình phải làm. Ngụy Long tâm tình cũng không tệ lắm, rất là khiêm tốn. Hóa giải cùng Ngụy Thiên Hồ tiểu đoàn thể mâu thuẫn, mang ý nghĩa ngày sau chuyện phiền toái có thể ít rất nhiều.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 không nên gấp, ngươi hỏi một bước cường đại. Ngụy Thắng Quân lại đi đến Ngụy Văn Báo mấy cái kia bị kinh sợ tiểu hòa tử mặt trước. An uỷ, không nên không có ý tứ. Thực lực các ngươi so phi mãng thấp, trời sinh chịu hắn hung uy áp chế. Dưới tình huống đó có thể không chạy trốn. Đáp nói lên ngươi nhóm lớn lên thôn trưởng đại nhân Ngụy Thắng Quân khích lệ cuối cùng để hắn nhóm có lại lòng tin. Theo sau tuyến một đại đội người rút cuộc đuổi tới, thú liệt đội bên trong rất nhiều người có quan hệ thân thích, tìm được nhà mình Hải Tử Hoạt là huynh đệ lại là một phen an. Lần này Phi Mãng đột kích chui một cái chỗ trống kém một chút liền ù thành đại hỏa. Ngụy Long cũng nhận rất nhiều cảm tạ, cũng có người mời hắn đi trong nhà làm khách. Trong mắt mọi người, Phi Mãng chính là hướng bọn hắn những bọn tiểu bối này bên trong đi.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 Mà thôn trang trung tâm nổi lớn bên trong nấu lấy hoang thú thịt, chép vào ngụy long trong tay phi mãng là cái. Thực lực cũng chính là thần kỳ trung kỳ tầng thứ, mà bị tuyến một đại đội săn giết cái kia tông. Thực lực viễn siêu mấu cái kia, chí ít cũng là mệnh luân phía dưới tối cường tầng thứ. Bọn trẻ lại một lần nữa có phúc. Nước thuốc nấu lấy tiểu hoa hoa, có thể dùng cái này loại cường đại hoang thú chân huyết ngâm tắm. vô cùng hiếm thấy. Hiện tại Ngụy Long lập đại công Ngụy thắng quân cho Ngụy Long cắt xuống một khối lớn phi mãng thịt. Là Ngụy Long từ trước tới nay nhận được lớn nhất một miếng thịt. Hầm hầm hầm rất nhiều mắt thấy Ngụy Long chém giết phi mãng thú liệt đội thành viên cùng nhau giống to. Cái này là đối Ngụy Long thực lực khẳng định. Mới vừa mới vừa 16 tuổi, lại nắm giữ như thế cường hãn thực lực. Đồng thời bình tĩnh ổn trọng, đáng giá tất cả mọi người kính nể. Ngụy Long cũng không khách khí, trực tiếp ôm gần trăm cân phi mãng thịt cuồng ăn. Bởi vì thêm điểm duyên cớ hắn thể nội năng lượng sớm đã tiêu hao hoàn tất, giờ phút này nhận được lượng lớn khí huyết bổ sung. Ăn lắc đầu lắc não, nó toàn thân hắn đổ mồ hôi, miệng đầy mùi thịt canh nồng, ăn miệng đầy chảy mỡ, nuốt thoải mái trượt vào hầu. Luyện hóa kỳ nhạc vu biên Vàng nhạt sắc thần hy tại cơ thể bên trong bánh trứng súng động, khí thế kinh khủng từng chút một bốc lên. Không ngừng luyện hóa, cường hóa, ầm ầm có thần hy ngưng tụ vết tích. Tiểu tử này càng ngày càng mạnh rất nhiều, người đều nhìn thấy màn này. Ngụy Long giờ phút này thực lực đã không dám gì những cái kia thú liệt đối lão nhân. Ăn uống no đủ về sau, Ngụy Long lại lấy được gần trăm cân nấu xong phi mãn thịt. Lúc trước hắn ăn xong có cuối cùng đến, đều là cái kia thực lực càng cường đại hơn công phi mã. Ngụy Long thản nhiên tiếp nhận, hiện tại đây hết thảy là hắn nên được. Đừng nhìn chỉ là nhất đao chém giết phi mã, nhưng trong đó trả giá tâm huyết là người ngoài không nhìn thấy. Đi qua lần này biến cố, xuyên qua hơn 1 tháng, Ngụy Long rốt cuộc triệt để dung nhập Ngụy Trang thôn, thành vị rất lấp lánh tân tinh. Sau khi ăn xong rất nhiều người đến tìm Ngụy Long nói chuyện phiếm. Cái này là trước kia không có. Hơn nữa còn thu đến không ít lễ vật. Cảm tạ Ngụy Long chém xếp phi mãng cứu hải tử nhà mình. Còn có một cái đại thúc hô hào ta rất hiểu ngươi. Để Ngụy Long giờ khóc giờ cười. Về đến trong nhà. Ngụy Long đem trăm cân phi mãng thịt nuốt vào. Những cái kia nhận được lễ vật cũng nhiều là loại thịt. Trong đó Ngụy Văn Báo có phù thân là dược sư tiến một bao chén thuốc nói là phục dụng có thể gia tăng thực lực. Còn có Ngụy Hắc Thiết có phù thân là thợ rèn tiến một cái hắc thiết truy thủ. Hai thứ này lễ vật chân quý nhất. Chén thuốc Ngụy Long nhìn thoáng qua liền để ở một bên, hắn còn là thích chân thật để tăng thực lực, uống thuốc không thể làm. Ngược lại là kia hắc thiết truy thủ hắn rất thích. Đại hoang bên trong kim loại chân quý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 thể nội chỉ còn lại một ít dự bị năng lượng. Ngụy Long mới tâm hài lòng đến dừng lại. Thần hy chỉ, 72 tông pháp, quyền pháp chi nhánh bát hoang trấn mục quyền đang đường nhập thất hết thảy đề thăng 27 điểm, trực tiếp vào thần hy hậu kỳ. Thực lực lại đại đại gia tăng một bước, Ngụy Long hai tay duỗi ra. Kim sắc thần hy giống như cát vàng trong tay hắn ngưng tụ,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 200 cân phi mãng thịt, còn là cơ hồ là mệnh luân cảnh phía dưới tối cường hoang thú thịt. Chí Ích cũng có con kia công phi mãng một phần 10 đi, có thể cũng chỉ đề thăng 27 điểm thần khí giá trị theo thực lực đề thăng. Ngụy Long rất rõ ràng muốn đi đối mặt một ít lúc trước hắn không cần đối mặt đồ vật. Giải quyết Ngụy Tiên Hổ phương diện tai họa ngầm, trước đây nghĩ sự tình con lẽ có thể mưu đồ. Ngụy Long xuất ra gia thú bản bút ký,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 La Tài hãy năm sau Đại Yên Vương triều trấn hoàng ti đến kiểm tra đánh giá thôn trưởng thành tích thời điểm. Có thiên phú người mới có thể có cơ hội gia nhập Đại Yên Vương triều thiết quân. Cùng hắn nghĩ đến tranh đoạt ngụy trang thôn điểm ấy tiểu tài nguyên tiểu huyền thí, không bằng cố gắng đề cao mình thực lực. Nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là Ngụy Long cũng không phải thật người thiếu uy nghiêm. Hắn tùy tiện có thể cân nhắc ra lợi và hại quan hệ.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 cái gì đều có thể hướng từ thân cầu lấy, cùng lúc nào đi tranh đoạt tư danh, không bằng an tâm tu hành, làm tốt trước mắt sự tình. Ngụy Thiên Hổ chính là một cách phản lệ, lớn hơn nửa xanh đầu, trợ phi mãng lâm thân không có thực lực, chính là một chữ chết mà thôi văn báo. Dọn dẹp một chút đồ vật muốn thu đội. Ngụy Long gặp Ngụy Hắc Thiết đánh giết một đầu tai to thỏ, lấy lại tinh thần chuẩn bị thu đội.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 Ngụy Đại Thanh có chút ngột ngạt nói ra, phi mãng tập kích qua đi vài ngày, Ngụy Thiên Hồ kém một chút bị giết chết, Ngụy Đại Thanh khó tránh khỏi ăn một chút liên lụy. Từ kia ngày sau, hắn không dám có chút chủ quan, nhìn chăm chú điệp. Người trước đó nói qua, mệnh hỏa cũng có tầm thứ phân chia. Ngụy Long khoảng thời gian này cùng Ngụy Đại Thanh thân quen, vừa có thời gian liền đến hỏi tu hành vấn đề. Mệnh Hỏa như cùng tên mang ý nghĩa nhân thể tinh hoa chi hoạt, đối nội có thể thuần hóa nhân thể tạp chất, đối ngoại có thể luyện hóa thu năng lượng thiên địa, đồng thời cũng có thể dùng chi sát địch. Ngụy Đại Thanh nhẹ tay nhẹ khẽ động, một đoàn trong suốt hỏa diễm xuất hiện, cảnh vật xung quanh nhiệt độ trực tiếp lên cao. Ngụy Long Thiên Phú cao lại hiếu học, Ngụy Đại Thanh cũng vui vẻ dạy, nói, nếu là nhân thể tinh hoa chi hoạt, Tự nhiên tự thân tích lũy càng là xung túc, có khả năng nhóm lửa mệnh hỏa càng cao cấp. Trong truyền thuyết có chút thế gia hoàng tộc từ nhỏ dùng hoang thú bảo huyết, đại dược bảo sực sèn luyện tự thân. Hắn nhóm tích lũy cũng liền nhiều một ít. Nói chung có thể phân 3 cấp độ trong suất sắc, hồng sắc, kim sắc. Ngụy Đại Thanh từ từ nói, đến trong suất sắc đạt tới cực hạn liền sẽ sinh ra một vệt hồng sắc Hồng sắc vào đỏ thẫm cuối cùng sẽ sinh ra một luồng kim sắc, mà kim sắc chính là trong truyền thuyết tầng thứ. Thôn trưởng kia đâu Ngụy Long hỏi, thôn trưởng có nhất định tạo hóa tại thời niên thiếu dùng qua dị quả. Ngụy Đại Thanh tuyệt không nói tỉ mỉ. Ngụy Long như có điều suy nghĩ, hắn nhớ ký thôn trưởng mệnh luôn là hồng sắc mệnh luôn. Vậy ít nhất tại nhóm lửa mệnh hỏa lúc hẳn là đỏ thẫm. Như Ngụy Đại Thanh nhóm lửa trong suốt mệnh hỏa, mang ý nghĩa tiềm lực đắc hết, rất khó mở mệnh luôn. Tu hành giả tại lập tức cảnh giới tích lũy càng sâu, không vẻn vẹn chiến lực cường hãn, mà lại ngày sau đột phá cũng có chỗ tốt. Cũng may ta có thêm điểm tiên phú, căn cơ tự nhiên hùng hậu. Ngụy Long âm thầm thở dài một hơi. Mau chóng đi ra Ngụy Trang thôn đi.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 Mà tử khí huyết bên trong rèn luyện ra thần hy càng là như vậy. Sự tình nhút nhót lửa mệnh hỏa nấu chốt một bước. Khí huyết là hỏa dẫn, thần hy là củi khô, chỉ có không ngừng rèn luyện, cuối cùng mệnh hỏa mới có thể đầy đủ thuần túy. Bóng đêm giáng lâm, Ngụy Long từ trong nhà đi ra. Trong đêm tối đại hoang, cây cối phát đen, so ban ngày càng nhiều mấy phần khủng bố.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 Ngay tại Hưởng Thổ Con Mồi, hắn thân thể rất lớn, tròn vẹn cao một trượng, so phụ thông Tây Giác còn đáng sợ hơn hơn nhiều. Cái này là ngưng tụ một tia chân huyết Tây Giác, thực lực không kém gì tiền nhiệm chết vào ngụy long trong tay Phi Mãnh. Ngụy long bộ pháp rất nhẹ, phảng phất gió nhẹ nhàng thổi qua cỏ non, một bước tiếp cận hỏa tinh. Hỏa tinh ngay tại Hưởng Thổ Con Mồi, có thể cũng rất là cảnh giác. tựa hồ phát giác được cái gì, dừng lại miệng lớn, đằng sau hai vó câu bỗng nhiên dùng lực, một cái bay đầu, hướng về phía Ngụy Long đánh tới. Thật là nhạy cảm cảm giác Ngụy Long chấn động trong lòng, không chút nào không hoảng hốt, trong tay phác đao nơi tay, bước chân kéo ra khoảng cách nhất định, một cái triệt thoái phía sau bước lui ra phía sau mười mấy mét, để qua hỏa tây góc đỉnh công kích.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 Sắc một tiếng nội tạng cũng trực tiếp chốc ra. Nguyên Lai tại thoáng qua ở giữa, Ngụy Long nghiêng người run vai, vững vàng đem pháp đao đâm vào hỏa tây thuộc xa bên trong. Về sau hắn liền dựa vào hỏa tây tương giao xung kích lực lượng, mở ra hỏa tây phần bụng, lập tức hỏa tây ngã nhào xuống đất, chỉ là trong nháy mắt liền chết, không thể chết lại. Nội tạng đã chống không hắn chỉ có thể thầm khổ kêu xin. Bốn cái móng không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên, Hỏa Tây trước khi chết, cứng ép quay đầu nhìn về Ngụy Long. Trong chốc lát, Ngụy Long biến sắc, không nghĩ tới Hỏa Tây lại có thần gì khả năng, trước khi chết cũng có thể phản công. Hắn không chút nghĩ ngợi hướng một bên xoay người tránh né. Cái này đạo dài nhỏ hỏa lãng từ Ngụy Long bên cạnh cắt qua, thẳng cắt phủ biến mấy chục mét mới dừng lại. Giống như sợi nhỏ cương dao cày qua đại địa đồng dạng, xuất hiện nhất đạo sợi nhỏ đại địa vết thương. Mà tại hỏa lãng trước đó cừ một ầm ầm sụp đổ. Ngụy Long phía sau lưng dây lát ở giữa bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa rồi sóng lửa kia nếu là đánh ở trên người hắn, dù cho có thể ngăn cản được, khó tránh khỏi làm cháy hết tóc của hắn. Phá tư hình tượng của hắn Ngụy Long không dám chế này.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 Ngụy Long liền không nhịn được đem hỏa tây đem ra. Hắn cũng không sợ bỏng, trực tiếp nhăn lúc còn nóng gặm. Hỏa tây chất lượng tốt, tươi ngon, vô cùng trân quý. Cái gì hương liệu đều không cần thả. Ngụy Long cũng chờ không bằng, ăn toàn thân hắn nóng lên. Từ xuyên qua đến nay, xem như có thể buôn ra ăn một lần. Lượng lớn huyết nhục vào Ngụy Long trong dạ dày, cấp tốc tiêu hóa vì năng lượng khổng lồ. dung ngụy long tiêu hóa năng lực, ăn hết mấy lần hắn thực vật, cũng mày may không hiện. Cái này thịt đại bẩu ngụy long ăn rất thoải mái, toàn thân bốc hỏa, thần khí nóng bức. Nhãn bên trong mang theo một cỗ khí huyết người thần thái. Nhanh hai cân thịt ăn xong, ngụy long toàn bộ người mập một vòng. Hắn có thể hấp thu, có thể tiêu hóa cần thời gian. Dạng này ăn trên thực tế là một loại lãng phí.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 lại đến một đầu hỏa tinh. Hắn giờ phút này một tay liền có thể trục chết giờ phút này. Thần hy chỉ, một trăm đầy công pháp, quyên pháp chi nhánh bát hoang trấn ngục quyền đang đường nhập thất thần hy dần dần trải rộng ngủy long toàn thân. Từ thân thể lan tràn đến các vị trí cơ thể, huyết dịch giống như sắt lòng đồng dạng trầm trọng, mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng kinh người. Xôi trào thần hy không ngừng bốc hơi lấy ngụy long thể nội tạp chất. Từ trong lỗ chân long bài xuất một ít vật chất màu đen. Sau đó đạo mắt liền bị thần khí bốc hơi, dung luyện một khối thần khí, ít thải biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây chính là thần khí viên mãn trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 03 chương 14 gầm thép hoang thú cầu để cử sắc trời sáng rõ. Mặt trời mới mọc. Từ kim sắc xích hà cắt hình tầng tầng rơi xuống, Đại trạch phía trên kim quang lóng lánh, gió nhẹ nhàng thổi lên, sóng nước dập dờn nổi lên sóng biếc kim lãng, đẹp đẽ đến cực điểm. Ngụy Long bên trên xích lỏa, bắp thịt toàn thân giống như thép tấm đồng dạng, tu luyện một đêm hắn, hoàn toàn không có chút nào mỏi mệt. Thần hi viên mãn, tiếp xuống trọng điểm chính là lĩnh hội bát hoang trấn mục quyền tận khả năng đề thăng tầng thứ Sau đó ra tốc thần hy cô động, không ngừng tẩy luyện nhục thân. Ngụy Long chịu bị nước từ đỉnh đầu rổi xuống, từng giọt nện ở bắp chân của hắn thịt bên trên. Xích Hà chiếu xạ vỡ vụn bọt nước bạc quang lập lòe. Sau đó thần hy tại thể ngoại vần quanh. Hạ thân quần đùi bên trong hơi nước say lát ở giữa bị bốc hơi. Đã có một lần tu luyện khí huyết kinh nghiệm, Ngụy Long có ý thả chậm một ít tiết tấu.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 Đối với cái này, Ngụy Long như có điều suy nghĩ. Về sau chính là xử lý toàn thôn sự vụ, Ngụy thắng quân thần sắc ngưng. Trọng cùng trong thôn cường giả thương nghị, gần nhất hoang lâm có gì động? Nguyên nhân có thể cha ra tựa hồ là đại hoang chỗ sâu xuất hiện một chút sự tình. Một cái thiếu, một cái cánh tay đại hán, có chút không xác định nói, chúng ta phía trước còn có cừ lộc thành cản trở. sẽ không có sự tình thôn phải tăng cường cảnh giới. Ngụy Thắng Quân nhẹ gật đầu. Hắn là Đại Yên Vương Triều Thiết Quân xuất thân. Biết biên quân mạnh bao nhiêu, nhưng vẫn là cẩn thận phân phó nói, hoàn thú cái này loại không bình thường tăng nhiều quá kỳ quái phải gìn giữ cảnh giác. Tần Lực thăm dò rõ ràng phương viên 30 giặm tình huống dạng này có phải là quá khoa trương. Chúng ta nhân thổ không đủ có người rất kinh ngạc. trước kia đội tuần tra phạm vi là phương viên 10 dặm, khuất trương đến 30 dặm, rất khó hoàn toàn bao trùm. Ngụy Thắng Quân nghe vậy, suy nghĩ một lát, ngữ khí kiên định, "Ta hỏi thừa dịch hiện tại hố thị, cùng phụ cận 3 cái thôn trưởng của thôn một khối thương nghị nhưng vẫn là không thể buông lòng cảnh giác." Ngụy Long nghe Ngụy Thắng Quân bố trí, lòng có cảm giác gần nhất đại hoang dung truyền bất an.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 Nhưng bên trong có cái gì hoang thú còn là đại khái có số. Hiện tại có một loại mất khống chế cảm giác. Thổ Long kiếm sĩ hổ phi mãn các loại, cô đọng chân huyết hoang thú xuất hiện tần suất quá cao. Cái này là không bình thường đại hoang khắp nơi đều là nguy cơ, có thể quen thuộc tựa như cá đến thủy. Tại Ngụy Thắng Quân không có nhận quản thú liệt đội trước đó, đi săn tử vong sự kiện tối đa cũng là 1-2 tháng phát sinh cùng một chỗ.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 Cái này là đại hoang thiếu niên thiếu có bung lòng phương thức. Ngụy Long lấy lại tinh thần cười khổ, ta hiện tại ăn rất nhiều, căn bản không có tài sản riêng còn lại. Ngươi lần trước không phải mới vừa được phi mãn thịt đều ăn sạch, hiện tại tu luyện tiêu hao rất lớn. Ngươi cũng quá khắc khổ. Ngụy Văn báo đối Ngụy Long càng phát kính nể, khuyên nhủ, một mực tu luyện cũng không được, chí ít cũng bung lòng một chút. Ngụy Long do dự một chút, nói Không, ta vẫn là ở trong nhà tu luyện đi. Hố thì có gì có thể nhìn, còn không bằng ở trong nhà tu luyện cùng Đa Quan hệ không tệ tiểu đồng bọn đánh xong gọi. Ngụy Long hướng trong nhà đi tới, thầm nghĩ, dì đồng cũng tốt, nội tại nguy cơ cũng được, trọng yếu nhất còn là thực lực bản thân muốn đủ mạnh thực lực đủ mạnh. Bất kể hắn là cái gì nguy cơ, trực tiếp đẩy ngang là được đương nhiên.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 Để Ngụy Thắng Quân rất là vui mừng. Tương ứng, Ngụy Long tồn tại cảm giác sần sần biến thấp. Đây cũng là Ngụy Long cố ý gây nên. Không cần bày ra thực lực thời điểm, hắn cũng có thể an tính sống như đáng yêu con thỏ. Đại hoang đêm vốn là thuộc về hoang thú thế giới. Sơn phong nguy nga rừng cây núi non trùng điệp. Hoang thú gầm thét dậy đua. Đàn thú tranh phong. Chỉ vì giết chết đối thủ, lấp đầy bụng của mình. Kim sắc chân huyết tùy ý huy sái, khủng bố chất lòng thiêu đốt lấy sơn lâm. Thần dị năng lực bị những cái kia cường hãn hoang thú rùng ra. Bảo quang lấp lóe, khủng bố bảo tồn. Một đầu tử sắc lạc đà trà đạp mà đến. Hắn so phổ thông lạc đà hữu thắng quá nhiều. Khóe miệng còn giữ tiên huyết. Tử sắc mếu lạc đà chung kim quang từ từ. Khủng bố dị thường. một cái đống đất để đắp đê cản từ sắc lạc đà con đường, trực tiếp một móng đá chết, toàn thân đất đá khô giáp như tờ giấy sa đồng dạng vô dụng, lập tức bị nuốt hầu như không còn. Một cái hỏa hồng sắc lão hổ, dị thường cường đại, toàn thân bốc lên hỏa diễm, cô động kinh người chân huyết, tốc độ nhanh đáng sợ. Một cái cỡ thùng nước cây cỏ cử mãng nhanh chóng từ trong rừng cây xẹp qua. có thể gặp hỏa hồ thân thể lắc một cái, da nhào ra ngoài, trực tiếp đem cái kia lùm cỏ đánh rít, hình thể có thể xưng khủng bố cự tượng chỉ cần nhẹ nhẹ một chân, liền có thể giẫm chết đi loạn hỏa tây. Trong rừng, khí tức của nó phi thường đáng sợ, căn bản không có cái gì hoang thú có gan đảm ngăn trở con đường của nó. Bất kỳ cái gì một cái cản đường hoang thú, không thể thừa nhận cự tượng trả đ답.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 Một sọc tựa hổ trọng như núi đá, mà bát hoang trấn ngục quyền ầm ầm có thuỷ biến chi tượng, trấn áp hết thảy, chân ý đã thành khí tượng, liền kém một cơ hội, liền muốn thấu thể mà ra. Tử kim lạc đà rất khủng bố, nhưng vẫn là bị người trẻ tuổi này nhất đao chém giết. Hắn sát lục giống như nghệ thuật, tuyệt sẽ không áp chiến. Nhất đao chính là xốc hết hết thảy, giết không chết liền trợ. Thanh niên nhân thần khi phát sinh chất biến trầm trọng khủng bố, nhục thân ngay tại phát sinh thuỷ biến. Hỏa hổ so từ kim lạc đà hiếu thắng, thanh niên nhân không thể không một quyền oanh sát. Nhiều lần ma luyện hắn rất khủng bố, tựa hồ là đói đến tức giận, kéo ra nội tạng ném qua một bên, trực tiếp nuốt sống hỏa hổ. Luyện hóa kinh người huyết thực, trẻ tuổi thân thể giống như là xung khí hoa hoa, bằng chứng một vòng sầm sầm huyết dịch trầm trọng giống như sắt lỏng, có thể thanh niên nhân tựa hồ thích ứng, vận chuyển phi thường nhẹ nhàng, tiện tay một quyển, đều cơ hồ mang theo vạn cân cử lực, nếm đến ngon ngọt, thanh niên nhân lại sinh nuốt tử kim lạc đà, không có chút nào huyết tinh, hỏa hổ giống như nướng hạt xẻ, tử kim lạc đà là xóa trà vị. Cô động chân huyết hoang thú, vô cùng thơm thịt đều là ngọc mà lại năng lượng kinh người. Hai cái so hắn còn muốn to lớn hoang thú nhập thể. Thanh niên nhân kia thoát tướng đồng dạng thân thể, lại lần nữa có chút mảnh chứng, mượt mà gương mặt lộ ra một vẻ dây con cảm giác. Luyện mấy chục lượt bát hoang trấn ngục quyền, thanh niên nhân ám kim sắc thần hy, mang theo khủng bố uy áp, khí thế cực kỳ bất phàm.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 Thanh niên nhân giơ thẳng lên trời hét dài, thanh âm chấn động sơn lâm, toàn thân khí huyết sôi trào. Thần hy diệu thế, thân thể cực kỳ đáng sợ, căn bản không sợ tử ma tượng trà đạp. Người trẻ tuổi này không phải người khác, chính là Ngụy Long cơ hồ đã đạt đến cực hạn Ngụy Long huyết dịch trầm trầm vang. Lại sờ sờ bụng dưới đem so với trước viên đâu chỉ một vòng, mặt cũng nhiều mấy phần thịt. Thầm nghĩ Không vẻn vẻn thần hy cô độc đến cực hạn. Nhục thân mạnh như hắc thiết, liền liền góp nhạt thân thể năng lượng cũng đến cực hạn. Ngụy Long có một loại cảm giác, lại không tiêu hao thể nội năng lượng. Hắn chỉ sợ chỉ có hai con đường đi, biến thành ma dược cơ bắt người, hoặc là béo thành một cái cầu. Giống một tiếng kinh người tiếng giống từ phía chân trời truyền đến, chỉ gặp một cái hắc sắt đại hùng, sinh ra cánh khổng lồ,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 nuốt về sau, nó lại hướng xuống bay, lại phát hiện phía dưới trong hoang lâm cái kia khí thế kinh người nhân loại, cùng nửa bên cự ma tượng thi thể toàn bộ không thấy. Phi Thiên Hùng bay cao nhìn đến xa, nhưng ở quần sơn trong muốn tìm được một người, không khác mò kim đáy biển. Nó mắc lừa, đây không phải là công kích mà là viên đạn bọc đường. Phi Thiên Hùng rơ thẳng lên trời gầm thét, Thật là giàu hoạt nhân loại trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 03 chương 15 tâm bình tĩnh chiến lược tính rút lui về sau. Ngụy Long trở lại một chỗ trong sơn động, dùng một cái đại tảng đá chắn cửa hang. Cái sơn động này rất lớn, tiền nhiệm là một cái cô đọng chân huyết hắc hùng xảo huyết. Ngụy Long cảm thấy không tệ, thường lượng với hắc hùng thoáng một phát, kết thúc đối phương hoang thú kịp sấm.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 Những cái kia ngưng tụ chân huyết hoang thú, cảm giác một cái so một cái thoải mái. Theo liệp sát hoang thú thực lực để thăng, chất thịt cũng tại không ngừng để thăng. Sớm đã vượt qua ở cấp trước cái gọi là chân tu tầng thứ. Đương nhiên, Ngụy Long diệp trước cũng chưa ăn qua cái gì cao cấp thực vật. Có thể những cái kia ngưng tụ chân huyết hoang thú có thể tỏa ánh sáng, phát sáng nguyên liệu nấu ăn.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 Núng chín đến ăn, bất quá là thay đổi khẩu vị mà thôi. Ta càng ngày càng hung tàn. Ngụy Long ngồi dưới đất nghỉ ngơi, không khỏi thở dài một hơi. Ngụy Long tóc tán loạn dáng dấp rất nhanh. Thân mày may không nhìn thấy Tiền Nhiệm suy nhược nho nhã yếu ớt nhu nhược. Khóe môi đầy là kiên nghị. Nếu không phải gần nhất ăn thực tại nhiều, khuôn mặt không có gốc cảnh, nếu không khí thế càng thêm dọa người. Dùng hắn thực lực bây giờ, phổ thông người căn bản là không có cách tiếp nhận hắn quất xoay quá khủng bố. Có thể ta vẫn là ta. Ngụy Long xuất ra gia thú bản bút ký, theo thực lực biến cường, hắn càng ngày càng may mắn chính mình tiền nhiệm quyết định. Nhìn xem tiền nhiệm y nhớ có chút quen thuộc vừa xa lạ nhận thấy sở ngộ, Ngụy Long không khỏi nhẹ nhẹ cười một tiếng. Theo sau lại cẩn thận đem nó thu vào trong lòng. Hắn có thế giới này ngùi long hết thảy ý ức, cũng tại dung nhập thế giới này, có thể hắn vô nguyên biết mình là người nào, không ai có thể cải biến hắn. Hắn thiên phú không gì sánh kịp, cố gắng của hắn cũng viễn siêu thường nhân. Hít thải kinh lực sẽ chỉ làm hắn càng vì cường đại. Hắn muốn cải biến thế giới, mà không phải để thế giới cải biến hắn. Ầm ầm có thể nghe được bên ngoài sơn động giống lên một tiếng.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 Cừ ma tượng nướng một cách bày thành chín, chất thịt tươi ngon, để Ngụy Long ăn rất thoải mái. Hắn còn là càng thích thịt chín một ít. Suy nghĩ khẽ động, không tự chủ được nghĩ đến một cách tiết mục ngắn. Một cách phú nhị đại mang du học trở về nữ bằng Hưu đi ăn bò bíết tê thời điểm, cùng đi bằng Hưu là hiểu môn đạo người. Sẽ đi quan sát ăn thời điểm là chấm đen bột hồ tiêu cùng muối, còn là đen hồ tiêu nước. Quynh hướng đen hổ tiêu nước. Nói rõ nữ sinh ở nước ngoài thời điểm ăn càng nhiều lại nhanh bữa ăn. Gia cảnh rất bình thường. Cái này đã trở thành cái này cái phòng quan hệ một loại nào đó ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Phú nhị đại thấy thí, bất động thanh sắc xiên một khối bò bít tết, chấm chấm đen hổ tiêu tương. Dùng tự hạ tư thái phương thức không để nữ bằng Hưu Lâm vào xấu hổ. Cái này là chúng ta nghe qua chân thật nhất công tử ca thân sĩ một giây lát. Vô hạn nhu tình. Nghĩ viết một mảnh mê di xuê văn đến ca tụng hắn. Hừ hừ Ngụy Long tâm lý vui lên, không khỏi cười ra heo gọi. Điểm kia tiểu phiền muộn giây lát ở giữa vô tung vô ảnh. Hắn có thể dựa vào cố gắng nắm giữ vĩ lực, còn có cái gì tốt lu sầu đâu Ngụy Long há to miệng rộng. Thịt nữ phi tốc giảm mớt. Đại lượng huyết thực bổ sung, sớm đã mệt mà thân thể chỉ là hơi hơi biến lớn hơn một vòng. Thần khí gia tăng rèn luyện đã cơ hồ đến cực hạn. Ngụy Long nhẹ nhẹ nâng thân, đem hố bên trong than củi thu thập một chút giữ lại lần sau dùng. Nội tâm suy tư, thần khí ta cũng rèn luyện đến cực hạn, làm đến cực hạn, ngày sau nhóm lửa cái gì dạng mệnh hỏa, liền không phải ta có thể nắm giữ được. cực hạn thêm điểm, cực hạn rèn luyện, Ngụy Long mục tiêu thủy trung minh xác, vì đó trả giá đại lượng cố gắng, đi phương hướng cũng không có sai lầm, như là đã làm đến hết thầy có thể làm, hắn đối với cuối cùng nhóm lửa mệnh hỏa chất lượng, ngược lại nghĩ thoáng, đây chính là tâm bình tĩnh, Ngụy Long trong lòng hơi động, xuất ra gia thú bút ký, dùng bút than viết xuống trong đó cảm ngộ, mục tiêu minh xác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 Ngụy Long thanh tỉnh rất nhiều. Đêm qua ăn quá no về sau, ta tựa hồ nhiều một chút cảm ngộ. Ngụy Long gãi đầu một cái. Trong vòng một đêm quên cách không sai biệt lắm. Bất quá đã khi nhớ. Cũng may là khi nhớ. Ngụy Long không có để ở trong lòng. Nằm mơ lái phi cơ, sáng sớm ma đầu hú, đây mới là bình thường. Ngươi làm rất không tệ. Tập hợp thời điểm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 năng lượng cũng rất mạnh. Là ta là hướng hắn học tập. Đúng, đánh hổ thân huynh đệ. Ngụy Thắng Quân đại khái là hài lòng. Lời nói xoay chuyển, nói: "Thôn tương lai cuối cùng vẫn là muốn giao cho các ngươi trong tay. Đợi đến 2 tháng về sau lễ thành nhân ta sẽ giúp ngươi nói một cái tốt vợ. Cũng toán đối toán mệnh có bàn giao." Ngụy Long chỉ có thể cười đáp ứng. Theo chi thực lực đề thăng, Nguyễn Long có thể cảm giác được Nguyễn Thắng Quân kiêng dị còn có nhàn nhạt cảnh cáo. Theo lý thuyết hẳn là chèn ớp hắn, lại lại tại lôi ghéo. Nguyễn Thắng Quân chính là Nguyễn Trang Thôn Vương. Cũng chỉ có Đại Yên Vương Triều Trấn Hoang Ti mỗi mấy năm một lần khảo sát có thể để cho có chút kiêng dị. Có thể hắn yêu nguyên là Nguyễn Trang Thôn Vương. Thủ hộ cũng khống chế tất cả mọi người. Một ngày đi săn đảo mắt đã qua.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 Ngụy Long liền giấu một bộ phận thực lực, dùng giảm bớt khả năng tồn tại phong hiểm. Tiền nhiệm hắn thực lực yếu, khả năng có phiền phức, hiện tại thì là tương phản. Sa thiên cuối cùng một tia ánh sáng triệt để biến mất, mây người ánh bình minh cũng vô tung vô ảnh. Ngụy Long ăn uống no đủ, xách theo khối thịt lớn về đến nhà. Hắn hiện nay càng phát được coi trọng, thôn trưởng lấy lòng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 Chính Ngụy Long cũng không sợ, hắn cũng không phải truyền thống tu luyện. Hắn mở tân phương pháp tu luyện, độc nhất vô nhị phương pháp tu luyện, có thể thịt lại tài tăng nhiều. Trong đó hàm nghĩa đáng giá nhìn lắm, vì đến trong nhà, đem thịt đun nhừ ăn. Ngụy Long xếp bằng ở chiếu rơm bên trên. Dựa theo hai ngày ra ngoài làm một lần ý nghĩ, đêm nay hắn hồi rảnh rỗi. Thần Hy tầm thứ triệt để viên mãn, không chỉ có là thần Hy tràn đầy, càng là rèn luyện đến cực hạn, mà cường hóa thân thể cũng tới cực điểm. Ngụy long nhẹ tay nhẹ một nắm, áng kim sắc thần Hy tại lòng bàn tay của hắn quay lại, nồng đầm đến cực hạn thần Hy lực lượng, để hắn có một loại có thể đánh nát hết thầy àng giác. Thần Hy chỉ một trăm đầy công pháp. Quyền pháp chi nhánh Bát Hoang trấn ngục quyền đang đường nhập thất, mặc dù tu vi còn tại cùng một cảnh giới. Quyền pháp tầng thứ dừng bước không tiến, có thể thực lực chọn vẹn so trước đó hiếu thắng quá nhiều. Quá nhiều. Ngụy Long trong lòng hơi động, góp nhập đại lượng thân thể năng lượng, bỗng nhiên ở giữa hóa thành một cỗ thanh lưu, để trong lòng của hắn bỗng nhiên yên tĩnh, các loại thể ngộ xông lên đầu. Một loại tên là mãng hoang khí tức từ hắn thể nội dân trào mà ra. Sau đó chiếu vào hiện thực. Ngụy long nội tâm lại là khẽ động. Thần hy trị. Một trăm đầy công pháp. Quyền pháp chi nhánh bát hoang chấn ngục quyền lô hỏa thuần thanh bát hoang chấn ngục quyền này môn khởi nguyên từ cường đại ngục thú bảo cốt đấu chiến chi pháp. Giờ phút này cuối cùng từ đăng đường nhập thất vào lô hỏa thuần thanh. Mà một bước này. la phóng ra chất biến mấu chốt một bước, chân ý đem có thể hư hóa mà ra. Chân ý hư hóa cấp độ này, chỉ tử bắt hoang trấn ngục quyền chân ý tầng thứ đến nói, mạnh như Ngụy Thắng Quân cũng chỉ là đến một bước này mà thôi, trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 03 chương 16 kim sắt mệnh hỏa bắt hoang trấn ngục quyền trải qua động thiên trưởng lão cải tiến. Dù không phải chính tông tu luyện công pháp nhưng cũng đầy đủ tu luyện đến mạnh luân cảnh giới. Bởi vì khởi nguyên từ hoang thú bảo thuật xuyên cứ, tại đấu tranh tài cả càng lộ vẻ uy lực. Ngụy Long thân thể tràn ngập ra minh mang khí tức, cấp tốc bao phủ hắn nhà tranh nổi ngoại. Mông Lung Tư ảnh ở trong đó nếu có như hiện, tư ảnh không mịt mờ một tia vô khí ngưng kết, ầm ầm tựa hồ có gièm xích thanh vang. Một mảnh minh mông đại địa phía trên, giống như có vô số tranh vành ở trong đó ập ùa. Trong cõi u minh hình như có cảm ứng. Minh Mông đại địa phía trên, vô biên vô hạn, có vô số hỏa sơn đang phun trào, hồ lớn như biển. Kia là dùng người chi thị giác không cách nào tưởng tượng Minh Mông thiên địa. Một cái thấy không rõ diện mạo, đầy người hắt hỏa to lớn đến không cách nào hình dung hoang thú. Hắn tựa hồ có 300 trượng số lượng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 mục thú tư ảnh. Kia tựa hồ là quyển pháp người sáng tạo lưu lại một luồng cảm ngộ. Đợi đến Ngụy Long đem Bát Hoang Chấn Ngục Quyền phổ biến đến Lô Hỏa Thuần Thanh cảnh giới liền một cách tự nhiên cảm nhận được. Cảnh giới này đã không thua tại quyển pháp người sáng tạo. Lô Hỏa Thuần Thanh chính là trò giỏi hơn thầy. Nếu lạc lại nghĩ tiến bộ, vì sau liền cần vì Bát Hoang Chấn Ngục Quyền rót vào chính mình lý giải.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 Ngụy Long sờ sờ gò má của mình, từ có chút mượt mà, gầy xuống một ít, liền hiểu quả nhanh chóng. Ngụy Long trong lòng hơi động, minh mông tư ảnh thấu thể mà ra. Kia phiến không biết tên rồng lớn thiên địa từ hắn hiển hiện ra. Một đoàn hắc sắc tư ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Trong chốc lát, tựa hồ Ngụy Long thân trên có đại khủng bố. Phàm là chân ý tư ảnh bao phủ ba trượng phương viên,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 Sinh sinh bị kinh hãi chết chân ý tư hóa đây chính là chân ý tư hóa Ngụy Long gặp chi cũng là đại chấn. Trong lòng hơi động, ba phủ tại ba trượng bên trong chân ý tư ảnh thu nhỏ một trăm trượng bên trong. Những cái kia còn tại chạy trốn rắn chuột sâu bò dây lát ở giữa như bị sét đánh. Tại Đa Thành khí tượng bát hoang trấn ngục khí tượng phía dưới, trực tiếp bị đè chết đây chính là bát hoang trấn ngục quyền chân ý chiếu vào hiện thực. Liền có thần dị cũng không tiếp tục là phủ thông nguyên pháp, mà là có thể cách không công kích. Trong vòng 3 trượng ngụy long có thể rất nhỏ trấn áp. Nếu là ngụy long có ý phát huy công kích tác dụng có thể áp súc đến trong vòng 1 trượng. Trực tiếp có một loại tinh thần uy hiếp. Nếu là trong đó sinh vật nhỏ yếu, vô pháp chống cự thì sẽ trực tiếp tử vong. Dù cho chống cự cũng có thể khiến cho động tác dừng lại. Ngày đó Ngụy Thắng Quân chém giết kiếm sĩ hổ liền dùng chân ý hư ảnh, để đầu kia lão hổ thần dị vô pháp phát huy ra thực lực, liền bị chém giết. Ngụy Long lập tức ở não hải bên trong hiện lên Ngụy Thắng Quân chém giết kiếm sĩ hổ chiến đấu tràn diện. Mà giờ khắc này hắn, đương nhiên không có Ngụy Thắng Quân loại kia bao phủ phương viên hơn 10 trượng chân ý hư ảnh có thể so sánh trèo chống chân ý tư ảnh cần hao phí nhất định tinh thần. Còn cùng người thi triển thực lực trực tiếp móc nối, Ngụy Long chỉ có thể cam đoan trong vòng 1 trượng. Tư ảnh công kích có lực sát thương, lại xa liền có chút chưa đủ. Có thể bất kể như thế nào, Bát Hoang Chấn Ngục Quyền tu luyện ra chân ý tư ảnh, cái này cũng mang ý nghĩa ta có nhất định viễn trình thủ đoạn. Ngụy Long nội tâm rất rõ ràng, Chân ý tự hóa về sau. Bàn huyết, thần hi tu hành như vậy, người vây công đối hắn không có ý nghĩa. Cái này vượt qua hiện nay trong làng đại đa số người, thậm chí liền Ngụy Đại Thanh đều có thể nhất chiến thắng chi. Dù cho Ngụy Đại Thanh đánh nhóm lửa mệnh hỏa, nhưng là hắn nội tình quá kém, hắn không có đặc biệt thủ đoạn, cận thân liền bị Ngụy Long chân ý trấn áp. Nói cách khác, Ngụy Long giờ phút này là thôn để nhị cường giả, cũng chỉ có mệnh luân cảnh, tu vi vượt xa Ngụy Long Ngụy Thắng Quân, có thể vứng vàng thắng hắn. Suy nghĩ một lát, Ngụy Long chung quanh chân ý hư ảnh từng chút một thu nhỏ, chỉ còn lại một vệt quang bao phủ tại hắn quyền diện phía trên, giống như là nhất tầng khải giáp. Ngụy Long ra cửa đi, nhẹ tay nhẹ đập xuống đất. Một tiếng âm vang, đại địa trực tiếp lõm lộ ra một cái hố sâu. Một quyển này, Ngụy Long cũng bất quá chỉ dùng ba thành lực. Nếu là 10 thành lực lượng toàn bộ triển khai, một quyển này đầy đủ đánh nát bất luận cái gì một tảng đá lớn, thậm chí đối mặt cái kia phi thiên hùng Ngụy Long đều dám đi liều mạng. Đây mới là bát hoang trấn ngục quyền có đủ nhất lực sát thương biểu hiện thổ pháp. Phải biết đây vốn là Đại Yên Vương triều Thiết Quân tu tập quyền pháp. rất là cương mãnh cực kỳ, tại thực lực cường đại tu hành giả trong tay, thậm chí có thể một quyền đánh nát dãy núi dạng này nắm đấm. Nếu là rơi vào hoang thú thân bên trên, căn bản ăn không được thịt, trực tiếp đánh thành cho cặn bã. Chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Khủng bố như vậy bát hoang trấn ngục quyền tiến thêm một bước, tương ứng thần hy cũng có thể tiến một bước xèn luyện. Ngụy Long thân ám kim sắc thần khí khẽ động. Nguyên bản tiến không thể gặp thần khí lực lượng, tại chân ý hư hành tẩy luyện phía dưới, ầm ầm ẩn lại phát sinh cái biến. Đương nhiên, trước đó Ngụy Long đã làm đến đủ nhiều. Dạng này tiến bộ, chỉ là một tia mà thôi, có thể Ngụy Long cũng không vội vã. Đã có thể tiến bộ, dù là chỉ có một chút, hắn cũng sẽ chờ một chút. Hai ngày thoáng một cách đã qua, Ngụy Long điệu thấp tại dự bị nhị đội bên trong kiếm sống. Chỉ là đại hoang chỗ sâu thật phát sinh một loại nào đó dị biến, thỉnh thoảng có tiếng vang truyền đến. Ngụy Thắng Quân cùng các khác ba cái thôn tiếp xúc giao lưu cũng càng phát nhiều lần. Có người nói là sơn bảo dẫn phát đại hoang chỗ sâu rung chuyển, cũng có người nói là cường đại thuần huyết hoang thú quá cảnh.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 Yêu nguyên nhan chỉ không hẳn. Cái này lại gầy, lại lần nữa khôi phục đỉnh phong nhan chỉ, ngược lại là dẫn tới rất nhiều thanh niên nhân gào thét. Đắc như thế u tú, còn như thế soái khí, dạng này người, đáng đời bị người đuổi kịp về đến trong nhà. Ngụy Long xíp bằng ở chiếu rơm phía trên, nhè thở phạo nhẹ nhõm. Sau đó ánh mắt trầm rãi kiên định, hắn hiện nay đã tới trạng thái đỉnh phong Bát Hoang trấn mục quyền đạt đến lô hỏa thuần thanh tầng thứ, trong thời gian ngắn rất khó tiến bộ, ma lại thần khí viên mãn. Đồng thời tẩy luyện đến vô pháp tiến thêm một bước. Nồng đậm ám kim sắc thần hy tựa hồ là sắp làm lạnh sắt lòng. Nếu thật là lại ma luyện, chỉ sợ thật làm lạnh trở thành cứng ngắc. Như vậy còn có thể hay không nhóm lửa mệnh hỏa, liền khó nói. Như thế, Ngụy Long ánh mắt dần dần thanh minh.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 từng chút một tiếp cận thân thể cực hàn, Ngụy Long giống như tại đáy biển chỗ sâu, nhận vu hạn đè ép, nồng đậm thần khí trầm dãi ngưng tụ, không ngừng hướng bụng dưới đè ép. Nguyên bản toàn thân cô đọng đến viên mãn khủng bố thần khí bị áp xúc về sau đè thêm co lại. Trải rộng toàn thân thần khí cầm hà đồng dạng ngấm ánh thần khí không ngừng co rút lại, chỉ ở bụng dưới ngưng tụ, giống như cuội khô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 Một bước liền có thể đạp phá nhân thể bản thân liền là một tòa tự đại bảo tàng. Hàm ẩn chu thiên vận chuyển chi diệu, mà mệnh hỏa chỗ chỗ, liền trên cơ thể người đường tỉ lệ vàng. Kia một điểm tại cái xốn vị trí, là người cùng mẫu thể kết nối nhất là chặt chẽ địa phương, cũng là hết thảy thần bí bắt đầu. Đồng dạng cũng là mệnh luân chỗ. Nhưng nếu muốn mở mệnh luân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 nhẹ nh nhẹ nhất câu động, kia áp xúc tới cực điểm, đến mức để hắn chỗ vốn có chút phình lên cường hãn thần khí bỗng nhiên sáng lên. Phần Phật thoáng một phát, tại Ngụy Long cảm giác bên trong, hình như có vô tận nóng bỏng tại hắn chỗ vốn lưu chuyển. Nồng đậm thần khí hóa thành nhất là dư thừa nhiên liệu. Điểm kia hỏa tinh vừa mới xuất hiện, liền hình thành liệu nguyên chi thế, hóa thành một đoàn kim diễm. Cường đại mà mỹ lệ, càng là không bàn mà hợp nhân thể chi diệu. Đoạn kia hỏa tựa như ngụy long căn bản, giống như nhiều sinh ra khí quan. Có một loại vô pháp nói nói mỹ diệu. Mệnh hỏa, siêu phàm chi căn vậy ngụy long phúc chí linh tê. Trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, dù khí huyết, thần khí đều tại trải đường, nhưng mà chỉ có đến mệnh hỏa một bước này mới tính nửa chân đạt đến vào cánh cửa tu luyện. Có ít người đến một bước này đã tiềm lực dùng tận, mà như Ngụy Long như vậy chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhất kích hai phá, đây là đại diệu." Hắn nhẹ giọng trầm nói, dung một khối tinh hoa minh mông, đến một luồng tạo hóa tham thiên mới là tu luyện bắt đầu trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật Hắc 03 chương 17 Hắc sát cùng Xích Hà Kim sắc mệnh hỏa kim diễm không phải trong suốt sắc, cũng không phải huyết hồng sắc. mà là kim sắc ngụy đại thanh nói qua. Mệnh hỏa phân ba cấp độ, trong xuất sắc, huyết hồng sắc, kim sắc, mà kim sắc là tại truyền thuyết bên trong chất lượng. Dù cho Ngụy Thắng Quân cũng bất quá là hơi đỏ thấm chất lượng mệnh hỏa ngụy long nhẹ nhẹ cười một tiếng. Bản huyết, thần phi đồng dạng tại tích lũy, hai cái này tầng thứ viên mãn về sau còn có thể xem luyện.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 đợi đến mệnh hỏa lớn mạnh hoàn toàn, liền có thể một mạch mà thành. Mở mệnh luôn, triệt để nắm giữ tự thân tạo hóa chi lỗ ngụy long khế vút bụng của mình vị trí, có thể cảm giác được có một đoàn tràn đầy hỏa diễm ở trong đó nhảy động, giống như nhân luân sinh sôi. Hắn cũng tại thai nghén chính mình tạo hóa cơ hội. Cánh cửa tu luyện tại đi đến bàn huyết, thần kỳ về sau, rốt cuộc có thể thấy rõ rằng Tựa hồ ngay tại phía trước, đẩy liền ngã mặc dù bản huyết, thần hy đồng dạng là vì tu luyện làm nền, có thể đến mệnh hỏa chi cảnh mới có thể nói rốt cuộc sở đến vĩ lực quy về bản thân cánh cửa Ngụy Long có thể cảm giác được rõ ràng. Tự thân tích lũy tràn đầy thân thể tinh hoa, không ngừng bị mệnh hỏa rèn luyện, liền đạt đến lô hỏa phần thanh cảnh giới bát hoang trấn ngục quyền chân ý tư ảnh. Tựa hồ cũng có chất biến dấu hiệu, Trên thực tế cũng là như thế, làm Ngụy Long Bát Hoang trấn ngục quyền tầng thứ đề thăng tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Chân ý hư ảnh triển lộ, mang ý nghĩa hắn không sợ thấp cảnh giới ồn ào. Có thể quyền pháp vẫn là đấu chiến chi đạo, là trong tu luyện thuật, là dùng chi đạo, mà tu luyện mới là căn bản, là pháp, là tạo hóa chi lộ giống như mệnh hỏa rèn luyện nhục thân. đem đắc tới cực hạn nhục thân lại lần nữa đoán tạo, mà nhục thân cũng sẽ vẫn còn mệnh hỏa, làm cho càng thêm tràn đầy. Bát Hoang Chấn Ngục quyền tầng thứ cùng tu vi cũng là như thế. Hai người lẫn nhau thúc tiến, hỗ trợ lẫn nhau, tổng đồng tác dụng tại Ngụy Long tử thân. Mệnh hỏa kim diễm giống như ánh bình minh đồng dạng ống ánh chói mắt, tại nơi bụng lấp lánh ra vô tận quang mang, vần quanh dâng lên giống như thợ sen đồng dạng, sen luyện máu của hắn, hắn xương cốt vẫn còn hắn tạng phủ, sen luyện huyết nhục, gân cốt, lá lách, huyết thầy tất cả đều tại pháp sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không ngừng thăm dò nhân thể cực hạn, nghiền ép bản thân vô tận tiềm lực, thân thể còn sót lại tạp chất, bị cấp tốc nóng bức ra bên trong thân thể, sau đó bay hơi hoàn toàn. Ngụy Long thân thể biến giống như sắt thép, tùy ý một quyền liền có thể oanh ra mấy ngàn cân lực lượng, nhất cử nhất động người sở hữu cường đại uy năng. Nguyên bản toàn thân cô đọng đến viên mãn khủng bố thể chất, lại lần nữa nhận sèn luyện, liên huyết dịch cũng bị áp xúc về sau đè thêm co lại, trở nên đậm đặc giống như sắt lỏng, ầm ầm có kim sắc lưu quang lấp lóe. Cái này là thể chất có thể so với hoang thú biểu tượng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 Mà hắn lần này triệt để gãy xuống. Tấm ánh mệnh hỏa từ 30 điểm trực tiếp thượng thăng đến 39 điểm, vượt qua sơ kỳ đến trung kỳ cánh cửa. Mà đột phá mệnh hỏa còn chưa kết thúc, Ngụy Long thân thể phát sinh một loại nào đó kinh người chất biến. Trái tim bành bành bồn trộn, dâm trào huyết dịch. So trước đó cường quá nhiều, giống như cường hãn động cơ, không ngừng cường hóa thân thể của hắn các nơi. Huyết dịch biến hóa, ảnh hưởng là toàn thân, các vị trí cơ thể tạng khí cũng đang từ từ tăng cường. Cái này cần một cái quá trình. Đã gầy xuống tới có vẻ hơi thon gầy nguy long, cực giống một lần nữa đoán tạo qua tinh cương. Tính chất vô cùng khủng bố. Nhìn như trở nên gầy yếu, nhưng mà lại ẩn chứa cơ hồ lực lượng vô tận. Không qua lại sau đề thăng độ khó cũng đang tăng thêm.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 Khó khăn quy khó khăn, có thể Ngụy Long tin tưởng, tại cố gắng của mình phía dưới, chân thật tu luyện, đang tính càng thêm điểm tiên phú trợ giúp, một bước đi liền có thể. Ngụy Long thở phào một hơi, bước chân khẽ động, liền tới đến một chỗ trống trải địa. Thực lực bạo tăng, để Ngụy Long mỗi một lần đặt chân, đại địa đều sẽ khẽ run lên. Tại ngón tay hắn phía trên,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 tựa hồ nhận không minh mẫn khí cắt chém, mà tại hoàng mặt cắt phía trên còn có một tia kim sắc hỏa quang thoáng hiện, sau đó chớp mắt biến thành đại hỏa, nhóm lửa sụp đổ tự một, ngụy long thân ảnh lóe lên liền biến mất, ngạnh sinh sinh phóng ra trăm mét, trực tiếp đập xuống đất, nguyên bản bao phủ ba trượng chân ý tư ảnh hiện nay có thể kéo dài tới đến 10 trượng.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 mới vừa mới vừa kia một tia mệnh hỏa dùng xong liền trực tiếp dùng xong, chỉ có thể một lần nữa tu luyện trở về. Dùng mệnh hỏa ngưng tụ nhân thể tinh hoa, tiêu hóa hầu như không còn lại bổ lại quá trình sẽ rất lâu. Ngụy Long suy tư một lát, hắn nếu là đem hết thảy mệnh hỏa hết thảy dùng tại nhất kích phía trên, uy lực hồi cực đoan đáng sợ. Cho dù là mệnh luân cảnh cường giả cũng khó nói có thể chống cự. Bởi vì hắn mệnh hỏa là kim diễm, ngưng tụ khổng lồ sinh mệnh năng lượng, đương nhiên như thế hậu quả cũng rất nghiêm trọng trực tiếp rứt phá cảnh giới. Ngụy Long thầm nghĩ, kim diễm tầng thứ là hướng mệnh luôn quá độ, chỉ cần tiềm lực còn tại, phần lớn giảng cứu chỉ cót vào chứ không cót ra. Không ngừng bồi bổ mau chóng đạt đến mở mệnh luân tầng thứ, có thể đối ta mà nói, nắm giữ thêm điểm tiên phú Thời khắc mấu chốt cũng là có thể buông tay buông chân. So với trực tiếp sử dụng mệnh hỏa, còn có một loại phương thức càng thêm thường dùng. Trực tiếp tiêu xài mệnh hỏa chỉ có thể làm làm áp chủ bài. Ngụy Long trong lòng hơi động, tiếp tục một tia mệnh hỏa phân hóa mà ra, đảo mắt ở giữa hóa thành bành chứng thần khi bao phủ Ngụy Long toàn thân. Sau đó trong đó một chút thần khí càng có thể hóa thành khủng bố khí huyết.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 Nếu là khuyết tán đến 10 trượng uy áp hồi giảm xuống rất nhiều, chuyển hóa huyết khí nhanh chóng bổ sung. Tư ảnh bên trong ngục thú hắc ảnh cực kỳ khủng bố. Ngụy Long hài lòng gật đầu. Dây lát ở giữa, chân ý tư ảnh tiêu tán, huyết khí chuyển thành thần hy, thần hy lại cô đọng thành một tia mệnh hỏa, một lần nữa trở lại nơi bụng. Dạng này mới là thông thường thủ đoạn công kích.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 Nhưng trong đó trinh lịch cũng nhỏ có hạn Ngụy Long còn là ước định hai người trinh lịch Mặc dù cách một cái đại cảnh giới Có thể chưa hẳn không có lực đánh một trận Thí nghiệm song tân tăng lực lượng Ngụy Long trở lại phòng bên trong Khoanh chân ngồi xuống Nhóm lửa mệnh hỏa về sau Liền có thể bắt đầu nếm thử hấp thu năng lượng thiên địa Thiên địa có hai cỗ bản nguyên lực lượng Hắc sát cùng xích hà Sích Hà thiếu mà chân quý, phi thường mỏng manh, rất khó thu hoạch, mà hắc sát nhiều mà có hại. Nhụm sần thiên địa, giữa theo Ngụy Long biết, hắc sát cùng Sích Hà, giống như âm dương nhị lực, hoặc là cũng có thể xưng là thanh khí cùng trọng khí, là thiên địa bản nguyên lực lượng, hắc sát là trọng khí, ầm chứa sẽ để cho điên cuồng lực lượng, lại lại trải rộng thiên địa.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 Cho nên nhân tộc tu hành giả vừa mới bắt đầu thời điểm, liền muốn mượn nhờ hoang thú huyết thực hoặc là bảo dược, đại đan dùng cái này tới tu luyện, đợi đến tự thân không ngừng cường hóa, sen luyện giống như như tinh cương, sinh mệnh lực tràn đầy kinh người, bất kể là hắc sát còn là xích hà, đi qua mệnh hỏa luyện hóa, huyết thải hóa thành cung cấp người tu luyện tư lương. Vật quá trong đó cũng có một chút chi tiết là người long sơ sót, cấp độ thấp mệnh hỏa, không vẻn vẹn hiệu suất thấp, mà lại hắc sát luyện hóa không hết, tích lũy đến trình độ nhất định, liền không thể tu luyện. Cái này gọi tiềm lực đã hết. Nếu như muốn tu luyện, liền cần phương pháp đặc thù tẩy luyện thể nội hắc sát, cưỡng ép tu luyện, khả năng lại biến thành quái vật. Ma mệnh hỏa càng là cường đại, tầm thứ càng cao, luyện hóa càng triệt để, tích lũy hắc sát càng ít. Chính như có người buồn dầu tại học thuộc lòng, mà có ít người trời sinh đất gặp qua là không quên được. Một bước đúng chỗ có ít người tài toán học giải đề trình tự trung chuyển bất quá cong. Khổ sở suy nghĩ không cần, mà có ít người đương nhiên lý giải. Kia đại khái chính là cường giả đi ngủ long nhóm lửa kim diễm. không có cách phiền não này, hắc sát càng là có thể hoàn toàn luyện hóa, không sợ có lưu lại trọng chất, cho nên hắn mới thẳng thắn xem nhẹ. Ngụy Long tính tâm minh tưởng, dùng mệnh hỏa đi cảm giác ngoại giới, có từng đạo năng lượng màu đen vật chất tràn ngập thiên địa, những cái kia hắc sát năng lượng vật chất rất là cuồng bạo, hiển nhiên là hắc sát Mà tại hắc sát bên trong còn có một bộ phận rất nhỏ điểm sáng màu vàng ấm, tại hắc sát bên trong thần phục, sau đó còn có một chút đang từ từ bị chuyển hóa. Đây chính là thiên địa bản nguyên lực lượng. Này lên kia xuống, tuần hoàn qua lại trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 03 chương 18 thiên thanh phong hỏa hắc sát là một loại tương đối hỗn loạn. Cùng bảo, âm lãnh năng lượng hút vào ngùi long trong bụng. Luyện hóa về sau tạp chất loại bỏ, còn lại bản chứng năng lượng chuyển hóa thành mệnh hỏa cường đại tứ bản. Dạng này luyện hóa một lần, ngụy long dần dần minh bạch mệnh hỏa tầng thứ phân chia trọng yếu. Hắn Kim Diễm có thể hoàn toàn luyện hóa hắc sát tạp chất. Ngụy Long một chút suy tư, đến mệnh hỏa cảnh giới, ở bên ngoài càng uyên bác hơn thiên địa bên trong, nên có phụ trợ tu luyện tẩy luyện hắc sát công pháp. hoặc là loại trừ thể nội trầm tích hắc sát lực lượng đan dược, mà Sích Hà vừa vận tương phản có tác dụng cực lớn, chỉ là tương đối với mạn thiên hắc sát đến nói, Sích Hà quá ít, giống ta dạng này nhóm lửa kim sắt mệnh hỏa, nên cực kỳ bất phàm, chỉ ở một ít hoàng thất vọng tộc tử để mới có thể nhóm lửa phẩm chất cao như vậy mệnh hỏa. Ngụy Long cảm giác hắn nên mau chóng đi ra Ngụy Trang thôn, liền như là trò chơi tân thủ thôn, thực lực đề thăng tới trình độ nhất định, tại nơi này hao tổn, tu luyện hiệu suất hồi chậm lại. Ngụy Long tại một ngày đi săn kết thúc về sau, xách theo lễ vật dược sư tặng tu luyện gói thuốc, lần thứ nhất đăng môn bái phỏng Ngụy Thắng Quân. Ngụy Thắng Quân gia rất lớn, là trong thôn nhất là Sa Hoa viện lạc. Từ hòn đá xây thành Tại trên mặt tường liêu khắc chim thú văn. Cổ phác mà an tâm. Cái này tòa nhà phòng ở là lão thôn trưởng. Không trải qua một nhiệm kỳ lão thôn trưởng chết già về sau tử tôn điêu linh đưa cho Ngụy Thắng Quân. Ngụy Thắng Quân có 4 cái vợ. Bảy hài tử. Đương nhiên Ngụy Thiên Hồ là xuất sắc nhất một cái. Cũng là đứa bé thứ nhất. Khách sáo xong sau, Ngụy Long ngồi tại một cái trên cách băng đá. đang âm thầm quan sát thôn trưởng gia. Có cái bàn các loại bằng đá đồ dùng trong nhà. Một bên trên vách tường điểm không biết tên thú ngọn đèn. Mùi thơm ngát thoải mái ầm ầm có an thần hiệu quả. Quả nhiên cho dù ở xã hội nguyên thủy, nắm quyền lực người, trôi qua cũng không kém. Ngụy Long âm thầm cùng chính mình nhà tranh so sánh, phát hiện không có cái gì có thể so. Trên vách tường chim thú đường vân đại biểu cho nghệ thuật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 Ngụy Thắng Quân đem nhóm lửa mệnh hỏa thường thức nói tỉ mỉ một lần. Ngụy Long lặng lặng nghe. Tiên nhiệm không rõ chi tiết chỗ cũng đều dần dần sáng tỏ. Ngươi hiện nay tu luyện tới trình độ gì Ngụy Thắng Quân lơ đáng hỏi. Ngụy Long tựa hồ khoe khoang. Thân tách ra kim sắc thần khí, đa thần khí trung kỳ. Bất quá đoạn thời gian trước xa một cách đường sẽ, về sau khả năng khó một ít, tốc độ đã không chậm.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 Phi mãn như thế hoang thú tuyệt không hiếm thấy. Toán Mạnh lúc gần đi để ta chiếu cố ngươi. Đợi đến có một ngày ngươi có đủ để tự bảo vệ mình thực lực ta tự nhiên sẽ tiến ngươi ra ngoài. Ngụy Thắng Quân lộ ra một tin tức cho hắn. Còn có hơn 1 tháng chính là bốn thôn tổ chức lễ thành nhân. Lễ thành nhân kết thúc về sau, chúng ta đại khai hội di chuyển. Di chuyển Ngụy Long Nhất Kinh. Ngụy Thắng Quân lạnh nhạt gật đầu. Tựa Hồ hắn đã sớm quyết định chủ ý. Hắn nhìn về phía Ngụy Long, nói: "Ngươi có tiềm lực rất lớn, đến thời điểm ngươi cũng sẽ có thạc phòng ở. Tiểu tử ngươi vừa rồi ánh mắt ta có thể trông thấy, 8 ngày qua đi, Đại hoàng tử Tựa Hồ phát sinh biến hóa kỳ quái, cho dù thôn cao tầng đã có di chuyển dự định, nhưng vẫn là không dám khinh thường. Tuần tra cảnh giới phạm vi từng bước mở rộng, Thu liệp đội huyết trực đầy đủ cung ứng, là thường ngày gấp đôi thật nhiều, cam đoan nhân viên chiến đấu trạng thái đỉnh phong. Từ bãi phỏng ngụy thắng quân về sau, Ngụy Long liền càng thêm điệu thấp, ban ngày chấp hành nhiệm vụ, trong đêm dành thời gian chém giết hoang thú, bất quá càng nhiều thời gian dùng đến hấp thu thiên địa bên trong hắc sát cùng xích hạ. Mệnh hỏa sen luyện về sau,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 chính thắng sợ hãi, hắn tốc độ tu luyện có tăng tốt, đã đột phá bàn huyết viên mãn, vào thần hy chi cảnh. Ma lại trước đó, khí huyết cũng nhận được nhất định tẩy luyện, hẳn là Ngụy Thắng Quân dùng một loại nào đó phương pháp tăng tốc quá trình này. Ngụy Long tán thưởng một cái, Ngụy Thiên Hổ thiên phú xác thực rất cao, ma lại tâm tư không nhiều. Nói, ngươi có thể thả chậm một ít tốc độ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 Ngụy Long gần đây thân thể hoàn thành thuỷ biến, huyết dịch xương cốt bên trong chứa một tia kim sắc hào quang, một đòn toàn lực của hắn có thể oanh ra hơn 8000 tấn tự lực, lại thêm chân ý tăng thêm, thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngụy Long chỉ cần tận khả năng hấp thu năng lượng thiên địa, xích hà, hắc sát không cần phân chia, ít thầy trải qua mệnh hỏa luyện hóa liền có thể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 Ta hồi sáng tạo ra một bộ cốt ta cá nhân đặc sắc phương pháp tu luyện. Ngụy Long theo sau bắt đầu suy nghĩ thôn trưởng Ngụy Thắng Quân mang đến vấn đề. Hiện nay lúc dịch thế biến, Ngụy Long ngược lại muốn cất giấu Thiên Phú. Hắn có thể cảm giác được Ngụy Thắng Quân tựa hồ có chút cổ quái. Trên thực tế cũng là như thế, Ngụy Thắng Quân không muốn hắn thực lực quá cường. Trong làng thủy chỉ sợ so ta tưởng tượng còn muốn sâu.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 Khoảng thời gian này đầy đủ hắn lại lần nữa thực lực tăng vọt. Để thực lực đề thăng tốc độ vượt qua mâu thuẫn trọng chất tốc độ, ít thay vấn đề liền có thể che giấu đi. Ngụy Long trong lòng cũng đã làm tốt sự tính xấu nhất. Hắn tuyệt không khả năng dài thời gian ngưng lại tại Ngụy Trang thôn. Tốt nhất đều thôi lui một bước. Nếu không hắn không đệ nghĩ đem ngăn đường người đánh giết. Cùng đại hoang đấu, cùng hoang thú đấu, đã tôi luyện Ngụy Long tâm địa. Hắn không muốn hướng thủ hộ thôn xóm thôn trưởng giúp đao, có thể đến liên quan đến căn bản lợi ích một bước, hắn cũng quyết sẽ không nương tay một đêm trôi qua. Sắc trời y nguyên tối tăm mờ mịt, phương xa mặt trời bị trầm trọng sương mù quấn quanh, vô tận quang mang không xuyên thấu qua được. Cái này là đại hoang thiếu có trời đầy mây. Thú liệt đội như là thường ngày đồng dạng tập hợp hành động. Hoang Lâm dị động không ngừng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 Toàn thân nó tản ra kim sắc thần dị quang mang, xua tan mông lung sương mù. Mà viên này hoàng kim thù giống như có tay có chân, đang di động tựa hồ là đang di chuyển. Sau đó đại địa lại là run lên. Một cái long đen ma viên, cực ngoan khủng bố, tựa hồ từ trên trời giáng xuống, trong tay vơ một cái to lớn bổng tử, cùng hoàng kim thù tranh đấu, vô số chân huyết huy sáng.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 Tại nam phương xa thiên phía trên, xuất hiện một cách lôi điện đan sen bóng người, tựa hổ thần ma, hai đao xé sạch thiên địa, bước lui kia hai cái quái vật, khiến cho biến đạo. Theo sau, nhất đạo cô y từ xa thiên lượn lờ dâng lên, thanh sắc cột khói trực bức thương không, chói mắt rõ ràng. Đại yên vương triều cảnh nội đều có thể nhìn thấy Ngụy Thắng Quân thì Thảo Tử tự nói, tựa hồ mất hồn thiên. Hỏa thiên thanh phong hỏa nếu nhóm lửa mang ý nghĩa chiến tranh muốn mở ra, còn là đầy đủ càn quét Đại Yên Vương triều cương bên trong nguy cơ. Điều này nói rõ đại hoang chỗ sâu nhất định phát sinh cực kỳ khủng bố sự tình. Thậm chí có thể là thuần huyết hoang thú hiện thế trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 03 chương 19 đột biến Đại Yên Vương triều biên quan cử thành cử lục thành hồ phía trên. Lôi Vân ở trong đó ngưng tụ. Một cái lôi điện bao phủ thần ma hình bóng chân đạp hư không đứng ở đó. Hắn rộng rãi giống như sơn nhạt, quanh thân lượn lờ lấy khủng bố lôi điện, từ từ xé sạch không khí chung quanh. Kia người thẳng cấp nhìn qua thay đổi tuyến đường đi xa Hoàng Kim Thủ cùng Hắc Sắc Ma Viên. Ánh mắt ngưng trọng. Hoàng Kim Thủ cùng Hắc Sắc Ma Viên tông kích lẫn nhau lấy không ngừng rời xa. Hắn tuyệt không truy kích hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, mà lại nếu là hắn đoán không sai, ngày sau cái này hoang thú di chủng sẽ hồi càng ngày càng nhiều. Hiểm ác đại hoang quần sơn trong, một cái thanh tuẩn lão giả tại Thiên Thanh Phong Hỏa xuất hiện sát na, thân ảnh bỗng nhiên ở giữa đình chỉ, tại không trung lướt lên nhất đạo đường cong, chỉ gặp phía dưới có một đám bất phàm thanh niên nhân ngay tại chém giết lấy hoang thú.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 Một tòa không cách nào hình dung nguy nga cử điện trấn áp trời cùng đất. Một cái gần vạn mét long thần hư ảnh ở trong đại điện như ẩn như hiện. Mỗi một lần hô hấp đều sẽ nhấc lên giống như như phong bão kinh người khí tượng. Cái kia đạo hư ảnh đôi mắt nhìn chỗ không ở giữa phần cuối, tựa hồ rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình. Có chút thâm hận thanh âm từ cái này cái cường giả tuyệt thế miệng bên trong nói ra. Bất kể ngươi tiền nhiệm cớ nào huy hoàng lóa mắt, Nhưng hôm nay ngươi đã rơi xuống đến bùi bặm, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi có chút tái khởi cơ hội. Một đạo mệnh lệnh từ trong miệng truyền ra, như một đạo gió lốc che qua toàn bộ thiên địa. Thiên thanh phong hỏa. Đại Yên Vương triều chí ít trăm năm không có nhóm lửa như thế phong hỏa. Truyền thuyết cách này đạo phong hỏa nhóm lửa, không chỉ có là Đại Yên Vương triều, liền liền càng xa xôi Thánh Vũ Hoàng triều đều sẽ nhìn thấy.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 mắt lấy nhược điểm, trực tiếp xé bỏ cái này kém một bước liền cô đọng toàn thân chân huyết hoang thú. Hiện nay lúc không ta chờ, có một loại như có như không cảm giác nguy cơ, để ngụy long mau chóng tăng thực lực lên, đem linh mã độ nướng nuốt, đại lượng huyết thực hóa thành năng lượng kinh người bày ký toàn thân. Theo thân thể thu biến, khẩu vị của hắn càng lúc càng lớn, đậm đặc giống như sắt lòng huyết dịch hoa hoa tác hương.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 mỗi một lần động thủ căn bản lại không vận dụng pháp đao, trực tiếp dùng thi triển chân ý tư ảnh trấn áp. Bát Hoang trấn ngục quyền hư ảnh bị thần khí nhất đầy tràn ngập khó tả phi phàm khí tức. Một kích toàn lực sinh xé hồ báo không đáng kể. Quyền pháp càng là thiên truy bách luyện, cái kia mới vừa mới vừa còn phi thường khủng bố thanh sắc đại ngưu. Đảo mắt ở giữa liền im ộp tiêu thất. Ngụy Long khiên màu xanh lam đại ngưu Cái này là phong bảo cuồng ngưu, đã cô đọng cơ hồ toàn bộ chân huyết, sinh ra phong bảo thần dị, rất là cường đại. Bất quá vẫn là bị hắn đánh giết. Ngụy Long không biết nuốt nhiều tiểu hoang thú, luyện hóa huyết thực cũng nhiều vô cùng. Hắn biết giờ phút này nếu dùng đến đề thăng mệnh hỏa hẳn là có thể gia tăng hơn 10 điểm, nhưng vẫn là nhịn xuống. Ngụy Long trực tiếp sinh ăn phong bảo cuồng ngưu. ăn hoang thú càng nhiều, kinh nghiệm liền càng phong phú. Bình thường đồ nữ chỉ biết phá tư bản vị, trực tiếp dùng ăn tốt nhất. Những cái kia chân huyết giống như đồ uống thơm ngọc, phong bảo cuồng ngưu lại cùng muội long trước đó nếm qua rất nhiều hoang thú không giống, có một loại gió khí tức, hơn nữa còn mang theo rất nhỏ hải mặn hương, ngon miệng mỹ vị. Hải hương vị ngụy long vị rắc phi thường linh mẫn, theo thân thể thu biến, gần nhất hắn ngũ xác trở nên càng khủng bố. Hắn cấp tốc phán đoán, Phong bảo cuồng ngưu là một cách tiền nhiệm sinh hoạt tại bờ biển hoang thú. Thứ mồi đó lừa gạt không được hắn. Ngụy long ăn xong Phong bảo cuồng ngưu, cảm thụ một phen thể nội tồn trữ năng lượng, biết thời cơ không sai biệt lắm đến. Sắc trời còn là đen kịt một màu. Ngụy Long hiện nay tại thôn ngoài có 3 cái động, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tìm gần nhất một cái huyết động ngăn chắn cửa hang, Ngụy Long trong lòng hơi động, đại lượng năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Bát Hoang trấn ngục quyền các loại cửa ải cấp tốc bài trừ, trực tiếp sửa cũ thành mới, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, dung hợp cho mình sử dụng. Mà dạng này tiêu hao năng lượng cũng là to lớn. gần nhất không biết ngày đêm liệp sát hoang thú bổ sung năng lượng, giờ phút này tiêu hao hơn phân nửa, không trải qua đến hồi báo cũng là khá kinh người. Chức quan biểu hiện như sau: Mệnh hỏa chỉ, 40 công pháp, quyền pháp chi nhánh Ngụy Bát Hoang trấn ngục quyền xuất thần nhập hóa Ngụy Long mệnh hỏa chỉ tuyệt không đệ thăng, nhưng là Bát Hoang trấn ngục quyền tử lô hỏa thuần thanh vào xuất thần nhập hóa mà lại có một cách đặc thù tiêu chí Ngụy Bát Hoang trấn Ngục Quyền nói cách khác Ngụy Long đem Bát Hoang trấn Ngục Quyền triệt để hiểu thấu đáo. Cũng nảy Trần xuất hiện, thành vì thuộc về chính hắn quyền pháp. Soạt chỉ gặp Ngụy Long sau lưng một đoàn hắc sắc ngục thú tư ảnh tự tư hóa thực. Vần quanh tại ngục thú trên người xiềng xích màu đen rối ra, hết thảy tám đầu xiềng xích giống như xúc tu đồng dạng vần quanh tại Ngụy Long bên người. Như ta sở liệu, Tại mệnh hỏa không thể viên mãn tình huống dưới, thúc đẩy quyên pháp tầng thứ trọng yếu hơn. Hiện nay ngụy bát hoang trấn ngục quyền chân ý tự tự hóa thực. Chân ý hóa hình. Vào chân chính thần dị cảnh giới. Ngụy long trong tay ám kim sắc thần hy lóe lên. Trong đó một đầu xiềng xích giống như roi đồng dạng hung hăng rơi vào cửa hang cử thạch phía trên. Một tiếng ầm vang khối cử thạch này lay lắc ở giữa hóa thành bột mịn. Sau đó theo Ngụy Long nội tâm nghĩ, tám đầu xiềng xích màu đen dung hợp hợp nhất, giống như mỗi khoan đồng dạng trực tiếp đắm vào trên mặt đất, cứng rắn nối đá phảng phất yếu ớt đậu hũ khối. Ngụy Bát hoang trấn ngục quyền chân ý hóa hình không phải ngục thú cùng kia thiên thương mang đại địa, mà là ngục thú trên người xiềng xích. Ngụy Long tâm niệm vừa động, ít thay xiềng xích thu hồi cái kia to lớn hắc hỏa ngục thú thân ảnh bên trong.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 đem hắn cao cao chống lên. Dài nhỏ xiển xích phảng phất hai đầu to lớn chân nhện, Ngụy Long thân ảnh một giây lát lướt qua mấy trăm mét. Phảng phất đây không phi hành. Hắn nhẹ nhẹ duỗi ra hai tay, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Tại dưới chân hắn kia gầm thét liên tục đại hoang cũng không còn cách nào để hắn éo ngại. Một cái to lớn phi thiên hùng tựa hổ nhìn thấy đối thủ cũ, hưng phấn bay tới. Còn chưa tới gần, lại có hai bộ xiềng xích duỗi ra đưa nó xé thành hai nửa. Trước khi chết hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Giảo hoạt nhân loại lại cho hắn bài học, đại giới là sinh mệnh kết thúc. Đứng cao nhìn xa, Ngụy Long lòng có cảm giác, nhìn thoáng qua phương xa. Đột nhiên, trùng trùng điệp điệp bạt vũ mạo cát từ chân trời nổi lên. Phủ động xanh um tươi tốt lâm hải, mang theo một trận túc túc thanh vang. Hẳn là gió bắt đầu thổi. Một cách đại mã hoang thú cao hơn 10 trượng, vảy giáp màu đen tản ra trận trận ứ oang, lộng lấy mà yêu dị, kéo lấy cái đuôi thật dài, nhanh chóng môn tập. Bụng bên trái chỗ có trưởng trưởng một vết vết thương, tựa hổ bị trảo nha xé rách, kim sắc máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Hắn thổ thương có thể khí thế yêu nguyên khủng bố, chỗ đến bách thú tránh tán, tốc độ nó cực nhanh, đầu sừng nhọn phản phất nắm giữ thần dị, thường thường nhất đạo hắc sắc dòng nước từ bên trong bắn ra, liền có thể nhất kích đánh giết hoang thú, thẳng đến chạy ra đại hoang chỗ sâu, đạt tới đại hoang biên giới, cái này hoang thú mới ngừng lại được, tại phủ cẩn trong núi lớn kiếm ăn, khôi phục thương thế,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 Nói rõ bên kia hoang thú cũng không bình thường. Kế thừa cường hãn Thiên Phú Cầu Long Di chủng, thiên nhiên đứng tại hoang thú đỉnh chuỗi thực vật. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật Hắc 03 chương 20 tổ sát bóng đêm sắp hết, mà đây chính là trước ánh bình minh thời khắc hắc ám nhất. Cầu Long Di chủng tràn ngập tò mò, có nhiều thú vị đánh giá dưới chân hai cước thú gầm thét thút thít. Hắn chỉ là ấu thú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 chỉ có thể làm ra đơn giản phán đoán, lão hai chân hoang thú hương vị không tốt, nhỏ không được việc một cách liền không, mỡ thịt mỡ quá nhiều, chỉ có những cái kia công ngay tại cháng niên hương vị tốt nhất, có nhai hình, dinh dưỡng cao, đại hoang lộ ra hắn tàn khốc một mặt, như cẩu long ấu thú di chủng dạng này hoang thú, hắn hẳn là sinh hoạt tại đại hoang chỗ sâu. bị Đại Yên Vương Triều Biên quân ngăn tại quốc thổ bên ngoài. Nhưng mà, bởi vì đại hoang chỗ sâu dị động, dẫn đến hắn nhận không rõ công kích, hốt hoàng chạy trốn, đến mức đến đến đại hoang biên giới. Thôn hoang vạc tại dạng này tẩu long ấu thú mặt trước, giống như khóc nức nở ủy khuất chỉ có thể giấu giíp thút thít thiếu nữ, không có lực phản kháng chút nào. Chuyện như vậy rất ít phát sinh. có thể mỗi một lần phát sinh tạo thành ảnh hưởng đều cực đoan khủng bố, thường thường cũng là độ đồ thôn đồng dạng tai nạn, tỷ lệ rất thấp, nếu phát sinh chính là tuyệt đối. Một cách trung niên phụ nhân ôm con của mình, đem hắn bảo vệ, mà cẩu long ấu thú lợi trảo vạc phá sống lưng của nàng, nóng bỏng tiên huyết huy sái xuống. Thời khắc hấp hối, phụ nhân yêu nguyên kiệt lực chống lên bảo hộ hài tử không gian. Mà đứa bé kia cũng không gào khóc, chỉ là ngậm miệng, rất ngoan. Lão nhân tại chịu chết, nhưng cái kia sống qua hơn 50 tuổi lão nhân cầm vũ khí lên phát khởi công kích. Dạ nô trong thân thể khí huyết thần hy sắp khô kiệt, mà ở sinh mệnh tiêu đốt thời khắc, trong chốc lát phảng phất trở lại trang nguyên thời điểm, đã từng dáng như lưu giết hoang thú như lấy đồ trong túi.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 Hắn đã xé nát không ít dạng này công già nuôi hai cước thú, cũng dần dần có lĩnh ngộ, chỉ có thể là từ ngược bụng tới bay, như thế bay ra tiên huyết cùng nội tạng, hội mang theo hồng hồng lục lục đẹp mắt hiệu quả. Cầu Long Di chủng nhìn xem hai cước thú đem nó vây quanh, lạ thường phẫn nộ, vì trò chơi vượt qua dự đoán của nó mà phẫn nộ. Hàn Nha tiến trận núi Thắng Quân, việc nhân đức không nhường ai đè vào phía trước nhất. Chịu chết các lão nhân vì tuyến một đại đội bày trận tranh thủ đến bày trận thời gian. Cuối cùng trong thôn có thể sống vài cái, còn phải xem hắn nhóm. Bàng Bạc thần hi tràn ngập núi Thắng Quân toàn thân. Hồng sắc mệnh hỏa quán chú hắn trường đao bên trong. Cái này đem Đại Yên Vương Triều Thiết Quân chí thức trường đao là một thanh bảo binh. Mặc dù chỉ là sản xuất hàng loạt bảo binh có thể vẫn là bảo binh, trường đao như long trực tiếp ngay đón cầu long đầu chém xuống. Cầu long ấu thú phát ra một tiếng kêu đau, muốn né tránh, mà bốn phía hơn hai mươi cái tráng hán, cầm trong tay phát đao khí tức tương liên, cấp tốc từ từng cái góc độ hướng hán tới gần. Hẳn nha! Báo tử cách này là đại yên vương Triều Thiết Quân có tên quân Trần Cẩu Long ấu thu chú ý đầu không để ý mông. Quét qua đuôi dài đánh bay hai cái đại hán. Bốn vó bay đạp, quay đầu trốn tránh. Còn chưa đột phá chiến trận hây sát, Ngụy Thắng quân trường đao rơi xuống. Hắn chỉ có thể bị lệch đầu lâu. Trường đao chạm tại tổ của nó phía trên. Chặt chẽ vài giáp màu đen tiết ra hơn phân nửa lực lượng. nhưng mà trường đao còn là chạm đi vào vào nửa tức, kim sắc máu tươi từ ấu thú đầu vẩy xuống, ngang cầu long ấu thú triệt để phẫn nộ, lại không phá vây. Bốn cái móng vững vàng dừng lại. Trong chớp nhoáng, đỉnh đầu phía trên hắc sắc sợi chân đột nhiên sáng lên. Một giọt hắc sắc trọng thủy đập mạnh hạ, Ngụy Thắng Quân trước mắt đứng sững né tránh không kịp, chỉ có thể nâng đao đón đỡ. Bảo Vinh tựa hồ bị tử chủy đập trúng, quang mang tối sầm lại, Ngụy Thắng Quân toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Bước lui Ngụy Thắng Quân, Cầu Long ấu thú há miệng tấn chết hai cái vây công trắng hán, đảo mắt ở giữa Hàn Nha chiến trận lộ ra hai cái cửa tử. Ngụy Thắng Quân tại giọt kia hắc sắc trọng thủy xung kích tạng phủ nhận xung kích, há mồm phun ra tiên huyết, mà hắn không trung một cái gấp rơi, đã sớm thân kinh bách chiến hắn.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 đi dượp sư vỗ vỡ Ngụy Thiên Hổ bả vai, hướng hắn gầm thét. Phía trước phụ nữ lão ấu tại tuyến hai đội dự bị bảo vệ dưới có thứ tự rút lui. Chư còn không hiểu chuyện trẻ nhỏ, tất cả mọi người tận khả năng khắc chế thanh âm của mình. Những cái kia không có phụ mẫu hại tử, bị người ôm lấy an ủi, khóc không ra tiếng, là đảo vong cũng là di chuyển. Ngụy Thiên Hổ trọng trọng gật đầu. Khóe mắt hơi hơi cảm thấy chát. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy thôn trung ương quảng trường. Nguyên bản bằng phẳng sằng đất đá vỡ thành một mảnh hỗn độn. Nấu thịt hai cái cừ vạc sụp đổ không thấy. Hắn còn có thể nhìn thấy quen thuộc thú liệt đội tiền bối một cách lại một cách chịu chít chống lại. Mà phù thân của hắn giống như không biết mệt mỏi máy móc chiến đấu, không biết phun ra nhiều thiếu huyết thủy. Trước đây còn dạy dỗ hắn đợi đến mệnh hỏa chi cảnh. Mệnh hỏa muốn tiết kiệm lấy dùng. bởi vì ví dụ cho đến mệnh luân cảnh, phần lớn chiến đấu cũng chỉ là đem mệnh hỏa chuyển hóa thành thần khí, mà giờ khắc này kia hồng sắc mệnh hỏa như máu, như hỏa đồng dạng thiêu đốt, một bước không lui, tuyệt không bớt thôn trưởng trách nhiệm a, ngươi sẽ có được rất nhiều thứ, đi săn chiến lợi phẩm ngươi trước tiên có thể cầm, có thể lấy đến phụ cận thôn trang tốt nhất nữ nhân, đồng dạng, làm thôn cần thời điểm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 không đến mức chết hết. Ngụy Văn Báo sầu rĩ nói một câu, đi nhanh lên nói cái gì nói nhảm, thôn sẽ không xảy ra chuyện rượt sư hung hăng cho nhi tử một bản tay. Tất cả mọi người trầm mặc, nhìn có người không lưu loát mở miệng cuống họng tựa hồ bị thứ gì ngăn chặn. Rút đi đám người ngẩng đầu, chỉ gặp Ngụy Thắng Quân lại lần nữa ngành kháng cầu long ấu thú nhất kích hắc sắc trọng thủy. Trong tay bảo binh bỗng nhiên vỡ tan. Hắn bị oanh kích bay ra vài chục trượng. Lần này, cũng rút cuộc không thể ní phía trước kia dạng cấp tốc phản công, hắn bị đánh ngã, không còn cót lên. Thôn trung ương, tuyến một thú liệt đội 3 vát thôn trưởng Ngụy Thắng Quân tại bên trong, không còn có người có thể đứng, chỉ có vết thương đầy người cẩu long ấu thú sống giận gào thét thanh không ngừng. Hắn kim sắc chân huyết lưu thành dòng suối nhỏ,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 An tính đáng sợ, ít sức đào thoát, có thể đại địa tại dung động, đầu kia sinh vật khủng bố ngay tại tiếp cận. Trừ chữa bệnh và chăm sóc bên ngoài, hết thảy có hành động lực người trưởng thành lưu lại dược sư thanh âm tại mấy. Hơi về sau vang lên. Những cái kia thân có tàn tật tuần tra tiểu tổ an tính thoát ly đội ngũ, im ắng dừng lại. Dự bị tiểu đội ngươi nhóm tiếp tục yểm hộ bà mẹ và trẻ em rút lui, cải biến phương hướng.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 Ngụy Trang thôn bà mẹ và trẻ em mới có thể không bị đại một thôn một cách chiếm đoạt. Đào vong đắc san nan, mà về sau lịch trình cũng không đơn giản. Cầu Long ấu thú một bước đi tới. Hắn mặc dù đã mình đầy thương tích, có thể những cái kia hai cước thú ở trong mắt nó, tiện tay liền có thể đánh giết. Đang truy kích cái này bầy chạy trốn, rảo hoạt hai cước thú dọc đường, hắn thả chậm một chút tốc độ. Hắn muốn được nghe lại ầm ĩ tiếng khóc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 tử vong như thế tiếp cận, như thế lạ lẫm, lại lại như thế quen thuộc. Ầm ầm ngay tại Cẩu Long không ngừng tiếp cận. Một bóng người ngăn tại ổ thú đường đi tới trước bên trên. Trên mặt đất ném ra một cái hú to. Đi mau, ngươi không phải là đối thủ của nó, cái này là chí ít mệnh luôn trung kỳ dị chủng, thôn trưởng cũng đã bại. Thở rèn nhìn thấy bóng người kia thúc dục hắn rời đi. Ngụy Trang thôn đại nhân còn chưa chết sạch, không tới phiên tiểu hài chịu chết. Vốn trưởng đáp trọng thương hắn, còn lại giao cho ta đi, người kia ngứ khí mang theo một điểm bi thương. Chính là ban đêm thêm luyện trở về ngủ long. Hắn trở lại thôn liền phát hiện hoàn toàn loạn, khắp nơi đều là thi thể, thôn quảng trường càng là thảm liệt. Hắn tại thôn sinh sống thời gian dài như vậy, cùng tuyển một đại đội đồng sự cũng là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nguyên bản quen thuộc đồng bạn nhất cái chết đi,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 Vậy mà là chân ý hóa hình cẩu long ấu thú còn không có kịp phản ứng, liền bị một cái cứ đại bán kính hơn 10 trượng to lớn hình bầu dục lồng giam từ trên trời giáng xuống bao lại. Hắc sắc xiêm xích giao thoa ăn khớp, thương thế để cái này di chủng phản ứng trì độn, nhưng là kinh người trực xác, để nó lập lúc này chạy trốn. Cái này đột nhiên xuất hiện hai cức thú cho nó cảm giác so đưa nó đuổi tới đại hoang biên giới quái vật càng đáng sợ. Chiết đi Ngụy Long năm ngón tay một nắm, minh mông ám kim sắc thần hy chống lên phía sau hắn huyền pháp chân ý. Tựa hồ thương mang đại địa lật úp mà xuống, tám đầu xiềng xích thoáng chốc nắm chặt, biến thành một chỗ khủng bố lồng giam. Ngụy Bát Hoang trấn ngục quyền tù sát Ngụy Long tự chịu cận chiến công kích chưa chắc có Ngụy thắng quân mạnh. Kia hắn liền không đi cận chiến, dùng sở đoạn công sở trường, lạ ngu xuẩn. Hắn dứt khoát dùng chân ý hóa hình xiềng xích từng tấc từng tấc vây khốn cái này cái khắp cả người đầy thương tích di chủng. Cầu Long ấu thú gầm thét không thua kém. Theo hắc sắc xiềng xích ram một bước nắm chặt, lần giáp của nó bắt đầu vỡ vụn. Nội bộ đè ép để nó không thể thở nổi. Đỉnh đầu sừng nhỏ bắn ra hơn 10 giọt hắc sắc trọng thủy, lại không cách nào đánh tới cái kia ngoài trăm thước nam nhân. Nguy cơ chí mạng, để cái này ấu thú hối hận, không cam, không nên đùa bỡn hai cước thú. Hắn cúi đầu xuống, lộ ra bụng của mình, nhìn về phía nơi xa thân ảnh tràn ngập cầu khẩn, hai mắt thật to lóe ra lệ quang. Hắn vẫn chỉ là một đứa bé.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 đánh nát tủy não, run rẩy hai lần, liền lại không hơi thở. Ngụy Long xác nhận hắn chết đi, hai tay vung lên, lồng giam hóa thành tám đầu xiềng xích tiêu thất sau lưng hắn. Hắn trầm rãi quay người nhìn về phía trở về tử cõi chết, tâm tình phức tạp cả đám. Nắng sớm gió mát thổi lên góc áo của hắn. Sa thiên một tia xích hà để lộ đêm đen màn. Giờ phút này, Thỏ Ngọc biến mất. Mặt trời mọc lên ở phương đông. Vô hạn quang minh tại nở rộ trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 03 chương 21 trên đường trở về tử cõi chết trở về. Chạy ra hai rắm bà mẹ và trẻ em đại quân. Thằng Cáp nhìn qua đứng tại chết, không thể chết lại tẩu long ấu thú chức thân ảnh. Thật lâu không nói, cái kia ca ca thực lực có không có thôn trưởng cường a có tiểu hài tử dục rẻ mà hỏi. Nang máu thân còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nghe được Hải Tử vẫn đề không biết trả lời thế nào. Có thôn trưởng Cường Ngụy thắng quân có thể là thủ hộ thần đồng dạng tồn tại. Cường thí tư thái đắc sớm thật sâu lạc ấm tại tất cả mọi người não hải bên trong. Không có thôn trưởng Cường kia vì sao ngay cả thôn trưởng đều không thể chiến thắng di trùng ấu thú ngược lại bị hắn chém giết. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất dễ dàng. Cái kia máu thân chỉ có thể trầm mặc Nhưng nàng biết, Ngụy Long Hoành không xuất thí, cho tất cả mọi người mang đến hy vọng. Hy vọng sống sót kia là chân ý hóa hình mà Dược Sư thờ rèn những này trong thôn cao tầng, nhãn lực càng mạnh. Ngụy Long vừa rồi xuất thổ khí tức lại không giấu kín, mệnh hỏa tu vi mà lại khí thế cực kỳ cường hoành. Nhưng mà để hắn nhóm càng khiếp sợ hơn còn là kia diễn hóa mà ra xiển xích cùng với tại thiếu niên phía sau chân ý thực ảnh, kia là đắc đắc có thành tựu cường đại chân ý. Bát hoang trấn ngục quyền chân ý từ tư hóa thực chân ý hóa hình. Chỉ ở cảnh giới trong truyền thuyết, liền thôn trưởng Ngụy Thắng Quân đều không thể đạt tới cảnh giới. Vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, chấn kinh cực độ chấn kinh kinh hãi theo sau thì là hy vọng cẩu long ấu thú di chủng chết rồi. Hắn nhóm sống tiếp được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 Cẩu cần tiểu đội đi thu thập cái này Cẩu Long ấu thú một đường rơi xuống chân huyết. Có bảo vậy này chỉ cần còn chưa có chết, liền có thể kéo lại tính mệnh. Tu hành giả sinh mệnh lực vốn là ương ngạnh, mà Cẩu Long di chủng càng là hiếm thấy cường hãn hoang thú. Cái này Cẩu Long ấu thú, sinh ra tương đương với nhân loại mệnh luân cảnh cường giả, đợi đến sau trưởng thành, chí ít kim đan thậm chí thành tựu thần ma cảnh cũng không có bao nhiêu trở ngại. Mà một đường bu tập, cái này cẩu long ấu thú nhỏ xuống rất nhiều chân huyết, cũng có thể thu thập bảo vật. Dược sư cùng thợ rèn nghe được Ngụy Long lời nói mau nhường người đi hành động. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đi trong làng cứu hộ những cái kia chiến tử chiến sĩ cũng muốn thích đáng an táng. Không thể để cho hắn nhóm chết còn bị hoang thú trà đạp, còn có người đi an trí đám kia bà mẹ và trẻ em. Ngụy Long đến đến cầu long ấu thú thân trước, căn bản không để ý hình tượng từng ngụm từng ngụm nuốt cái này ấu thú yêu nguyên ấm áp chân huyết, lối vào không có chút nào mùi tanh, ngược lại có một loại băng lạnh buốt lạnh cảm giác, vô cùng kỳ lạ, ầm chứa trong đó năng lượng kinh người, lại lại như thủy đồng dạng ôn hòa, liên tưởng đến cầu long trước khi chết phun ra hắc sắc chân thủy, ít thầy hiểu rõ Ngụy Long miệng lớn nuốt chưởng, tiêu hóa lấy cuồn cuộn năng lượng, bây giờ là khẩn trương nhất thời khắc, tuyến một thú liệt đổi toàn bộ mất đi sức chiến đấu, có không ít người chiến tử, liền thôn trưởng Ngụy Thắng Quân cũng không biết thế nào, hắn nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, đánh giết cẩu long ấu thú không hề giống như mọi người thấy như vậy hời hợt. Hờ. Mệnh hỏa chỉ, mười nguyên bản 40 điểm mệnh hỏa chỉ chỉ còn lại 10 điểm. Ngụy Long chân ý hóa hình cường hãn không giả, có thể muốn chân chính vây khốn. Giai đoạn sau cùng ngoan cố chống cự Cẩu Long ấu thú, hắn trực tiếp tiêu hao mệnh hỏa. Nơi bụng mệnh hỏa tiêu hao hơn phân nửa. Đây chính là đại giới. Không dùng mệnh hỏa khu động Ngụy Bát Hoang trấn ngục quyền, căn bản là không có cách trấn áp cái này Cẩu Long ấu thú. Cái này là sinh mệnh tầng thứ tinh lực. Hoang thú tầng cấp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 Tại rải sằng sặc thời gian bên trong, tại tính mạng của bọn nó trong gen, ít thầy có can đảm hướng cao hơn từ thân huyết mạch độ tinh khiết xuất thủ, sớm đã chết tuyệt, sống sót đến đều là biết kính sợ. Cầu Long ấu thú dù cho còn chưa trưởng thành, vẫn là dị chủng tầng thứ hoang thú, chân huyết bên trong ầm chứa đại lượng năng lượng. Ngụy Long uống ừng ực hắn huyết, thêm điệp thiên phú điên cuồng vận chuyển, Cái này Cẩu Long một giọt chân huyết thậm chí so trăm cân Địa Long thịt còn muốn bổ dưỡng. Một một Ngụy Long mệnh hỏa rất nhanh lớn mạnh. Chờ đem Cẩu Long chân huyết hoàn toàn hút khô, Ngụy Long mệnh hỏa đã đề thăng tới 50 điểm. Ngụy Long kéo xuống Cẩu Long một miếng thịt nuốt vào, liền để hậu cần tổ đến xử lý cố này Cẩu Long thi thể. Còn có rất nhiều sự tình cần hắn xử lý. Hiện nay hắn thực lực tối cường.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 Hắn mới quay người rời đi. Sắc trời dần dần sáng lên, mà thôn phía đông thì nhiều ra mấy chục tòa phần mộ đống đất. Trong làng lão nhân chết hết, cùng Ngụy Long nghĩ bất đồng. Thao luyện trên sân không gặp được lão nhân, không phải đều chết già, mà là bị Ngụy thắng quân thích đáng phụng dưỡng. Trông coi trong thôn nhà kho, phát huy nhiệt lượng thượng giống như những cái kia tàn tật về sau đang đi tuần đổi nhậm chức chính sĩ đồng dạng. 23 vị lão nhân chết hết. Cuối cùng kéo xài cầu long ấu thú hơn 30 hơi thở, để tuyến một thú liệt đội có thể bày ra chiến trận. Mà bao quát ngụy thắng quân tại bên trong hết thầy 28 người đi săn đại đội, chiến tử 15 người, còn lại 13 người đều là trọng thương. Mà bà mẹ và trẻ em cũng tại ban đầu hỗn loạn bên trong cùng với việc sau rút lui bên trong, chết đi tám cái phụ nhân, năm cái hài tử, nhất định muốn di chuyển thợ sen đến hỏi Ngụy Long, đi qua một đêm quấy nhiễu tất cả mọi người cần nghỉ ngơi. Chúng ta nhất định phải đi. Ngụy Long lắc đầu, không có chút nào dao động. Đại hoang chỗ sâu dung chuyển không ngừng, mà cái này tẩu long ấu thú không biết từ đâu mà đến, cha mẹ của nó có thể hay không tới tìm.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 Sích Vũ tên gọi truyền tin Phi Thiên Vũ, là đại yên vương triều đại tượng chí tạo dùng tới đưa tin đặc thù vật phẩm. Có một mẹ mấy trăm tử mà nói: Ngụy Trang thôn tại Đại Yên Vương triều Nam Bộ Biên Thủy Hưng An quận. Kia Mấu Vũ ngay tại trấn Hoang Ti Hưng An quận chi bộ. Chỉ cần thu động tử Vũ liền có thể bay hồi Mấu Vũ chỗ, đem lời nói viết ở phía trên, vượt ngang ngàn dặm truyền tin.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 có thể trực tiếp hướng trấn hoàng ty phụ trách. Mà trấn hoàng ty là phụ trách chống cừ không thể biết chỗ tức đại hoang một cách bảo lực cơ cấu, cùng biên quân quan hệ mật thiết, có thể cùng đại yên vương triều cao nhất hành chính cơ cấu đặt song song. Ngụy Long lại nói, giữa chưa để mỗi người đều ăn no, thương binh tận khả năng an trí đến Dương Đà thú xe ba gác bên trên. Dương Đà thú tính tình tương đối yên tĩnh,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 Ngụy Thắng Quân từ chức đến nay đỗ kỳ thiên tài. Đợi đến hắn thương tốt về sau nhất định lại đối phó ngươi. Biết đời trước thôn trưởng kết cục thế nào ròng rỗi đoạn tuyệt chỉ cần không báo chấn hoang ti. Lặng yên giết chết Ngụy Thắng Quân, ngươi liền có thể nắm giữ này thôn tử. Hắn trọng thương, chết đi người nào cũng không sẽ phát hiện. Ngụy Đại Thanh mê hoạt nói. Ngụy Long nhìn lướt qua Ngụy Thắng Quân vị trí,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 Hiện nay thôn gặp đại nạn, không nên châm ngồi. Ta cái này vì tốt cho ngươi." Ngụy Đại Thanh Quý đầu nói, "Ta muốn, chỉ cần bằng thực lực của ta đi lấy từ trước đến nay thẳng bên trong lấy. Cái nào cần khúc bên trong đi đây chính là ta tu luyện tín niệm vô vị lại nhiều nói giữa chưa. Mặt trời treo trên cao, là một cái thời tiết tốt, nên khốc khốc qua, có thể thu thập đồ vật đều tận lực thu thập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 Dưới mắt thôn tao ngộ đại nạn, cái này phiên di chuyển một đường không biết phải tao ngộ nhiều thiếu nguy cơ. Dạng này thượng hạng huyết thực, tự nhiên ưu tiên cung ứng cường giả. Mà trong làng còn cót lưu trữ đại lượng thịt khô đầy đủ dùng ăn, lại càng không có người có ý kiến. Ngụy Long trong tay cầm một tiết ngón tay dài xương cốt, hắc sắc như mặt ngọc, xúc tu lạnh buốt. Cái này là cẩu long ấu thú ngưng tổ bảo cốt. Ngụy Long có thể cảm giác được rõ ràng bên trong ầm chứa một tia đặc biệt ý cảnh, giống như quyên pháp chân ý. Âm thầm suy tư. Bát Hoang Chấn Ngục Quyền đầu nguồn chính là Ngục thú bảo cốt. Nghĩ đến trong này cũng cần phải ẩn chứa bảo thuật. Dù cho cái này Cầu Long ấu thú còn chưa hoàn toàn trưởng thành, bảo thuật có tàn khuyết, có thể tàn tạ bảo thuật đó cũng là bảo thuật. Nhĩ nghĩ nghĩ, Ngụy Long đem Cầu Long bảo cốt thu hồi.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 có thể trực tiếp đề cao tu vi là ngoại giới đồng tiền mạnh trừ cái đó ra còn có một chút thượng hạng bảo trợ. Cùng với hờ sen đưa tới một cái bách luyện pháp đao. Mặc dù không phải bảo binh, có thể viễn siêu phổ thông đao binh, hắn đảo qua ở phía trước trầm chặt hành tẩu bà mẹ và trẻ em nhóm. Ầm ầm có thể cảm giác được rất nhiều người ánh mắt đều đang nhìn hướng hắn. Kia là chờ đợi, cũng là trách nhiệm Ngụy Long có chút minh bạch ngụy thắng quân tâm cảnh, cùng với hắn tự kiến không lui nguyên nhân. Lui ra phía sau có vô số lý do, mà tiến lên chỉ cần một cách lý do. Ngụy Long lại không tiếc xẻ ra thú sấy, viết rất nhiều, lại vô đề. Hắn trên đường, lúc trước là, về sau là, một mực là. Nhân sinh đường, sinh tử lộ, tu hành đường. Hắn đều tại. Ngụy Long im lặng cầm lấy cầu long huyết nhục nuốt lên. hóa thành dãy sóng năng lượng, sau đó thêm điểm thành mệnh hỏa. Đường còn rất dài. Trầm rãi đi đại yên vương triều, Hưng An quận, Thiết Sa thành. Nhân có một con sông lớn chảy qua đại quặng mỏ. Trong nước nhiều chứa thiết sa mà gọi tên. Một tòa rộng rãi đại điện sừng sững tại Nam thành. Người chung quanh đi ngang qua nhìn về phía tòa cung điện kia đều là trong mắt chứa kính sợ. Chỉ gặp một tòa kim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 mà là dựa vào thượng vị thần ban thưởng thần huyết cô đọng thần thể. Diễn toán là cái gì thiên nhất hỏi. Vân Ngũ hồi nói trên tư liệu nói là một loại dự đoán tương lai năng lực. Dự đoán tương lai thiên nhất khinh thường cười một tiếng. Cũng hẳn là một loại nào đó bảo thuật đi. Vân Ngũ suy đoán. Sợ hắn chậm trễ nhiệm vụ, giải thích nói, có truyền ngôn nói là vì kia chí thượng long thần ra lệnh. Đại Yên Vương Triều cảnh nổi vạn thần điện toàn bộ kinh động. Tựa hồ cái này cá nhân tại Nam Bộ Biên Thủy tới gần Đại Hoang Biên giới xuất hiện qua. Thiên nhất không có lại nói cái gì, hai cánh khẽ động, đuổi theo vân ngũ. Đại Hoang Biên Thủy, một cái thanh tuyển lão giả thả chậm phi tốc, chiếu cố sau lưng bảy cái thanh liên nhân. Lão giả tên là Tầm Thanh Như, là Đại Yên Vương Triều Lộc Đại Động Thiên Phúc Điện. Linh tư Đồng Thiên Trường lão, cái gọi là Đồng Thiên Phúc Địa chính là nhiều xích hà mà thiếu hắc sát không gian gì gì. Có chút là cường giả mở, có chút là tự nhiên hình thành, Đồng Thiên Phúc Địa là tu luyện bảo địa. Thế gian tu hành giả không có khả năng đều nhóm lửa kim diễm, mà dựa vào đan dược, bí pháp tẩy luyện thân thể góp nhặt hắc sát cần trả giá rất lớn đại giới. Cho nên tu hành giả càng lên cao đi, Đối với phúc địa yêu cầu càng cao. Tằng Thanh Như đi theo phía sau 7 tên đệ tử, tứ nam tam nữ, đều là bất phàm. Trong nam đệ tử cầm đầu chương Tử Tân, Thôi Văn Hải, Nghiêm Vĩ, Tô Phàm. Nữ tử cầm đầu người là Hạ Dĩnh Lan, Tô Thiến, Thẩm Khiết. Tô Phàm cùng Tô Thiến là tỷ đệ. Lần này cái kia lão toan ngây sắp chết, tất nhiên khuấy động một phương phong vân.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 Hoang thú nên giết liền giết, không nên né e ngại, càng không thể mất tất vun. Nói xong Tần Thanh Như liền không cần phải nhiều lời nữa. Bảy người này có thể đến hắn coi chừng lịch luyện cũng là một trận duyên phận. Có thể có câu nói là biết dễ đi khó. Thật đến lúc kia, chỉ sợ kéo đến kéo không được. Tần Thanh Như không biết nghĩ đến cái gì, lắc đầu, lướt qua thân không tồn tại bụi đất. lại nhìn nhìn xa thiên, sáng lạn yên hà nhuộm đỏ thiên địa, rốt cuộc muốn tới tông môn, hoàn thành lần này nhiệm vụ hộ vệ, liền có thể nhiều đến mấy chục năm tiêu giao. Hắn trầm tiếng nói, đi chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 03 chương 22 đi đường khó, chúc mình năm mới ngủ trang thôn tại cầu long ấu thú xâm nhập đã thành phế tích. Đồng thời cái này ấu thú xuất thân bất phàm, nếu là hắn phủ mẫu tìm đến, Kia cũng không phải là mấy mệnh luôn cảnh ấu thú có thể so sánh. Khẳng định cực kỳ cường hãn. Nói íp cũng là xuất hiện tại biên quan cử lục thành bên ngoài hoàng kim thủ cùng hắc mau ma viên như thế trưởng thành hoang thú di trùng. Thực lực khủng bố tự dưng. Lại thêm ngụy long tải đánh dếp cầu long ấu thú về sau. Tại nó ngực bụng vị trí phát hiện vô danh hoang thú tạo thành trà đạp vết thương. Hiển nhiên, đại hoang chỗ sâu phát sinh một loại nào đó rung chuyển, canh này cẩu long ấu thú cũng bị truy sát. Phía sau phiền phức nghĩ đến rất nhiều. Bất kể là cái nào, Ngụy Long đều không muốn đối mặt. Cho nên việc nhân đức không nhường ai quả quyết tiếp nhận thôn quyền quyết định, cũng huýt tâm toàn thôn xa rời. Ngụy Long tình nguyện đi đối mặt toàn thôn di chuyển dọc đường nguy hiểm, cũng không nguyện ý đối kháng cẩu long ấu thú mang đến phiền phức.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 Nguyên bản đến mệnh luôn cảnh giới. Mệnh hỏa viên mãn không tiêu tan. Đáng tiếc hắn quá đáng tiêu hao. Mệnh ngân cũng đã tiếp cận tiêu tán. Mệnh hỏa cũng là khô kiệt. Còn thừa trong thôn cao tầm. Dược sư. Thợ rèn là chức nghiệp giả không giả. Nhưng bọn hắn ngược lại có chút sợ hãi. Nguyễn Long có cái gì quá kích cử động. Khuống chi nghề nghiệp của bọn hắn năng lực tải nguyên bản vùng đỉnh Nguyễn Trang thôn chân quý. Nguyễn Long.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 Dù cho trước kia có người chọn là hắn là, nhưng bây giờ cũng không có. Cho nên, di chuyển chi lộ thế không thể đỡ. Chỉ là một đường đi tới, so với nghĩ khó khăn. Giữa trưa ăn chán chây một bữa suất phát, đợi đến mặt trời lặn về hướng Tây Ngân Hà Mạn Thiên thời điểm, cũng mất quá đi mấy chục sẩm. Bởi vì đại bộ phận đều là bà mẹ và trẻ em, mà lại đi sang đại đội chiến lực hoàn toàn biến mất tình huống dưới.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 đội ngũ rất nhanh tại một cái xúc thải ngừng lại. Đi sang đại đội đại bộ phận chiến sĩ trọng thương. Trong thời gian ngắn không thể hành động, dự bị nhỉ đổi dựa theo phân tổ bất đồng bắt đầu hành động. Ngụy Văn Báo dẫn người nhóm lửa dùng chân huyết hoang thú phân và nước tiểu chế các gói thuốc. Hun đi dẫn chuột con muỗi lại tung xuống dùng càng cường lực hơn hoang thú phân và nước tiểu chế tác xua tan hoang thú sợ phấn ngụy hắc thiết dẫn người nhanh chóng tra nhìn phụ cận hoang thú phân bố tình huống. Nếu có cường lực hoang thú kịp thời báo cáo, đã có sơ bộ hành động lực ngụy đại thanh hồi xử lý. Như không được nữa tiếp tục báo cáo ngụy long mà ngụy thiên hổ cũng dẫn người bắt đầu thanh lý phụ cận tạp huyết hoang thú dùng tới làm bữa tối. Không có khả năng miệng ăn núi lở. Nắm giữ cảm giác nguy cơ đại hoang tử để cũng sẽ không như vậy đi làm. Thế giới động vật bên trong mất đi song thân con non hoạt không ổn định hoàn cảnh hồi tương đối cấp tốc tính thành thục. Mà tại thế giới loài người bên trong cũng không sai biệt lắm, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Ngụy Long đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Hiện nay thôn tao ngộ đại nạn. Mặc dù sóng ngầm dũng động có thể trình thể lời ít, còn lại nhất trí. Bất đồng lời ít quần thể còn tại bảo trì khắc chế. Mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, dù cho những hài tử kia đều tại lục tìm cỏ thu dùng tới chấm chống lạnh. Đồng dạng, Ngụy Long cũng có nhiệm vụ của mình. Ba ngày qua đi, di chuyển đội ngũ. Mặt trời mọc xuất phát, đến chạng vạng tối liền muốn tìm địa phương dừng lại. Trên đường đi gặp mấy lần nguy cơ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 Mệnh Hỏa Chỉ, 89 công pháp, quyền pháp chi nhánh Ngụy Bát Hoang Chấn Ngục Quyền xuất thần nhập hóa mệnh hỏa chỉ từ 50 điểm đề thăng tới 89 điểm. Có thể nói mỗi đề thăng 1 điểm so với trước một chút cũng phải bỏ ra rất nhiều. Tiêu hao năng lượng có thể xưng lượng lớn. Cầu Long ấu thú tám thành huyết nhục cũng chỉ là đề thăng 39 điểm. Còn lại hai thành nhiều nhất đề thăng 4,5 điểm. Ngụy Long từ trong tu luyện lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn cái gì đều là viên, cả người hắn cũng biến thành có chút viên. Mặc dù phong thái không kém, nhưng lại không tên nhiều hơn mấy phần vui cảm giác. Đã đến mệnh hỏa hậu kỳ, để thăng vài cái điểm không có ý nghĩa, còn lại năng lượng còn là dùng đến khẩn cấp. Vỗ vỗ có chút tròn trịa bụng nhỏ. Ngụy Long vươn người đứng dậy, áp kéo lấy xe ba gác dây đà trực tiếp quỳ rạp xuống đất.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 Ngụy Long lắc đầu nhảy xuống xe ba gác, nhìn trời một chút một bên, bất tri bất giác đã đi ra gần trăm dặm. Bóng đêm càng sâu. Dương mắt nhìn lên xung quanh sơn lâm một mảnh đen nhánh, thỉnh thoảng kèm thêm khủng bố khiếu thanh vang lên. Vì vốn là thay lương bóng đêm càng tăng thêm mấy phần khủng bố, tựa hồ cảm thấy một loại nào đó nhìn chăm chú. Ngụy Long ánh mắt nhìn về phía bên trái đằng trước.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 Có kêu sợ hãi vang lên, sau đó bị người quát lớn đình chỉ. Kêu sợ hãi không phải là bởi vì hắn nhóm không đủ kiên cường. Hắn nhóm đã tiếp nhận đủ nhiều tai nạn. Nếu là nói hắn nhóm không đủ kiên cường, kia kiên cường yêu cầu cũng không tránh khỏi quá mức, mà là thanh âm này cổ quái, để hắn nhóm hoảng hốt, để hắn nhóm vốn là bất an sợ hãi phóng đại tới cực điểm. Thanh âm đầu nguồn rất nhanh xuất hiện. kia là một cách độc chân dị thú. Lộ ra có mấy phần quái dị. Hắn không có cầu long ấu thú nặng như vậy đến từ huyết mạch tầng thứ uy áp. Có thể so sánh chỉ là ấu thú cầu long. Cái này hoang thú đã trưởng thành. Có một loại thuần huyết hoang thú, tự mang thiên tượng, dáng như ngưu, thương thân mà không có sừng. Một chân ra vào thủy tất có phong vũ. Hắn quang như nhật nguyệt hắn tiếng như lôi, tên gọi quỷ. Đó cũng không phải quỷ ngưu, cũng không phải quỷ ngưu trực hệ huyết mạch di chủng, có thể hắn tổ tông tựa hồ chứa quỷ ngưu huyết mạch, có thể được xưng là quỷ thú. Không có quỷ ngưu khoa chương như vậy thực lực, nhưng cũng là sinh như lôi điện lớn có thể tươi sống đem người đánh chết. Một chân liền chấn động sơn lâm, tương đương rất khủng bố. Cái kia quỷ thú đuổi theo cầu long ấu thú khí tức mà tới. Đợi đến Ngụy Long ăn hết cuối cùng một cái cầu long huyết nhục, hắn liền mất đi khí tức nguồn gốc. Cái này quỷ thú bắt đầu phát cuồng. Hắn tròn vẹn hơn 10 trượng, độc trên chân cương tử cử lục, có thể đầu không có sừng. Sinh có thần gì? Cổ động như sấm sét gầm rú, giống như cổ trụy thanh âm, ầm ầm, làm cho tâm thần người rối loạn. Tiếng la khóc vang lên. Cái này là một cái sói so cầu long ấu thú còn muốn mạnh hơn một bạt hoang thú. Không phải cứng rắn nhất chiến sĩ căn bản là không có cách chống cự kia giống như để tâm cùng vang lên tiếng vang. Kia là cơ hồ phá hủy nhân ý chí thanh âm. Đây chính là cái này quỷ thú thần dị lực lượng. So với cầu long ấu thú hắc sắc trọng thủy, cái này thành niên quỷ thú có lẽ chí tuổi chưa đủ tiềm lực cũng chưa đủ.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 Lần này tổ chức càng nhanh trong lúc bối rối ầm chứa trật tự. Ngụy Long thoái âm rơi xuống, liền vung tay áo mạt lên. Thân ảnh trong mắt mọi người như sơn. Như đạn pháo âm vang cất cánh. Bên cạnh, cái kia tại quỳ thú đến liền sao động bất an dây đà trực tiếp bị gây nên đất đá oanh thành huyết vụ, cũng coi là giải thoát. Ngụy Long toàn thân thần khí bao phủ, trong khoảnh khắc chống lên hóa hình bát hoang trấn ngục quyền chân ý. Đát tăng trưởng đến 16 đầu xiềng xích màu đen vần quanh toàn thân của hắn. Đát đi đường khó. Vậy liền đánh nát hết thảy trở ngại sơn ngăn mở sơn. Hà ngăn chặn thủy cách này quỷ thú chẳng qua là một cách liền tẩu long ấu thú đều không thể đánh giết phế vật. Đát đi tìm cái chết. Zít là được chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 03 chương 23 tân thiên phú đại địa tại oanh minh. rung động. Đại sơn lão lâm bên trong, bình thường uy mãnh hoang thú, giờ phút này giống như bị xua đuổi con gà bối rối chạy trốn, chỉ gặp kia độc chân hưu hình quỷ thú, cùng một cách đầy người ám kim sắc thần hy tràn ngập, ba phủ 16 đầu to lớn hóa hình xiềng xích màu đen thân ảnh, không ngừng oanh kích va chạm, hoảng hốt chạy bừa liên quan đến hai người chiến đấu sinh ra dư uy hoang thú. Trong khoảnh khắc hoạt bị kinh hãi chết, hoạt bị đánh chết, hoạt bị giẫm đạp thành thịt nát, hoạt bị hắc liên bắn thủng, khủng bố một người một thú phút chốc không ngừng, khủng bố chiến đấu khí tức thanh truyền phương viên hơn 10 dặm, nhấc lên một trận lại một trận dung chuyển, hắn lại biến cường ngụ tiên hổ xem như đoạn hậu nhân viên lưu tại cuối cùng. Nhìn xem phương xa đỉnh núi, cái kia cường đại đến cơ hồ vô pháp địch nổi thân ảnh,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 Đây chính là cường giả cùng thiên tài lập tức bước nhanh chạy vội trốn khỏi. Long Long Long Ngụy Long nhìn thấy các thôn dân có thứ tự giúp lui, hắn trực tiếp cùng quỷ thú kéo dài khoảng cách. Lập lại chiêu cũ, một tòa cử đại hắc liên lồng giam theo hắn khống chế tạo ra. Giờ phút này xuất hiện lồng giam, so trước đó cầm tù Cẩu Long càng chắc chắn hơn. Trước đó chỉ là dùng 8 cái hắc liên quấn quít nhau mà thành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 trực tiếp trà đạp mà đến ngụy bát hoang trấn ngục quyền tù sát ngụy long khẽ quát một tiếng. Hắc Liên lồng sắt trực tiếp nghênh không bao lấy vung móng quỷ thú. To lớn lực trùng kích trực tiếp chấn động đến ngụy long thổ huyết. Cũng may cuối cùng vẫn là khống chế. Quỷ thú ầm ầm rơi xuống, bị trói vây khốn. Ngụy long đã không sai biệt lắm thăm dò cái này cái quỷ thú thực lực. Thực lực đại khái tương đương với 3 cái ngụy thắng quân. Hai cái đầu long ẫm thú, sở dĩ không cần cảnh giới để cân nhắc, là bởi vì dù cho cùng một cảnh giới, cũng có phân chia mạnh yếu. Quỷ thú chân chính cường đại là bản thân nó thần dị, Ngụy long xưng là lôi minh thần dị, kia tựa hồ là trời sinh tự mang cường đại năng lực. Bắt nguồn từ hắn thân thể nổi một tia quỷ ngưu huyết mạch, cái này quỷ thú hẳn là có nhất định táo hóa. đem tổ tiên huỷ ngưu kia tia huyết mạch làm khai phát, có thể vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang, có tương đương khủng bố cường hãn lực xuyên thấu, trực tiếp thẩm thấu trấn động Ngụy Long tạng phủ, áp độc khủng bố đến cực điểm, cũng may một núi càng so một núi cường. So sánh vụng về hoang thú, còn là trí tuệ của nhân loại càng cường đại hơn. Ngụy Long nhìn qua khốn tại hắc sắt lồng sắt bên trong huỷ thú còn đang không ngừng rãy rua, Ngụy Long nuốt xuống trong miệng tiên huyết, nện chặt lưỡi, nhãn bên trong quang lóe lên. Kia lồng sắt mỏng nhiên co rút lại giống giống quỳ thú kịch liệt dãy rua. Trong miệng vang lên tiếng sấm mổ thanh âm. Thanh âm so độc chân trà đạt tạo ra thanh vang kinh khủng hơn. Có thể gặp hắn thân chân huyết tiêu hao, hẳn là trả giá đắt cũng không nhỏ. Tiếng giống truyền ra, Ngụy Long thân thể lắc một cái, chỉ cảm thấy huyết dịch cơ bắp xương cốt nội tạng giống như bị người dùng chùy nhỏ tử không ngừng đánh đồng dạng, gặp đau đớn đến cực lớn, hắn lại lần nữa nuốt xuống một ngụm máu tươi, nhãn bên trong sát ý càng đậm. Ngưu thuần hoang thú lại cho ta co rút lại ta chỉ nhìn. Ngươi chít bất tử hắc sắt lồng sắt lại lần nữa co rút lại. Giờ phút này quỷ da thú thịt đã tràn ra. Ầm ầm có kim sắc kim sắc huyết dịch tung xuống. Hắn lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, giống giống thanh âm so trước đó càng thê thảm hơn. Ngụy Long thân thể lại lần nữa run lên, lần thứ 3 nuốt xuống một ngụm máu tươi. Thân thể bên trong chứa đựng năng lượng lại một lần nữa tan ra. Bộ xung hắn hao phí mệnh hỏa, hắn lại lần nữa co rút lại xít sắt. Không giết quỷ thú khó tiêu trừ hắn trong lòng đại hận kia quỷ thú độc chân đầu tiên bị thương nặng, giống giống giống như bị chạm đến nhịch lần. Viễn siêu trước đó to lớn tiếng sấm âm hưởng triệt thiên địa, kia thần dị mạnh, không cách nào hình dung. Ngụy Long chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ muốn xé rách, khóe miệng tràn ra kim sắc tiên huyết, thần sắc hắn như băng, lạnh lùng nuốt xuống. tựa hồ có nổi tảng khối vụn chứa đựng trong đó. Ngọa Tào vô tình nhìn qua hắc sắc la tổ bên trong quỷ thú. Ngụy Long dây lắc ở giữa thu hồi kia 16 đầu xiềng xích, xiềng xích chống đất, đảo mắt ở giữa trốn khỏi. Kia quỷ thú tại chỗ nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng lại chưa lại truy. Ta không có cùng cái này hoang thú cược mệnh tất yếu. Qua một đoạn thời gian nữa, ta xếp chi như xếp gà, không cần mạo hiểm. Ngụy Long sau khi rút lui, còn tại dám thì quỳ thú về sau cử động. Súc Sinh kia coi như thức thời, tuyệt không đến tất kiên trì, mà là ngoan ngoãn lui ra. Đã mất đi cẩu long ấu thú khí tức cùng một cái kẻ địch cường hãn mặt trước, hắn làm lựa chọn sáng suốt. Đắc ngươi như thế thức thời, ta cho ngươi lần này lại ngại gì Ngụy Long ở trong màn đêm thoải mái cười một tiếng. Hắn là một cái lòng dạ rộng lớn người, quỷ thú hiểu được biết khó mà lui, thả hắn rời đi cũng không sao. Siêm xích đóng ở trên mặt đất, ngụy long lạnh lùng thổi gió đêm. Quỷ thú rời đi về sau lại không yên lòng đợi đắc lâu. Thẳng đến xác định quỷ thú triệt để rời đi. Hắn bị thương nặng tạm phủ cũng ngắn ngồi khôi phục. Ngụy long lần nữa khôi phục năng lực hành động, hắn mới có hơi chật vật đuổi theo đã thoát đi thôn đại đội. Chủ quan bằng chứng vẫn là muốn kiên trì nhất ba lưu chiến thuật. Thời gian ngắn khuyên tiết hết thay thủ đoạn công kích. Nếu là giết không chết, trực tiếp trượt, không thể ham chiến một đại đổi người hành động lực mau không nổi. Tại chiến đấu động tính tiêu thất về sau, Ngụy Long còn chưa về đến, Thở Sen chủ động dẫn người đoạn hậu. Ngụy Long chạy trở về đầu tiên tại nửa đường gặp Thở Sen. Kia Hủy thú nhìn thấy Ngụy Long bình yên vô sự, thở rèn thở dài một hơi. Đáp Trọng Thương bỏ chạy. Ngụy Long nhẹ nhẹ cười một tiếng, khóe miệng không tự chủ được tràn ra một tia máu tươi, bị hắn lặng yên lau đi. "Chúng ta đi nhanh đi, miễn cho ra loạn gì." Ngụy Long nói xong trước mắt một bước rời đi, thở rèn im ắng dẫn người đuổi theo. Ngụy Long không nói, hắn cũng không tiện hỏi. Dù sao thắng liền tốt.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 89 công pháp, quyền pháp chi nhánh Ngụy Bát Hoang trấn ngục quyền xuất thần nhập hóa trạng thái. Cực độ trọng thương cái kia cẩu vật Ngụy Long nghĩ đến quỷ thú liền nghiến răng. Tên kia thủ đoạn công kích quá âm độc, loại kia đã có thể nhiễu loạn tâm thần, lại có thể tiến hành xuyên thấu âm ba công kích thủ đoạn. Thật là hạ lưu Ngụy Long cũng phát hiện chính mình nhược điểm. Mặc dù hắn kiên trì khổ luyện, trăm chỉ cố gắng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 Ngụy Long còn là lần đầu tiên thụ thương, mà lại nhận nặng như thí tổn thương. Cùng quỷ thú lẫn nhau oanh lúc. Kia lôi minh thần gì còn tại trong giới hạn chịu đựng chỉ là rất nhỏ, thương thế kéo dài khoảng cách sinh chịu hắn độc chân trà đạp xung kích biến thành vết thương nhẹ co rút lại hắc sắc lồng giam quỷ thú lần thứ nhất gầm rú lúc, tăng thêm đến trung độ thương thế quỷ thú lần thứ hai không muốn sống thi triển thần gì gầm rú. Trực tiếp trọng thương đến cuối cùng một lần.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 Xuất ra ra thú bút ký. Nghĩ nghĩ như thế viết xuống. Kia quỷ thú nên cũng là tiếp cận sầu hết đèn tắt. Chỉ là hắn thủ đoạn cực kỳ hả lưu. Ta thật sâu sâu chán phép chi ngụy long tuyệt không đem chiến đấu đi qua viết xuống đến. Cho quỷ thú lưu lại như thế đại độ dài. Đã là chán của hắn bên ngoài coi trọng. Trên thực tế, quỷ thú căn bản không có tư cách tải bút ký của hắn lưu lại vết tích ác. ủy lưu huyết mạch một thanh âm từ trên tầng mây truyền ra. Chỉ gặp một cái đầu đỉnh vòng tròn đầu chó, sau lưng mọc lên hai cánh, hình như chó bóng người từ tầng mây bên trong giở sét. Bên cạnh một cách liệt hỏa vần quanh thân ảnh vừa muốn nói gì, chỉ gặp kia thiên nhất chương tay vồ một cái. Còn tại trên mặt đất kiếm ăn quỳ thú liền bị một cách đại thổ bắt lấy, liền kêu thảm đều không phát ra được. Đảo mắt ở giữa thân thể khổng lồ bị trà đập luyện thành một giọt kinh người dòng máu màu xanh trong lúc mơ hồ có lôi quang lấp lóe. Mặc dù chỉ có kia một tia hủy ngưu huyết mạch, có thể nghĩ đến cũng có thể hơi để căn thoảng một phát ta âm công. Gâu gâu tiên nhất cười to. Vân Ngũ gặp quỷ thú đã chết, cũng chỉ có thể khuyên nhủ, chúng ta còn là nhiệm vụ làm trọng. Nhiệm vụ tiên nhất tâm tình không tệ, nhưng là nghe được nhiệm vụ sắc mặt hơi đổi một chút.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 Giờ phút này thời cơ chưa tới. Bất kể những cái kia tồi dân chảy xuôi nguyên tội huyết dịch là cỡ nào sơ bẩn, đây tiện cũng không cho phép ngươi hành xử lỗ mãng những cái kia tồi dân lại có cái gì cũng may hồ. Chỉ cần không phải đồ thành ai có thể quản được chúng ta vạn thần điện sự tình thiên nhất xem thường. Phá hư thượng vị thần các đại nhân quyết định quy củ, ngươi có thể tự chính mình đi làm, có thể không nên kéo lên ta.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 chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 03 chương 24 toán mệnh tung tích bởi vì là đêm khuya bị quỷ thú bừng tỉnh đi đường, lại thêm ngay từ đầu đảo vong phi nước đại, đợi đến Ngụy Long trở về, đội ngũ tốc độ đã chậm lại. Ngụy Long cũng đang suy nghĩ tăng thêm một bước chính mình thực lực thủ đoạn, cùng quỷ thú một trận đại chiến, hao hết thể nội hết thải chứa đựng năng lượng mới bảo trụ tự thân mệnh hỏa chỉ không kém. Có thể đã trọng thương Còn là dựa vào trong thôn tồn kho thực vật khôi phục thương thí. Nhưng mà trong thôn mấy trăm nhân khẩu đều muốn ăn cơm đời đến trùng kiến thôn xóm cũng cần đại lượng thực vật sự chứ. Ngụy long nghĩ nghĩ, cũng không tính hướng trong thôn tồn kho hạ thủ. Thực vật ta có thể tự mình đi săn bắt. Tuần tự cùng cầu long ấu thú cùng với quỷ thú nhất chiến. Cũng toán chắc thử ra thực lực của ta hẳn mức cao nhất. Ngụy long thầm nghĩ. Kim Diễm đại biểu cho thâm hậu nhất tích lũy, mặc dù không cách nào cùng kết thành mệnh luôn. Ngưng tổ mệnh ngưng sinh ra thần dị mệnh luôn cảnh cường giả so khí lực. Nhưng mà bắt hoang trấn ngục quyền quyền pháp chân ý hóa hình. Trên thực tế Bồ Đắc phương diện này nhược điểm, để ta có thể tiến hành công kích từ xa, có thể vượt qua đại bộ phận thần dị Vất Hoang trấn Mục Quyền tử sơ khu y môn kính đến đăng đường nhập thất lại đến lô hỏa thuần thanh. Hiện nay đắc là suất thần nhập hóa, trên thực tế ta vẫn là đánh giá thấp. Chân ý hóa hình cường hãn. Ngụy Long giờ phút này hồi tưởng, kim sắc mệnh hỏa cho hắn thâm hậu tích lũy, nhưng mà hắn không có khả năng trực tiếp tiêu hao mệnh hỏa công kích. mà chân chính để hắn có thể vượt cấp khiêu chiến còn là tại Bát Hoang trấn Ngục quyền phía trên tạo nghệ. Liền Ngụy Thắng Quân dạng này trải qua nhiều năm chiến sĩ, cũng chỉ là tại chân ý tư ảnh tầng thứ, kém hắn một cái đại cảnh giới, cũng là chất biến cảnh giới. Bát Hoang trấn Ngục quyền vốn là đấu chiến chi pháp, Ngụy Long cũng chỉ là tại tinh luyện khí huyết, chiết xuất thần hy, nhóm lửa mệnh hỏa quan khẩu, sẽ dùng chi tu luyện càng nhiều thời điểm chỉ nhìn làm đấu chiến huyền pháp, trong lúc vô hình phù hợp người sáng tạo bản ý, chỉ là đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, muốn tiến thêm một bước khó càng thêm khó. Ngụy Long một mực dùng khắc khổ nỗ lực xưng, chưa từng cô phụ qua thêm điểm tiên phú, có thể cảm giác được rõ ràng, muốn thêm điểm đề kháng bát hoang trấn ngục quyền, muốn hao phí năng lượng tuyệt đối lượng lớn đắt là ngụy bát hoang trấn ngục quyền. Tiến thêm một bước chỉ sợ cũng phải nghĩ biện pháp tiếp xúc đến ngục thú diễn sinh bảo thuật, cũng chính là người sáng tạo nguyên bản, hoặc là ngục thú bảo cốt. Ngụy Long thở dài một hơi, nói lên bảo cốt. Trong tay hắn còn có tầu long ấu thú bảo cốt, bên trong ẩn chứa tàn khuyết bảo thuật ảo diệu, nhưng mà hắn mấy ngày nay không ít lĩnh hội. Đáng tiếc, quá thân thấy trong thời gian ngắn sẽ không có thu hoạch. Cuối cùng, vẫn là muốn thả tại căn bản tu vi cảnh giới phía trên. Hiện nay mệnh hỏa chỉ 89 điểm, viên mãn ở trong tầm tay. Ngụy Long đã có chú ý, cách khác đường không dễ đi, vừa vặn là bởi vì hắn đi đến cực hạn. Hiện nay trọng tâm ở chỗ đề cao căn bản tu vi, dùng hắn Ngụy Bát Hoang Chấn Ngục Quyền tạo nghệ, hoàn toàn đẩy đủ mở mệnh luôn. Mệnh Luân luôn là tự tư hóa thực, mà chân ý hóa hình vừa lúc phù hợp một bước này. Ngụy Long cúi đầu nhìn xem trong tay một trương da thú. Cái này là Dược sư mới vừa mới vừa đưa tới. Quỷ thú tập kích cùng với Ngụy Long trọng thương. Gõ tình Dược sư. Da thú là Ngụy Thắng Quân đột phá mệnh luân cảnh cảm ngộ. Thôn trưởng hắn cũng không có đem bát hoang trấn ngục quyền để thăng tới chân ý hóa hình cảnh giới. Cũng không có lính ngộ tử thư hóa thực áo nghĩa. Mà là vận dụng đại yên vương triều biên quân bí thuật cưỡng ép ngưng tụ mệnh luôn. Ngụy thắng quân con đường cũng không thích hợp ngụy long. Hắn quá thiên tài. Muốn đi càng hoàn mỹ hơn đột phá chi đảo bất quá ngay cả như vậy. Gia thú ghi lại nội dung. Cũng làm cho ngụy long được lời rất nhiều. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngụy Long tựa hồ phát giác được cái gì, thu hồi gia thú, nhìn về phía thiên không, đi đầu là một cái toàn thân liệt hỏa bao phủ bóng người, khí tức cực đoan đáng sợ, có thể tự không phi hành, mà sau lưng hắn thì là một cái đầu đỉnh vòng sáng, cùng loại với chó sinh vật, dùng hai chân hành tẩu, khí tức mày may không thua cái kia liệt hỏa đầy người bóng người. thật là nhạy cảm tiểu gia hỏa. Vân Ngũ cười nhẹ từ trên trời rơi xuống, cơ hồ là chỉ chớp mắt liền đến Ngụy Long mặt trước. Nhiệt tình không khách khí nói ra, "Tiểu gia hỏa, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện." Hai cái đột nhiên xuất hiện cường đại kỳ dị sinh vật, trực tiếp để vốn là nghĩ lại phát sợ đào vong đám người, càng là sợ hãi, ầm ầm có xu thế sụp đổ. Ngụy Long cảm giác rất nhạy bén,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 nói đồng dạng ngôn ngữ, đã nói lên là có thể giao lưu. Về phần bọn hắn nhìn như hiền lành hòa ái hữu hảo diện mục hạ, ẩn dấu cảm xúc, Ngụy Long chỉ làm là không nhìn thấy. Vân Ngũ cùng Thiên Nhất liếc nhau tuyệt không cử tuyệt. Ngụy Long bàn giao dược sư mấy câu, để hắn nhóm tiếp tục tiến lên, tìm tới thích hợp hạ trại điểm điểm có thể lại dừng lại. Sau đó hắn cùng hai người tới chỗ không người. Hai vị không biết có cái gì muốn hỏi người long cẩn thận hỏi. Hai người này thực lực thâm bất khả trắc, nhưng lại bảo trì nhất định khắc chế. Kia chính là nói rõ có hắn kiêng kỵ nguyên nhân. "Hư hư, ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần hảo hảo trả lời vấn đề của ta là được rồi." Vân Ngũ trong tay loãng lên. Một cái giống như như bảo hạch cách bình suất hiện trong tay hắn. "Đây là có trợ giúp ngươi tu luyện đan dược."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 Trưởng lão kia tựa như là vạn thần điện người phài rắm trên Trương Tử Tân hướng Tầng Thanh Như bẩm báo nói: "Đúng thế." Tầng Thanh Như đã sớm phát hiện, một cách là cẩu đầu nhân, một cách là hỏa nhân. "Trưởng lão ngươi lại nói đùa, hắn nhóm giống như gọi Thiên tộc tộc cùng Hỏa vân tộc." Hạ Vịnh Lan nói. Nghiêm Vĩ hỏi: "Vậy chúng ta là đi vòng qua, còn là đi xem một chút?" Hắn nhóm tựa hồ tại đề ra nghi vấn người trẻ tuổi kia.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 Trên thực tế phần lớn là những cái kia tương đương với thần ma cảnh giới thượng vị thần yêu cầu. Phía sau thao túng, người nhóm về sau gặp một lần, liền muốn nghĩ biện pháp vạc trần bộ mặt của bọn họ, hoặc là phá tư kế hoạch của bọn hắn bảy tên đệ tử nghiêm túc nghe. Linh tư động thiên chọn phái đi trưởng lão tùy bọn hắn du lịch, có hộ vệ chi ý, càng nhiều là chỉ điểm. Không cần như chỉ ở tại tu luyện, còn có nhìn người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 Hoang thú cũng không kịp hắn nhóm đáng sợ, bởi vì hoang thú răng nanh chúng ta thấy được, mà bọn chúng răng nanh liền ngươi nhóm đều rất khó coi đến. Tầm Thanh Như nhìn về phía chân trời, bất tri bất giác đã có một tia ánh sáng từ chân trời dâng lên. Hắn trấn tụ vung lên, người cũng đã vượt qua mấy chục trẫm, đến thiên nhất cùng Vân Ngũ thân trước. Chức phút chốc còn lại như thần nhân hai người. Sau một khắc như là gặp ma liền một câu cũng không dám nói, nhìn cũng không nhìn ở vào mộng bức trạng thái Ngụy Long, trực tiếp chật vật rời đi. Ngược lại là Tầm Thanh Như quay đầu nhìn về Ngụy Long, lúc đầu không có để ý biểu lộ nhất biến, con mắt không khỏi nhíu lại, có chút không xác thực định Kim sắc mệnh hỏa trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 03 chương 25 tầng thanh như tầng thanh như nguyên bản bất quá là nghĩ phá tư kia hai cái không người không thần quái thai sự tỉnh. Dùng hắn thần ma lục biến cường hãn thực lực, tựa như đồng những tên kia trong miệng thượng vị thần, chỉ lộ ra một tia sát ý, đủ để cho hắn trốn chui như chuột mà chạy. Chỉ là tầng thanh như không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể tại đại hoang biên giới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 Nếu như nói bên trong tòa thành lớn thế gia vọng tộc tu luyện là phổ thông hình thức, ở trong thành thị gia đình bình thường bên trong tu luyện là khó khăn hình thức, kia đại hoang bên trong tu luyện ra kim sắc mệnh hỏa thì là địa ngục hình thức. Ngụy Long tựa như đồng tử địa ngục bên trong đi ra tu hành giả, nhóm lửa kim sắc mệnh hỏa, sinh ra kim diễm. Tầng thanh như sinh ra lòng yêu tài,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 Tâm thanh như nhất phàm trầm tư dò xét, chỉ làm cho Ngụy Long cảm thấy dùng mình. Cái này cái đột nhiên xuất hiện lão nhân giở chạy hai cái quái nhân, mà tại hắn ánh mắt hạ, Ngụy Long chỉ cảm thấy chính mình không có gì đáng gọi là bí mật. Nếu như nói trước đó hai cái quái nhân thực lực là thân bất khả trắc, lão nhân trước mắt cho Ngụy Long cảm giác, kia chính là không thể chống cự. Tại hắn mặt trước có một loại đối mặt sơn nhạc cảm giác, từ thân nhỏ bé giống như sâu hiến. "Ta là Tầm Thanh Như, linh sư Đồng Thiên trưởng lão." Tầm Thanh Như lộ ra một vệt mỉm cười. Vừa rồi kia hai tên gia hỏa xuất thân một cái gọi vạn thần điện thế lực ta áp. Nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ngươi bị người hại còn không biết vãn bối ngủ long. Đa tạ các hạ an cứu mạng. Ngụy Long còn có thể nói cái gì, không thể làm gì khác hơn nói tạm. Chí Ích lão nhân trước mắt nhìn không có ác ý gì. Đến mức linh sư Động Thiên Ngụy Long không biết. Hắn chỉ nghe Ngụy Thắng Quân giảng giải bát hoang trấn mục quyền lúc đề cập tới Sơn Hải Động Thiên. Nghĩ đến đều là cực kỳ cường đại thế lực. Cái này xong rồi tầng thanh như chờ một hồi, lại phát hiện Ngụy Long không có đoạn sau. An cấu mạng miệng cảm tạ liền đi rồi, liền khách sáo đều không khách sáo. Còn là người Ngụy Long mặc dù có thể cảm giác được trước đó hai cái oán nhân tư tình giả ý, nhưng lại không có phát giác cái gì cái gọi là sát tâm. Mà trước mắt vị lão giả này lại có chút khi ăn cầu báo ý tứ, không mờ ra cái này vì tính cách. Một cái sa la cường giả đột nhiên xuất hiện, Ngụy Long cũng không biết là dùng thái độ gì đối mặt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 Linh sư Đồng Thiên nếu là yếm quốc cảnh nội Đồng Thiên thất lực, tự nhiên cũng muốn tuân thủ nhất đính quy cắc. U, V, Q, Q, mơi ăn. Tầm Thanh Như đến không nghĩ tới Ngụy Long Nhãn lực kinh người như thế, kia hai cái quái thai xác thực không có hại người tâm tư. Tầm Thanh Như nét mặt xà nuu gém chút đỏ lên. Còn tốt hắn vẻ mặt đổ dày. Bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Hắn nhóm hỏi tuôn cái gọi là diễn toán người.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 Xem ra cái này vì tại lừa gạt hắn. Gặp Tầm Thanh Như giống như cười mà không phải cười. Ngụy Long liều mạng xin khoan dung. Tiền Bối cũng không muốn thật đi phản ứng kia hai cái quái nhân a, Ngụy Long phát hiện Tầm Thanh Như không thích hai người kia. Từ đem hắn thế lực sau lưng Vạn Thần Điện định nghĩa vì thế lực tà ác, liền có thể thấy đốm. Tiền Bối có sặn dò gì cứ việc nói. Ngụy Long nói thẳng, Vãn Bối có thể làm nhất định sẽ làm. Ngươi thật làm ta cần ngươi làm cái gì tốt gọi tiểu tử ngươi biết. Ta là yêu quý ngươi thiên phú, có thể tại thôn hoang vắng một góc nhỏ nhõm lửa kim sắc mệnh hỏa, có thể thấy được là có tạo hóa. Mới nghĩ thu ngươi vào động thiên phúc địa bên trong đi tu hành. Tâm thanh như mặt có chút không kềm được, có mấy lời vẫn là muốn nói rõ. Hắn như thế nào lại đang tại hộ một cái thôn hoang vắng thiếu niên cái gọi là an tình. chỉ là trong lúc rảnh rỗi trêu ghẹo thôi. Hắn xuất ra Đồng Thiên Trưởng lão giá đỡ. "Đa ta nhìn ngươi không nguyện ý, việc này còn là thôi. Bất ta bỗng dưng làm ác nhân." Giờ phút này, Lạc Hầu một bước bảy tên đệ tử cũng theo sau, liền nghe được Ngụy Long chắp tay nói: "Như vậy Đa Tạ trưởng lão lý giải, ta cũng tốt hộ tống người trong thôn đi hướng di chuyển chỗ." Dứt lời Ngụy Long nhanh chân đi xa.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 Hai người kia có lẽ là cái thế lực này số ít, mà trước mắt cái này vị Tầm Thanh Như trưởng lão làm người không tệ, có thể cũng không thể nói rõ Linh Tư Đồng Thiên không sai. Có lẽ vị trưởng lão này đúng lúc là cái này cái Đồng Thiên thế lực số ít người tốt. Ngụy Long biết chuyện nhà mình, hắn trăm chỉ cố gắng khắc hộ từ hạn chế, lại thêm dẹp hoa trên gấm thêm điểm tiên phú, ở đâu đều là nhân vật thiên tài.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 ai cũng có thể nhìn ra Tầm Thanh Như chỉ cần một bậc thăng, mà lại vị trưởng lão này thật khởi lòng yêu tài. Thôi được cũng được dù sao nhanh đến động thiên bởi vì kia lão toan ngây úy nhiễu. Tại đại hoang chỗ sâu lịch luyện gián đoạn, cũng đúng lúc tại nơi này bổ túc, cũng đẹp mắt nhìn thôn hoang vắng gian khổ. Tầm Thanh Như một bộ liền tử lấy ngươi nhóm đi nháo bộ dáng. Bảy tên đệ tử nhìn chăm chú một ánh mắt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 phát sắc rất nhiều thôn dân đắc mệt, đặc biệt là Hải tử nhóm, hắn nhóm khoảng thời gian này chịu quá nhiều khổ. Hạ trại về sau nghỉ ngơi một ngày, khôi phục khôi phục tinh thần. Bất quá một lát ngủ long sắc mặt cứng lại. Chỉ gặp phương xa xuất hiện bảy bóng người, liền nghe Trương Tử Tân nói: "Chư vị, chúng ta là linh tư đồng tiên đệ tử." Trương Tử Tân, Thôi Văn Hải, Nghiêm Vĩ, Tô Phàm, Hạ Vịnh Lan, Tô Thiến, Thầm Khiết, lịch luyện đến đây, hy vọng có thể đi theo đại gia đi đường, mà luyện chúng ta tu luyện lịch trình. Bảy người từ giới thiệu một phen đều là bất phàm, mà lại mãi mãi không có khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nam đệ tử bốn người cầm đầu chương tử tân thứ hai là Thôi Văn Hải, Nghiêm Vĩ, Tô Phàm. Nữ tử dẫn đầu là Hạ Vịnh Lan, Tô Thiến, Thầm Khiết, Trong đó Tô Thiến cùng Tô Phàm là tỷ đệ. Dược sư cùng thợ rèn nhìn về phía Ngụy Long. Như thế, Hoan Nghênh Chư vị. Ngụy Long nghĩ lại, có bảy người này kia về sau lộ trình liền không ngờ có người lại tử vong. Mà lại bảy người này thật lực cường hãn, cũng toán có thể có thể dùng một lát. Không dùng thì phí. Liền hỏi, Chư vị có thể có hiểu được y thuật Tại mấy ngày trước chúng ta thôn lọt vào cẩu long ấu thú tập kích, hiện nay nhiều người trọng thương còn chưa hồi phục. "Để ta khang khang." Hạ Vịnh Lan mở miệng nói. Ngụy Long gật đầu, hắn cũng không phải coi trọng những người này y thuật, mà là cảm thấy hắn nhóm hẳn là có bảo dược. Đối dược sư nói, trước mang cái này vì hạ cô nương vẫn an thôn trưởng, đợi đến tìm tới thích hợp đặt chân chỗ, sắc trời đã sáng rõ. Rất nhiều người buồn tập một đêm cũng đều là mỏi mệt. Hạ Vịnh Lan còn tại cứu chữa. Thương binh nhiều lắm. Còn lại 6 người thì phụ trách cảnh giới. Vượt quá Ngụy Long đoán trước, những này linh tư đồng thiên đệ tử không có bao nhiêu giá đỡ. Thế là Ngụy Long lại tỉnh. Cầu nói, "Chư vị, đêm qua chúng ta lại tao ngộ quỷ thú tập kích. Thú liệt đổi phần lớn mỏi mệt." Chúng ta một khối đi săn thế nào tốt Trương Tử Tân đám người đối ngụy long cũng cảm thấy rất hứng thú Đầu tiên là cầu long ấu thú Sau là quỷ thú Xem ra trước mắt cái này vị thiếu niên không phải rất đơn giản Chứ vì lúc đến có thể nhìn thấy quỷ thú nên là bị kia hai cái vạn thần điện người đánh xếp Trương Tử Tân trả lời Tiện nghi tên xuất sinh ghi ngụy long cắn răng không chết trong tay hắn Thật đúng là có chút tiếc nuối Bất quá nhìn bên cạnh sáu cái công cổ người, Ngụy Long không khỏi cười. Trước đó hắn còn sầu thực lực thế nào để thăng, hiện nay xem ra căn bản không cần lo lắng. Thương mang trong rừng hoang, nằm ba con to lớn hoang thú thi thể. Thổ Long, song đầu hỏa tây biến gì kiếm sĩ hổ bưu. Một liền đánh giết ba con khủng bố hoang thú, mỗi một cách đều ngưng tụ toàn bộ chân huyết. Phi thương khủng bố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 Hắn đã xem trọng Ngụy Long một ánh mắt, không nghĩ tới cách này vị thiếu niên lang vậy mà đắc lĩnh ngộ tư thực chuyển hóa. Ngẫm lại dạng này mới hợp lý. Nếu như không phải có dạng này vượt mức quy định bát hoang trấn ngục quyền tầng thứ, làm sao có thể nhóm lửa kim sắc mệnh hỏa lại đánh giết hai cái liền không sai biệt lắm. Ngụy Long sờ lấy bưu, thì Khảo Tử nói, nhìn qua sáu người, càng là hai mắt phát sáng, tốt như vậy dùng công cụ người. Đi nơi nào tìm bưu là kiếm sĩ hổ biến gì chủng loại. Sinh có hai cánh có thể bay lượn. Vô cùng đáng sợ. Ngụy Long nhìn không được nếm nếm bưu huyết nhục hương vị. Là hắn cho tới bây giờ nếm qua khẩu vị. Có một loại mờ mịt hương vị Cái này là có thể ăn ra ý cảnh hoang thú thịt trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 03 chương 26 mệnh hỏa viên mãn theo sau lại đánh giết một cái ban văn báo trùng. Có báo đầu. Thân thể giống như nhộng đồng dạng kỳ dị hoang thú. Đồng dạng vô cùng cường đại. Sau đó thì là một giao hổ. Giao đầu thân hổ. Cái này hoang thú thực lực muốn so với thú cường đại hơn rất nhiều. Nhưng ở chương Tử Tân bảy người phối hợp xuống không cần tốn nhiều sức chém giết chi. Thế là Thổ Long xong đầu hỏa tây bưu ban văn báo trùng, giao hổ thêm một khối hết thảy năm con cường hãn hoang thú. Phủ cận mấy chục sấm hoang sơn trong rừng hoang vã chủ toàn bộ gặp tai vạ. Trở lại chủ sở. Ngụy Long để dược sư cho đám trẻ con làm ngũ thú chân huyết mục dục thang, nấu hoa hoa tăng cường thể phách, còn lại phân phát xuống dưới. Quan sát phát hiện Chương Tử Tân bảy người cũng chỉ là dùng ăn bất quá tầm 10 cân hoang thú thịt. Ngụy Long hỏi: "Người nhóm tu luyện không cần huyết thực bổ sung chúng ta tại động thiên ngoại tu luyện, chủ yếu luyện hóa thiên địa hắc sát." Phụ trợ Hà Ngọc lại dùng phục dụng bảo dược. Huyết thực năng lượng hỗn tạp mà cuồng bảo, mà lại hấp thu lợi dụng hiệu suất cũng không cao. Chương Tử Tân tiếp tục nói: "Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là có đủ để bổ túc tử thân tu luyện sử dụng công pháp. Cùng với đầy đủ hoàn toàn luyện hóa hắc sát kim sắc mệnh hỏa. Nếu không muốn đúng hãn nuốt loại trừ hắc sát đan dược. Lần này lịch luyện về sau. Trở về đồng thiên. Ở trong đó đi qua tông môn tiền bối lịch đại cải tiến ưu hóa. Hắc sát rất ít. Xích hà mạn thiên. Tu luyện càng là làm ít công to. Tông to.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 lại nhiều liền vô pháp luyện hóa. Ngụy Long lên tiếng hỏi Trương Tử Tân đám người không ăn, liền để thợ săn đem những cái kia hoang thú trên người vật liệu đóng gói tốt tặng cho hắn nhóm. Tất cả tình nghĩa. Vì sau Ngụy Long cũng liền không khách khí, còn lại hoang thú thịt toàn bộ nuốt vào trong bụng của hắn. Oanh cái này năm con bên trong, yếu nhất thổ long cũng là ngưng tụ toàn thân khí huyết. Mà tối cường sao hổ càng là khủng bố, có thể vượt qua hai cái quỷ thú, ẩm chứa huyết khí có thể xưng lượng lớn. Trong khoảnh khắc, Ngụy Long tựa như đồng khí cầu đồng dạng bành trứng một vòng. Giờ phút này có người ngoài tại chỗ, cần làm một phen che giấu. Ngụy Long có thể cảm nhận được chính mình nuốt vào hết thảy hoang thú về sau, Trương Tử Tân đám người nhìn hắn kinh dị ánh mắt. Mà tại bảy người sau lưng còn có một cái trưởng lão, người kia mặc dù không có ý xấu, có thể cũng không thể không phòng. Ngụy Long Vương người đứng dậy, đi hướng Sơn Lâm. Ra vẻ tu luyện kỳ thật thêm điểm. Trong lúc nhất thời Sơn Lâm oanh Long rung động. Chỉ gặp một đoàn to lớn hư ảnh bao phủ phương viên ba mươi trưởng. Mỗi một trưởng không gian đều từ án kim sắc thần hy bổ sung. Giống như vào một mảnh thương mang đại điện. To lớn hắc sắc ngục thú thân ảnh sau lưng hắn đứng xứng. Mười sáu sởi xích sắc điên dài loạn vỗ. Không sai biệt lắm ngụy long cảm thấy cái này cái động tính đủ rồi. Thế là hắn nín hơi ngưng thần. Nhẹ quát khẽ. Phá phá phá người ở bên ngoài xem ra. Ngụy long một sen thao tác mánh như hổ. Miệng phun tiếng sấm. Một thân mệnh hỏa bỗng nhiên tràn đầy. Hết thảy nuốt huyết thực cuồn cuồn không ngừng luyện hóa.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 chỉ là như thế. Đạp đem Ngụy Long Thật Lực thúc đẩy một bước dài. Mệnh Hỏa Chỉ, 100 đầy công pháp, quyền pháp chi nhánh Ngụy Bát Hoang Chấn Ngục Quyền xuất thần nhập hóa Ngụy Long khí huyết cuồn cuộn, thần hy sôi trào. Mệnh Hỏa phích lực như tiếng sấm, Phảng Phất có dùng mãi không hết tinh lực. Thể nội nơi bụng đoàn kia giống như kim diễm đồng dạng rực rỡ ánh. Ầm chứa vô tận ảo diệu mệnh hỏa. chính vui sướng nhảy. Cái này là hắn táo hóa chi căn, cũng là mở mệnh luân lớn nhất ỷ vào. Giờ phút này sơ tay nhấc chân mỗi một kích đều có vạn cân lực lượng, đát là đạp vào mệnh luân cảnh cực hạn. Cực hạn bên trong cực hạn, bình thường người cũng bất quá mấy ngàn cân, mà Ngụy Long thì có vạn cân. Một đấm liền có thể làm cho đại địa chấn chiến, kinh khủng hơn còn là Cái này khí lực là thật xây dựng ở thân thể cường hãn phía trên. Có thể nghĩ máu của hắn cơ bắp xương cốt, tạng phủ đến tột cùng đến làm sao loại đáng sợ tình trạng kinh khủng như vậy phá cảnh tốc độ. Trách không được trưởng lão coi trọng như thế, cái này người thiếu niên lang chương Tử Tân nhìn thấy ngụy long khí tức trầm dãi viên mãn, lâm vào trong lúc khiếp sợ. Không thích nói chuyện thôi Văn Hải, nói chút tim đen nói chân chính đáng sợ là hắn nuốt huyết thực, sau đó hiệu suất cao chuyển hóa năng lực. Cách này nên chính là cách này người thiếu Miên Lang xuất thân thôn hoang vắng mà có thể đốt lên kim diễm nguyên nhân. Bảy người nhìn về phía tại núi rừng bên trong sừng sững ngụi long, ánh mắt có chút phức tạp. Nếu là có thể dựa vào luyện hóa huyết thực nhanh chóng tăng thực lực lên Người nào lại sẽ nghĩ tới biện pháp mua càng thêm đắt đỏ đan dược đâu, gẻ này quả nhiên là khủng bố như vậy, mọi người đều là than phục Ngụy Long Hạo hảo cho bọn hắn bài học âm thầm suy tư nhà mình có phải là phải ăn nhiều một ít thử một lần. Đáng tiếc hắn nhóm đều là xuất thân sống xa hoa chi gia. Thời điểm đặt nền móng dung cũng đều là bảo dược chân huyết. Chưa từng như thế hải ăn uống ừng ực qua. Muốn bổ túc, muộn mà những cái kia một đường đảo vòng. Mà Phong Ba không ngừng các thôn dân, nhìn thấy Ngụy Long thực lực mạnh hơn một bậc, chỉ có từ đáy lòng mừng rỡ, có cường giả phù hộ, cùng không có cường giả phù hộ. Tại đại hoang bên trong tao ngộ trinh lệ quá đại không được tại tầm mây ngồi xếp bằng tầng thanh như. Nhìn qua phía dưới Ngụy Long là vừa mừng vừa sợ, tư chất có thể có thể tạo nên, tâm tính cũng là bất phàm. Hắn đã nghe các thôn dân thảo luận đem rất nhiều lời thu hết trong tai. Cái này người thiếu Miên Lang một đường hành vi, rất đúng hắn khẩu vị. Đến mức đứa nhỏ này trong lòng cảnh giới cũng dễ nói. Dù sao tự nhỏ mất cô, đã gặp ta, liền không thể để cho hắn tự chất lãng phí. Tầm Thanh Như đem thân ảnh một độn, liền đến đến ngụy Long trước người. chỉ gặp Ngụy Long một thân lượng lớn năng lượng còn thừa lại bẩy thành, đã quyết tâm dùng cách này mở mệnh luân cảnh. Ngụy Long cảm thấy mình hết thảy tích lũy đến một cái thời cơ thích hợp. Nhưng nghe tầng thanh như nói, hãy khoan mở mệnh luân. Kia ngôn ngữ giống như gió mát lặng yên lọt vào tai, sẽ không nhiễu loạn tinh thần của hắn, chỉ lặng yên để hắn lơ đãng dừng lại ngay tại làm sự tỉnh. Mệnh hỏa uy về ổn định,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 coi là tất cả mọi người quy hoạt quan trọng hắn một ít cái gì. Trước đó hắn còn lời thể son sắt làm một fan chỉ thường thôi tỉnh lại. Chuyện thật đến trước mắt, chính Ngụy Long cũng có chút chỉ thường thôi. Tầm Thanh Như ngừng lại Ngụy Long đột phá chi thế, cũng không có cùng cách này người thiếu niên lang tâm lý đánh cờ ý niệm. Tốt nói khuyên nhủ, người bắt hoang trấn ngục quyền đạt đến hóa cảnh, có thể tự tư hóa thực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 ngươi dùng đến luyện hóa khí huyết, cô đọng thần khí, nhóm lửa mệnh hỏa, cũng không có cái gì, đại khái có thể đi làm." Tần Thanh Như lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên cực kỳ nghiêm túc, "Có thể ngươi nếu là dùng bát hoang trấn mục quyền cách này không đứng đắn phương pháp tu luyện mở mệnh luôn, phá vỡ ngươi cánh cửa tu luyện, chính ngươi suy nghĩ nghĩ, từ mục thú bảo cốt bên trong diễn hóa mà đến huyền pháp Ngươi phải chi đạo chính còn mời tiền bối chỉ giáo." Ngụy Long nghe được Tần Thanh Như nói như vậy, hắn không phải bướng bỉnh người, lời nói này câu câu đều có lý. Ngụy bắt hoang trấn ngục quyền nổi tình Ngụy Long nhất thanh nhị sở. Dù cho trước đó không rõ, có thể vào xuất thần nhập hóa tầng thứ cũng toàn bộ minh bạch. Môn quyền pháp này là có khuyết điểm. Sửa chữa sợ sợ ầm ầm. Không phải phương pháp tu luyện Loại kia bổ đắp căn cơ pháp môn cũng không phải thuần túy đấu chiến chi pháp. Tại mệnh luân cảnh trước đó, gọi là toàn năng có thể đến mệnh luân cảnh về sau, liền gọi là không có đặc sắc. Tỷ như hiệp trước cái kia bắn nhau quá độ quốc gia. Một ít sinh viên vận động viên bóng rổ, có thể 3 có thể 4, có thể đánh hai cái vị trí. Phi thường toàn năng, có thể đến tuyển tú thị trường, đến cao cấp hơn thi đấu vòng tròn. có thể 3 có thể 4 liền biến thành không đứng đắn, còn không có ở đại học lúc không có có tên, lại sâu coi chi cái vị trí vận động viên tiềm lực đại. Ngụy Long hiện nay toàn thân năng lượng tăng vọt, lòng dạ không khỏi tung bay. Lúc trước hắn nghĩ trước mở miệng luôn, dù cho con đường phía trước có sai, đại không lại lần nữa tới hoa. Dù sao hắn chăm chỉ khắc khổ, lại thêm thêm điểm tiên phú trợ giúp, Đối với người khác đến nói khó khăn, hắn có thể đẩy ngang đi qua. Nhưng nếu là có thể đi đường ngay, cần gì phải đi đường quanh co đâu, ta không có cái gì có thể dạy ngươi." Tầm Thanh Như khe khẽ lắc đầu thở dài, "Trừ phi, trừ phi cái gì tiếp tục 2 tháng chính là ta Linh Thứ Động Thiên nhất năm một lần thu đầu ngày, ta xem như Động Thiên trưởng lão, tự nhiên có quyền cho ngươi một ít đãi ngộ đặc biệt, tỉ như đem ngươi đặc chiêu Sớm đem phương pháp tu luyện truyền cho ngươi." Tầm Thanh Như nói, nhưng lại muốn danh chính ngôn thuận, chỉ có tại ta Linh Thứ Đồng Thiên môn hạ mới có thể đến truyền chính pháp. Có thể ta không hiểu rõ Linh Thứ Đồng Thiên a Ngụy Long không nghĩ tới lại lượn quanh trở về. Đại Yên Vương triều là Thánh Vũ Hoàng triều phía dưới nước phụ thuộc độ, mà ta Linh Thứ Đồng Thiên thì là Đại Yên Vương triều đệ nhất đẳng Đồng Thiên Phúc địa. có thể cùng so sánh cũng chỉ có ngũ hành động thiên, thủy nguyệt động thiên, tử hà động thiên, cực kiếm động thiên, sơn hải động thiên cách này năm chỗ động thiên, tầng thanh như cũng là bất đắc dĩ, nếu không phải yêu quý Ngụy Long Thiên phú, thật muốn một bàn tay chụp chíp trước mắt tiểu tử, có thể cũng biết không bỏ đi hắn ý nghĩ không được. Cái này phương viên trăm vạn rắm ngươi cũng tìm không được nữa, so Linh Tư Động Thiên tốt hơn nơi tu luyện. Mà lại ngươi tại thôn hoang vắng. Nếu là trấn hoang ti đến đến, gặp ngươi thiên phú thượng giai, rất có thể tiến ngươi đi biên quan. Có lẽ cuối cùng ngươi cũng có thể thành tài, có thể càng lớn có thể là tử vong. Đặc biệt là hiện nay đại hoang không an ổn. Ta Linh Tư Động Thiên thổ độ lý niệm là bởi vì tài thi giáo Trương Tử Tân chẳng biết lúc nào tới. Tiếp nhận Trưởng lão lời nói: "Gia nhập Trảo Hằng Hồng Lưu, sư để ngươi biết chúng ta. Tại đại hoang chỗ sâu lịch luyện, có thần ma cảnh trưởng lão Hồ Giá Hồ Tống, có thể tiến hành theo chất lượng tu luyện. Ma lại động thiên phúc địa ta trước đó cũng cùng nói qua, là thiếu có xích hà tràn đầy, mà hắc sát thư thức thánh địa tu hành. Ngụy Long tâm động,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 coi như là một trận thí luyện, chúng ta sẽ giúp ngươi kiến thiết thôn." Tần Thanh Như không khỏi đối thất vị đệ tử lau mắt mà nhìn, xử lý đạo lý rõ ràng, một ít lời không cần hắn nói. Hắn đảo mắt nhìn về phía Ngụy Long. Ngụy Long cũng nhìn về phía Tần Thanh Như, sau đó lại nhìn về phía bên cạnh bảy cái tương lai sư huynh sư tỷ, thầm than một tiếng. Đến một bước này, nếu là hắn lại tự tuyệt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 chỉ có thể nói linh thư đồng thiên có tạo hóa, vậy mà có thể đem hắn chiêu nhập vào đi. Nói, như thế ta liền gia nhập linh thư đồng thiên chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 03 chương 27 hoa nhạc hỗn nguyên thư kinh nhập bọn về sau. Ngụy Long lại không xưng tầm thanh như tiền bối, mà là trưởng lão, xưng chương tử tân. Thôi van hải, Nghiêm vĩ, Tô phàm bốn người vị sư huynh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 Ngụy Long sở dĩ có phương diện này tân nhất là bởi vì hắn kiếp trước chính là chịu đủ các loại khảo nghiệm khổ. Nếu là gia nhập một cách thông môn, còn muốn không ngừng từng đôi chém giết, sau đó một năm một trận thi đấu nhỏ, 3 năm một thi đấu, kia cũng không phải là tu luyện, mà là một loại tra tấn. Ngụy Long Thiên Phú là khắc khổ, là cố gắng, là thêm điểm, mà không phải lộc dục với nhau. Hắn chuyện của mình thì mình tự biết. Trong làng tranh đấu hắn đều một điểm không muốn can thiệp. Ôm đều là thêm điểm tăng thực lực lên nhịn ép lên đi vương đạo chi lộ. Cùng một ít trí như yêu người so sánh, hắn kém xa tiếp cấp, liền muốn nhận rõ chính mình ưu khuyết điểm, sau đó đi làm ra lựa chọn. Linh tư đồng thiên có lẽ sẽ không để cho Ngụy Long chiếm lớn, có thể tuyệt sẽ không thua thiệt.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 hắn một cái thần ma cảnh cường giả, còn nhiều người thổi phồng, chỉ là trong cõi u minh, hắn cảm thấy tiểu tử này mười điểm bất phàm, dùng hắn tu vi trực giác, tự nhiên không phải bắn tên không đích. Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Tư Kinh là ta linh tư đồng thiên nối thẳng thần ma vương cảnh giới tu luyện bảo điển thánh thư kinh bên trong mình luôn tu luyện tiên chương. Từ ta linh tư đồng thiên đời thứ 3 động chủ Hoa Nhạc cải tiến mà thành Tần Thanh Như lấy ra một tờ ngọc điệp đồ vật, phía trên có mịt mờ chữ nhỏ. Nghe được hoa nhạc hỗn nguyên thư kinh danh tự, Trương Tử Tân bảy người đều là cùng nhau sững sờ, không khỏi kinh ngạc nhìn xem Tần Thanh Như. Trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào mở miệng. Pháp này, Trương Tử Tân cũng không sợ áp ngụy long cái này vì tương lai sư đệ. Dù sao đã đáp ứng nhập môn cũng chạy không. Hắn nói thẳng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 Tư chất cao tuyệt người có thể tại nhập môn khảo thí lấy được ba hạng đầu, có thể đến như đệ tử nhập thất, cái khác không có đến vào, đợi đến tu tới mạnh luôn viên mãn cũng có thể bổ vào. Đương nhiên, chân quý nhất còn là chân truyền đệ tử, là linh thư động thiên truyền thừa tân hỏa hạt giống, không phải thiên phú. Phẩm hạnh đều là thượng giai người vào không được. Hôm nay ta truyền cho ngươi Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Tư Kinh là dùng trưởng lão chi danh truyền cho ngươi. Là tiếc ngươi từ thôn hoang vắng tu luyện không dễ, như vậy công pháp có thể bổ đủ ngươi cùng những cái kia thế gia đại tộc đệ tử chinh lịch. Tầm Thanh Như tiếp tục nói ra, đợi đến ngươi thành vị đệ tử nhập thất thời điểm, có thể là từ trong tàng kinh các tuyển nhất môn tu luyện thượng pháp, hiện nay ta trước cho ngươi. Muốn cùng ngươi nói rõ,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 Liên tử ta vì ngươi rằng rải cách này hoa nhạc hỗn nguyên thư kinh đi. Tầm Thanh Như rằng rải con đường tu luyện. Đừng nói là nguy long. Liên Liên Trương Tử Tân bảy người cũng vội vàng không bằng làm ra một bộ hảo hảo học sinh ngoan ngoãn nghe giảng dáng vẻ. Sư đệ, lần này thật đúng là dính ngươi ánh sáng. So với hoạt động tu phàm nói, Tầm Thanh Như không có dự định đuổi người. Có thể gặp một màn này, ngược lại là cười.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 Tu hành giả theo đổi chính là siêu thoát khổ hải. Dùng cường hóa tử thân vì thuyền. Là bẻ. Để khổ hải vượt qua. Đạp tới trong truyền thuyết bị ngạn. Thành tựu bất hổ bất diệt kim thân. Đây chính là con đường tu hành. Mệnh luôn cảnh. Kim đan cảnh. Thần ma cảnh. Thần ma vương. Kim thân. Cùng với trong truyền thuyết bất diệt kim thân mở mệnh luôn là dùng mệnh hỏa vì siêu phàm chỉ dẫn.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 Thần dị vô cùng có khả năng phi thường suy nhược, chỉ bảo tồn cơ sở thần dị mỗi đạo mệnh ngân gia tăng vạn cân lực lượng, còn dư đặc thù thần dị thuộc tính đều không. Cho nên linh dẫn pháp nhiều truyền cho tiên tư cao tuyệt người, để hắn nhóm tìm tìm cực hạn, mà những kia tiên tư không đủ đệ tử dùng có sẵn pháp môn liền có thể. Hoa Nhạc Hỗn Nguyên sư huynh bên trong cũng có cách khác mở mệnh luân pháp môn. Phải trăng tuyển dùng tạo hóa tham thiên linh dẫn mình luôn pháp còn phải xem chính người lựa chọn. Tầng thanh như tuyệt không vì ngụy long làm quyết định. Có chuyện thừa chỗ tốt chính là có thể cung cấp lựa chọn pháp môn tu luyện rất nhiều. Hoa nhạc hốn nguyên khư kinh hết thảy năm ngàn nói. Ngụy long hiện nay trí nhớ đại tăng. Rất nhanh ghi nhớ. Cách này là linh hư đồng thiên thần ma vương bảo điển thánh khư kinh mình luôn tầng thứ thu tú trương tuyển. chỉ là mở mệnh luân chi pháp liền có thất môn. Nhất môn thượng đẳng nhất linh dẫn pháp, còn có tứ môn trung quy trung cổ pháp môn, hai môn kiếm tẩu thiên phong pháp môn. Duy chỉ có không có không lĩnh hội tự tư hóa thực chân ý mở bí pháp. Đại khái là hoa nhạc hỗn nguyên tư kinh vốn là mặt hướng thiên tài. Di chuyển đổi ngũ tiếp tục hướng phía trước.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 Liên Liên nguyên bản coi trọng Ngụy Long Tầm Thanh Như đều có chút nghi hoặc chính mình phải chăng mắt mù. Đáng tiếc lên thuyền, Ngụy Long ngược lại không muốn xuống tới. Không có việc gì đi tìm Tầm Thanh Như thỉnh giáo, chỉ là theo thân thể ngày ngày phục hậu. Tầm Thanh Như không cho hắn hỏa nhã, Ngụy Long đành phải lại đi tìm Trương Tử Tân. Không có đến giờ cơm liền có những sư huynh khác chuẩn bị ký càng cường đại hoang thú. có thể nói, Ngụy Long qua xuyên qua đến sau thoải mái nhất thời gian. Sau 7 ngày, rốt cuộc đạt tới di chuyển chỗ, mà tại một ngày này thôn trưởng tỉnh lại, chỉ là Ngụy Thắng Quân tiêu hao mệnh ngân. Mệnh hỏa cũng sắp khô kiệt, cần chậm rãi tu luyện trở về, không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Thôn trưởng ngươi tỉnh. Ngụy Thắng Quân chỉ cảm thấy thiên không bị trách xuất, đợi đến hắn mở to hai mắt xem xét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 Người canh này là người thắng quân có chút khó có thể tin nhìn xem cao 2 m, rộng cũng nhanh 2 m. Sinh vật chỉ có gương mặt kia còn lờ mờ có thể nhìn thấy tiền nhiệm tư thế oai hùng vĩ ngạn bộ dáng. Hiện nay chỉ còn vĩ ngạn. Thôn trưởng a, gần nhất phát sinh sự tình ngươi đều biết rồi sao Ngụy Long không thèm để ý chút nào thể trọng của mình, chỉ cần hắn nghĩ hạ xuống đi vài phút sự tình. Với hắn mà nói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 ngay tại bên ngoài giới thiệu. Phong Hải Dương hướng Ngụy Long gật đầu, nguyên bản hắn còn định đem hắn đề cử vào biên quân. Đáng tiếc đã bãi nhập linh tư đồng thiên. Hắn cũng không tiện nói cái gì. Phong Hải Dương nhìn về phía Ngụy Tấn quân, nói ra để người sau thần sắc đại biến. Chúng ta đã ước định Ngụy Trang thôn thực lực hôm nay, phát hiện ngươi nhóm vô pháp duy trì, mà lại đại một thôn, Thanh Hà thôn Hoàng Thạch thôn ba cái thôn đều đề nghị sáp nhập. Chúng ta muốn hỏi thăm ý kiến của ngươi. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 03 chương 28 một ngày tam cảnh nghe được Phong Hải Dương. Ngụy Thắng Quân thoáng một phát tử sởn sốt, liền sau lưng Ngụy Long cũng có chút không có kịp phản ứng. Ngụy Long đến đến di chuyển chỗ thời điểm, liền nhìn thấy Phong Hải Dương cùng Tề Mông gặp gỡ nhau về sau giới thiệu tình huống.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 cũng không để ý trước mắt hai người đều là kim đan cảnh cường giả. Cả giận nói chúng ta không có chết tại cầu long ấu thú tập kích bên trong, không có chết tại di truyền hoang thú xâm nhập bên trong, lại muốn diệt vong tại thôn hoang vắng liên hợp giáp công bên trong vì cái gì ngươi trước tỉnh táo một chút. Phong Hải Dương nhướng mày, nhẹ nhàng điểm một cái ngón tay, đem nguy thắng uân ấn xuống. Người nhóm thôn hoang vắng thú liệt đổi hy sinh quá đại. liền liền ngươi đều trọng thương. Sáp nhập là vì thôn Hoan Vắng phát triển, mà lại ba người bọn hắn thôn đưa ra phương án hợp tình hợp lý, chẳng lẽ nên ngồi nhìn ngươi nhõm một bước đi hướng suy sụp nguy thắng quân có chút thất hồn lạc phách ngồi mệt dưới đất bên trên. Hắn tại 16 tuổi lễ thành nhân bên trong Dương danh phủ cận bốn thôn xóm, cưới vợ về sau có Hoa Nhi, liền đi tham quân. Huệ chiến 10 năm, ngạnh sinh sinh từ một tên ma đầu tiểu tử biến thành Bạch Phu trưởng. Mở mệnh luôn. Cũng ngưng tụ lượng đạo mệnh ngân trở lại thôn hoang rắng hắn nhìn thấy nguyên lai thôn trưởng mục nát. Hắn đát lão, lại còn tài quyến luyến quyền thi của mình, mà lại con của hắn cũng không được. Ngụy Thắng Quân dưng dưng giết chết lão thôn trưởng. Vì này hắn rất nhiều năm một mực sống ở cha tấn bên trong. Hắn một phương diện hy vọng thôn bên trong xuất hiện thiên tài, lại sợ thiên tài giết hắn. Hắn có khuyết điểm, nhưng vẫn là làm chính mình phải làm. Hắn cái cách thu liệp đội, để những cái kia bởi vì ngoài ý muốn tử vong người từng chút một giảm xuống, hắn có ý tăng cường con mới sinh tố chất thân thể đem hoang thú chân huyết lưu cho bọn hắn. Đại nhân đều không cho phép dùng hắn nuôi những cái kia tại trong đội săn bắn tàn tật chiến sĩ. Mặc dù huyết thực không có tiền nhiệm nhiều, có thể đủ duy trì hắn nhóm khí huyết không suy hắn nuôi những lão nhân kia, để hắn nhóm đi thủ nhạc khò. Những ngày không theo lão nhân khó nhất nói chuyện, cũng làm cho thôn lương thực dư hơn một ngày qua một ngày, nhân khẩu cũng hơn một ngày một ngày, thẳng đến cầu long ấu thú phá dư hết thảy. A Ngụy thắng quân tháp sách đồng dạng Hán tự, cái này phút chốc ôm đầu kêu đau. to ra rất nhiều huyết. Thôn trưởng, giao cho ta." Một thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Ngụy Thắng Quân có chút mờ mịt nhìn về phía Ngụy Long. "Thôn trưởng, hết thảy giao cho ta." Ngụy Long nói như vậy, hắn nhìn về phía Phong Hải Dương cùng Tề Mông, nói: "Phủ cẩn ba cái thôn hắn nhóm muốn sáp nhập, kia liền muốn tuân thủ sáp nhập quy tắc." Lễ Thành Nhân để hắn nhóm tử lễ thành nhân phía trên tới lấy đắc không chỉ là lễ thành nhân. Các ngươi thôn đắc suy sụp, cần vào khẩn cấp trình tự. Phong Hải Dương lắc đầu. Ba người bọn hắn thôn trưởng của thôn hội khiêu chiến thôn các ngươi. Từ tối gừng giả xuất chiến, ngay tại lễ thành nhân về sau, tại hết thầy thôn chứng kiến hạ, chúng ta đi ra 300 dặm còn không có tránh thoát, hắn nhóm Ngụy Long hỏi. Tỳ Mông giải thích, ngươi nhóm tại di chuyển, hắn nhóm cũng tại di chuyển, ngươi nhóm lại tới gần. Vậy liền để hắn nhóm tới khiêu chiến đi." Ngụy Long nói, "Ta hội tiếp lấy. Ngươi rất mạnh không giả." Phong Hải Dương khuyên hắn từ bỏ. Nhưng bọn hắn ba cái cũng đều là cường nhân, đều là mở mệnh luân cô đọng thần dị. Ngươi nếu một người bên trên, kia liền muốn thay nhau tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn."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 liền muốn làm tốt tay bị chém đứt chuẩn bị. Ngươi thắng thì thế nào ngươi còn là sẽ rời đi đại hoang, Ngụy thắng quân đã không đủ để chèo chống. Tề Mông khuyên nhủ, không phải chúng ta muốn chọn lựa như vậy, mà là lựa chọn tốt nhất chính là ôm đoàn sát nhập. Chúng ta nhìn qua quá nhiều cùng loại hồ sơ, cách này là tránh bi kịch. Ta có thể chống lên Ngụy Thiên Hồ không biết lúc nào đến. Chỉ cần Ngụy Trang thôn nam nhân không có chết sạch. Liên Vĩnh Viễn không có khả năng bị người sát nhập ngươi đây Phong Hải Dương nhìn về phía Ngụy Thắng Quân. Ngụy Thắng Quân trầm rãi đứng lên. Nhìn về phía hắn, mặt hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Vậy liền để chiến đấu nói chuyện đi, tốt Phong Hải Dương không cần phải nhiều lời nữa. Khoảng cách lễ thành nhân còn thừa lại mười thiên. Người nhóm phải thật sớm chuẩn bị. Mặt khác đã các ngươi tự tuyệt. Dựa theo uy củ Tại ngươi nhóm bị sát nhập trước đó, tiếp xuống chúng ta sẽ giúp các ngươi hiến thiết thôn." Phong Hải Dương lúc gần đi, nhìn về phía Ngụy Long, "Ngươi muốn đối phó hoang thú đồng dạng, đối phó tu hành giả, kia ngươi liền sai." Nói xong, hai người rời đi. Thôn bên trong sự tình liền giao cho thôn trưởng. Ngụy Long nhìn về phía Ngụy Thắng Quân, "Ta khoảng thời gian này hồi bế oan tăng thực lực lên." Phụ thân Đợi đến Ngụy Long đi về sau, Ngụy Thiên Hầu ngồi quỳ chân tại Ngụy Thắng Quân mặt trước. Hiện nay thôn phần thắng lớn đến bao nhiêu? Kỳ thật Chấn Hoang Ti đã ngầm thừa nhận chúng ta bị gò̀m thâu, cho nên mới xét dùng loại hình thức này. Ngụy Thắng Quân ảm đạm lắc đầu. Ngụy Thiên Hầu miệng bên trong phát khổ. Chẳng lẽ Chấn Hoang Ti chính là như vậy, chúng ta thu liệp đổi tổn thất quá nhiều? Tị vãng sáng này thôn hoang vắng trầm rãi đều sẽ đi hướng suy sụp, cùng một điểm điểm tử vong, không bằng trực tiếp bị gom thâu còn có thể bảo trì nhất định thực lực, lớn mạnh một cách khác thôn hoang vắng. Ngụy Thắng Quân tỉnh táo lại 10 điểm lý trí, đây chính là đại hoang, còn sống đã rất khó, ở đâu còn rạng cái gì công bằng? Chúng ta đi cầu Ngụy Long sư trưởng không được Ngụy Tiên Hổ cũng có hoàng không lựa lời. Hắn nhóm có thể giúp bao lâu thủy chung hội đi? Vị trưởng lão kia nhìn rất thanh. Đại Hoang Sở Tỉnh liền giao cho Trấn Hoang Ty. Chúng ta cầu không, Ngụy Long cũng cầu không được." Ngụy Thắng Quân nói, "Mà lại, hắn nhóm lưu lại cũng bất quá là xem ở Ngụy Long mặt mũi. Ngươi cảm thấy hắn nhóm chỉ không hết thương thế của ta không phải một cách trọng thương ta." Càng có lời hơn tại Ngụy Long phát huy.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 bằng vào ta hiện nay thực lực đơn độc đi đối phó một cách khẳng định không có vấn đề. Nhưng là từng bước từng bước đi dò so tài. Thủ đoạn của ta lại vô cùng đơn nhất. Tu hành giả không phải hoang thú, chỉ sợ để nhị cách liền có thể nghĩ đến đối phó phương pháp của ta. Kỳ thật đối phó Ngụy Long phương pháp rất đơn giản. Cận thân điên cuồng tấn công. Tu vi là Ngụy Long lớn nhất nhược điểm. Hắn hiện nay khí lực tại vạn cân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 Mới có thể bỏ đi những người kia không có hào ý Ngụy long chầm xuống tâm đi Mệnh hỏa trị Một trăm công pháp Quyền pháp chi nhánh ngụy bát hoang chấn ngục quyền suốt thần nhập hóa trạng thái Siêu trọng mấy ngày nay ra một cây so với lúc túng sự tỉnh Kia chính là dùng bảy ngày thời gian Ngụy long thủy trung còn không thể lính hội hoa nhạc hốn nguyên phư kinh Vào không sơ khuy môn kính bước đầu tiên Cái kia cũng sánh đến toàn thân hắn năng lượng không chỗ sắp đặt, chỉ có thể trầm dãi tròng chất. Giờ phút này Ngụy Long tồn chứ năng lượng đầy đủ để Ngụy Bát Hoang trấn ngục quyền tiến thêm một bước. Như thế đầy đủ đánh nổ ba thôn thôn trưởng, có thể tiêu hao như thế lượng lớn năng lượng chỉ dùng đến để thăng Bát Hoang trấn ngục quyền quá lãng phí. Ngụy Long mệnh hỏa viên mãn về sau, Bắt hoang trấn ngục quyển môn công pháp này liền có chút theo không kịp cước bộ của hắn. Dùng cảm giác ngộ từ tư hóa thực rất tốt. Tiến thêm một bước, cũng đến đỉnh. Đến mệnh luân cảnh không có bao nhiêu tác dụng. Hoa nhạt hỗn nguyên tư kinh là nhất môn thuần túy phương pháp tu luyện, là tìm tìm tạo hóa căn bản sở dụng, là có thể đề cao căn bản tu vi pháp môn. Đồng dạng cũng là lý luận một đống lớn pháp môn. Ngụy Long năng lực học tập rất mạnh, bất quá không có tu luyện thường thức. Cả ngày 7 ngày thời gian đều dùng đến bổ túc tu luyện thường thức. Lại thêm có tầng thanh như đám người chăm sóc, tìm được tổ chức. Hắn càng có khuynh hướng kiên nhẫn để cao thân thể năng lượng. 2 ngày sau, Ngụy Long triệt để yên tĩnh, sự tình gì cũng sẽ không tiếp. Tục quản, liền cơm đều không ăn. Quả nhiên lấy được rất lớn thành quả. Mệnh hỏa trị Một trăm công pháp Hoa nhạc hốn nguyên khư kinh sơ khuy môn kính quyền pháp chi nhánh Ngụy bát hoang chấn ngục quyền suốt thần nhập hóa suốt cuộc nhập môn Cũng suốt cuộc có nhất môn chính tôn công pháp Ngụy long trong lòng hơi động Trực tiếp thêm điểm Thân thể bên trong chứa đứng đại lượng năng lượng không ngừng tiêu hào Chỉ là ngụy long thậm chí không thay đổi gì hóa Gần nhất thực tại là ăn nhiều lắm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 Đây chính là hoa nhạc hốn nguyên khư kinh chân ý hóa hình chi tượng. Mà tại đi xem đã từ lô hỏa thuần thanh vào suốt thần nhập hóa tầm thứ. Chỉ là giờ phút này vẫn là. Mệnh hỏa trị. Một trăm công pháp. Hoa nhạc hốn nguyên khư kinh suốt thần nhập hóa quyền pháp chi nhánh. Ngụy bát hoang chấn ngục quyền suốt thần nhập hóa trạng thái. Trọng hoa nhạc hốn nguyên khư kinh vẫn là hoa nhạc hốn nguyên khư kinh. Tuyệt không có tiền tố. Ngụy Long vẫn chưa sửa cũ thành mới. Bộ này từ Linh Tư Động Thiên đời thứ 3 Động Thiên chi chủ Hoa Nhạc sáng tạo công pháp cơ bản, thật là thâm bất khả trắc. Ngụy Long chậm rãi mở hai mắt ra. Tựa hồ có kinh lôi hiện lên. Hắn quan sát bầu trời phương xa. Bất tri bất giác kim treo cao. Qua đi tới 3 ngày, hiện nay còn thừa lại 7 ngày thời gian. Ngụy Long nội tâm lại là khẽ động. Toàn thân khí huyết sôi trào, thần khí oanh minh, mệnh hỏa giống như dung lô, tạo hóa tham thiên linh dẫn mệnh luân pháp nổi lên trong lòng. Thân có dư lượng, tông pháp đại thành, căn cơ đắc bổ đắc Giờ phút này chính là đi chính thức đạp vào cánh cửa tu luyện tốt nhất thời khắc trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 03 chương 29 thần dị cấu cực lực lượng táo hóa tham thiên linh dẫn mệnh luân pháp là hoa nhạc hỗn nguyên tư kinh bên trong y lại thượng đẳng nhất mở mệnh luân chi pháp. Y theo tự thân thiên phú bản tính đi tìm tự thân táo hóa chi môn. Ngưng kết bản nguyên thần dị, kết thành độc thuộc về mình mệnh luân. Dùng cách này đến đạp vào mệnh luân cảnh. Ba lần thêm điểm về sau, Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Tư kinh đệ thăng đến xuất thần nhập hóa tầng thứ. Mà bản này trích từ Linh Tư Đồng Thiên tu hành bảo điển bên trong mệnh luân quyền công pháp, vẫn là thân bất khả trắc. Ngụy Long hoàn toàn không có bắt Hoang Chấn Ngục quyền đến xuất thần nhập hóa tầng thứ về sau rằng bộ cảm giác. Cái này cũng mang ý nghĩa năm đó sáng lập bản này công pháp người, cảnh giới đến một loại khó mà diễn tả bằng lời khủng bố tình trạng.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 Muốn vững vàng hắn tu luyện tới hiện nay Rất lớn một bộ phần Cũng là bởi vì cố gắng cùng cẩn thận Mới có thể đi thuần lời như vậy Mệnh hỏa chỉ Một trăm công pháp Hoa nhạc hốn nguyên khư ginh suốt Thần nhập hóa quyền pháp chi nhánh Ngụy bát hoang chấn ngục quyền Suốt thần nhập hóa trạng thái Trọng mệnh hỏa viên mãn Hoa nhạc hốn nguyên khư ginh Đắt lính ngộ trong đó chân ý Cũng có thể tử vư hóa thực Chân chính minh ngộ mở tạo hóa chi diệu. Ngụy Long làm cuối cùng xác nhận, gần nhất khoảng thời gian này tổn chứ năng lượng tiêu hao hơn phân nửa, có thể yêu nguyên xung túc, có đại lượng năng lượng dự trữ, thậm chí có thể đẩy lên lại đến. Ngụy Long trầm rãi mở hai mắt ra, mắt sáng như đuốc, quanh thân linh tứ hình bóng dáng lâm, xuất hiện ba cái giống như vực sâu đồng dạng vòng xoáy. không ngừng hấp thu thiên địa bên trong hắc sát lực lượng, cuồn bạo vào bụng dưới bên trong, tự tràn đầy mệnh hỏa không ngừng tẩy luyện, cuồn cuộn không ngừng tư dưỡng nay đắc viên mãn mệnh hỏa, bành bãi mệnh hỏa lực lượng càn quét toàn thân, mỗi một tấc huyết dịch, cơ bắp, xương cốt, tạng phủ, tại thời khắc này nhuộm thành kim sắc, hết thảy tích lũy, hết thảy lắng đọng, hết thảy hết thảy Hết thầy tại thời khắc này Biến thành nhất là hùng hồn tư bản cách này Là u, v, quy, quy, mơ tầm thanh như tựa hồ cảm giác được cái gì Nhìn về phía mặt đất Chỉ gặp ba cái hát sát vực sâu hư ảnh bao phủ tại một chỗ phòng nhỏ bên trong Thật kinh người thiên phú Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn liền đem hoa nhạc hốn nguyên khư ginh thúc đẩy đến tình trạng như thế khó trách ăn nhiều như thế Con lẽ đây chính là độc thuộc về chính hắn phương pháp tu luyện đi mà Ngụy Long Phương này động tĩnh. Kinh động không chỉ là tầm thanh như, còn có Trương Tử Tân một nhóm bảy người, cùng với ngay tại trùng kiến xa viên các thôn dân. Nhìn về phía kia muốn nuốt thiên địa hết thảy hắc sát cùng xích hà cuồng bảo vòng xoáy. Trương Tử Tân cũng là tâm có kinh hãi, vị sư đệ này thiên phú thật là thật kinh người ngั้น ngồi cái này mấy ngày thời gian. Ngụy Long tại Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Tư kinh phía trên tạo nghệ đã không kém gì hắn nhóm mà hắn nhóm đều là chí ít mệnh luôn trung kỳ. Thậm chí Trương Tử Tân đã mệnh luôn hậu kỳ mà Ngụy Long trong khoảng thời gian ngắn. Chí ít tại chủ tu công pháp cái này một hạng bên trên, dùng một loại không cách nào tưởng tượng thiên phú kinh người, đuổi theo tới hiển hóa linh thư chân ý chi tượng một mực suy trì liên tục 6 ngày. Cơ hồ dẫn tới thôn bên trong tất cả mọi người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 Là người trang thôn có thể hay không có 3 đến 5 năm khôi phục thời gian máu chốt. Dù cho chịu đựng được, về sau mấy năm cũng không dễ chịu, nhưng ít ra sẽ không có bị gồm thâu tiêu thất phong hiểm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngụy Long toàn thân như lôi đình đồng dạng oanh minh, tựa hồ có vạn trọng sóng lớn tại hắn quanh thân bốc lên. Vô số kỳ diệu lực lượng tầng tầng không ngừng điệp ra. Một chiều không yên tĩnh, một chiều tái khởi. sau đó chậm rãi đẩy tới đỉnh cao nhất, đi tìm kia một luồng tham thiên tạo hóa cơ hội. Bàn huyết, thần hy, mệnh hỏa chỉ là tu luyện trước ba bước, là vào cánh cửa tu luyện ba cách bậc thang. Hiện nay Ngụy Long bật thang lui rất cao, cũng rất vững chắc. Hắn muốn đi tìm cao hơn điểm xuất phát, dùng cái này đến đẩy ra thuộc về mình tạo hóa chi môn vàng ấm ánh mệnh hỏa giống như bất hổ. từng chút một bao phủ ngụy long toàn thân, kinh người nhiệt lượng đem hết thảy thân thể tạp chất hết thảy thiêu đốt sạch sẽ ra như trống to huyết như lôi đình cốt như huyền băng ngụy long chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ầm ầm máu chảy thanh âm giống như thiên quân vạn mã tải lao nhanh, tỏa ra ánh sáng lung linh thần hy lực lượng vần quanh cuồng vũ, kim quang chói lọi, oanh minh như sấm, sóng to gió lớn Đây quả thật là tại mở mệnh luôn vì cái gì ta nghe được trống to thanh âm, còn có tiếng sấm, giống như quần ma loạn vũ. Tô Phàm một đôi mắt trừng rất lớn, nhìn chằm chằm kia nhà tranh, tựa hồ đang nhìn cái gì quái vật. Tích lũy quá độ hùng hậu, thật rất khó tưởng tượng hắn là tu luyện như thế nào, thật quá kinh người. Tầm thanh như tự mình từ đám mây xuống tới. Hắn giờ phút này cũng là khá giật mình. kinh người như thế gì tượng, cũng chỉ có thế ra đại tộc những cái kia từ nhỏ tại bảo sược bên trong thai nghén ra mới có cái này trở dị tượng. Nếu như nói bình thường người mở mệnh luôn, muốn kiến tạo chỉ là một đầu có thể gánh chịu tự thân thuyền nhỏ, mà Ngụy Long hắn ngay tại kiến tạo chính là long cốt đại thuyền. Khả năng bởi vì tầm thứ cảnh giới hai người trinh lực không lớn, thậm chí tại sông nhỏ hồ nhỏ bên trong, thuyền nhỏ càng cấp tốc Hơn tiêu giao, có thể càng là đi đến cuối cùng, Long cốt đại thuyền có khả năng phát huy tác dụng càng là cường đại. Hắn có thể tại biển lớn phía trên rong ruổi, không nghe ngải sóng to rõ lớn, mà hiện thực khổ hải, là vô hạn kinh người chi đại. Chỉ có nhất là hùng hồn nền tảng, mới có thể kiến tạo ra sừng sững không được nhà cao tầng núi long nghiền ép chính mình hết thảy tiềm lực. Khí huyết đạt tới cực hạn,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 liền đem kim diễm mệnh hỏa tụ lại làm một điểm, mang theo bất động như núi không phá thì không xây được tinh thần, quyết tâm lôi cuốn vô tận khí huyết, thần hy, mệnh hỏa, thâm hợp nhất thân hết thảy, tìm kia một luồng linh cơ thẳng cấp đụng tới oanh oanh oanh quả nhiên là lôi đỉnh tạc băng. Sóng lớn vạn trọng trên cơ thể người kỳ xoát lại cho đúng rồi bàn giao hợp chỗ. Mệnh hỏa xông phá tối tâm Tại vô tận thân thể tư không bên trong bộc phát ra trận trận kinh lôi, cùng hết thảy thân thể năng lượng tích lũy, cùng hết thảy thuần túy tinh thần đan vào với nhau. Trong chốc lát, nhà tranh giống như lọt vào lực vô hình xung kích, hóa thành bột mịn. Ngụy Long ngồi xuống chỗ, khắp nơi đều là chói lọi kim quang, một mảnh nóng bỏng, dị sắc chói mắt. Cảnh tượng kỳ dị này tròn vẹn duy trì liên tục mấy giờ. Ngụy Long vô thanh vô tức, chỉ là im lặng im ém vận chuyển Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Thư kinh bên trong uy lại huyền diệu công pháp. Tạc tạc tạc giống như trứng gà vỡ vụn thanh âm từ bụng của hắn bên trong vang lên. Mà tại Ngụy Long cảm giác bên trong, liền như là thiên địa sơ khai, sinh linh thai ngén, vô tận ảo diệu ở trong đó từng cách bày ra, lôi hỏa sen lẫn, phong thủy trung sức, ban đầu ban đầu Thần dị thần dị, tái tức sinh ra. Kia một luồng táo hóa quang huy, cho tới bây giờ không có như lúc này như vậy có thể thấy rõ ràng. Bị hắn nhẹ nhẹ nắm chặt, liền như là nắm chắc chính mình căn bản. Muốn tới ngụ lòng lòng có cảm giác, chỉ là dây lát ở giữa. Nơi bụng một cái cực nhỏ chỉ có hạt cây vàng hạt lớn nhỏ tế tiểu viên vòng trầm rãi sinh ra. Vừa mới xuất hiện, kia mệnh hỏa vui mừng nhảy múa, bỗng nhiên rơi vào trong đó, liền như là đoán tạo sắt thép đồng dạng, tại kim diễm mệnh hỏa truy đoán phía dưới, rất nhỏ mệnh luôn giống như một hạt cát vàng đồng dạng chiếu sáng dạng rỡ, toàn thân kim sắc, phảng phất bất hủ kim quang, kim sắc mệnh luôn đã thành, nếu là tiêu hao ta hết thảy mệnh hỏa đại khai có thể miễn cưỡng ngưng luyện ra nhất đạo mệnh ngân. Ngụy Long nội tâm đại định, như thế hắn đã đi vào mệnh luân cảnh. Đến cảnh giới này, liền có thần di tự thông, mà tại tiêu hao hết tất cả mệnh ngân lực lượng trước, mệnh hỏa hồi vĩnh viễn bảo trì viên mãn trạng thái. Có thể nói một thân đều phát sinh chất biến kim sắc mệnh luân phía trên, xuất hiện nhất đạo mỏng như cánh ve hư ảnh. Phảng phất vận mệnh vít kích tại tức hóa hình, theo mệnh hỏa không ngừng tẩy luyện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 là so mệnh hỏa càng thêm thuần túy tinh hoa. Nhưng tương tự cũng cần mệnh hỏa không ngừng đoán tạo. Cuối cùng cũng sẽ vẫn còn tự thân. Mệnh ngân chỉ, mười công pháp, Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Thư kinh xuất thần nhập hóa quyền pháp chi nhánh, Ngụy Bát Hoang trấn mục quyền xuất thần nhập hóa trạng thái, trọng mệnh luân tự thành không gian, có thể dùng đến ôn dưỡng, trang bị bảo binh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 giống như thần nhân, ống ánh chói mắt, mà đảo mắt ở giữa, nguyên bản mười mệnh ngân chỉ, thẳng đến 23 điểm mới dừng lại. Có thể thấy được Ngụy Long khoảng thời gian này thế nào phát ra sử dụng bảy cái sư huynh sư tỷ, đến tột cùng tích lũy nhiều thiếu năng lượng. Như thế, mỗi một đạo mệnh ngân gia tăng một vạn cân lực lượng. Ngụy Long hai tay lắc một cái, giống như đại chùy, lực lượng kinh người.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 Tựa hồ trong cõi u minh sắc minh ngụy long một loại nào đó tâm tư, cấu cực lực lượng hiệu dụng phi thường đơn nhất, có thể đem lực lượng phương đại chín lần. Như thế ngụy long 3 vạn cân lực lượng, tại cấu cực lực lượng phóng đại chính là 27 vạn cân lực lượng. Ngụy long duy nhất phải lo lắng chính là hắn chính mình chịu không được chính mình lực lượng phản chấn. Gió tây ánh tà dương, mặt trời lặn thương sơn, hồng hạ dư bay chắc hành lễ thành nhân sắp kết thúc, một ít chuyện cũng cần làm chấm dứt ngủ long run nhẹ y bào. Nhìn về phía phương xa đại sơn, trực giác nội tâm khí phách bốc lên, không khỏi nói, tầm linh đoạn cơ tham tảo hóa. Trời cao đất rộng nhậm ngã hành trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 03 chương 30 lễ thành nhân thiên địa thương mang. Ngụy Trang thôn một đoàn người minh mông cuồn cuộn hướng ước định hội nghị địa điểm mà đi. Bóng cây vuốt ve, xích hà giống như leo lên ở trên vách tường đằng mạn, chấm ung dung từ chân trời bàn tới, quay tròn thuần bóng cây, chiếu giỏi tại phần lớn là mờ mịt, phức tạp các thôn dân mặt bên trên, nguyên bản hảo hảo sinh hoạt trong vòng một đêm bị cầu long ấu thú phá hư, một đường tránh một chút trốn trốn thật vất vả tìm được một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức chỗ ốt.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 Ngụy Thắng Quân biết đây chính là đại tông môn hành xử phong cách. Hắn nhóm sẽ dùng một cách lại một sự kiện đi rèn luyện chính mình đệ tử, mà không phải trực tiếp thả tài nguy cơ đi lên khảo nghiệm. Theo thực lực tăng cường dần dần ra tăng áp lực, mà tại ban đầu lực luyện bên trong, hắn nhóm vĩnh viễn sẽ không thua, thiên nhiên đứng tại xe thắng. Đợi đến tính cách thành thục, thực lực để thăng đi lên, mới có thể trầm rãi buông tay. Bất quá Ngụy Thắng Quân nghĩ đến người kia, hết thảy đều không cảm thấy kỳ quái. Thiên Hồ, ngươi chỉ có thể là tại thế hệ tuổi trẻ so tài bên trong lấy được đại thắng, mà thực lực của ngươi cũng vượt xa hắn nhóm đoạn thời gian gần nhất Trương Tử Tân cũng chỉ đảo một phen Ngụy Thiên Hồ. Người sau đề thăng rất lớn. Ngụy Thiên Hồ trên tầm đã mọc ra đâm người sợi râu. Hắn thành thục rất nhiều.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 Dùng đến đi săn sơn trận càng là bị xâm chiếm, thậm chí còn có người bị đại mộc thôn chiến sĩ đánh thành trọng thương có thể nói lần này lễ thành nhân, chú định cánh chịu quá nhiều ý nghĩa. Nếu là có thể thắng, tự nhiên có thể hướng trấn Hoang Ti biểu hiện ra Ngụy Trang thôn thế hệ tuổi trẻ tiềm lực. Thậm chí thuyết phục đối phương giữ lại Ngụy Trang thôn cũng khó nói. Ngụy thắng quân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 hắn một cái răng vàng rất là nóng nảy, thậm chí có truyền ngôn hắn đập chiếc qua thổ hạ của mình. Hoàng Bão hướng ngồi tại trên cùng Phong Hải Dương chắp tay. Đại nhân, không biết thiếu niên kia ở nơi nào, để thúc thúc gọi hắn làm người tốt đều nói ít vài ba câu. Thanh Hà thôn thôn trưởng Hà Hải cười kha khà hóa rảy. Ba cái thôn trưởng bên trong hắn giống như khuôn mặt rất thanh tú, bất quá muốn nói âm độc.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 Lúc này mới hướng bọn hắn ba cái nhếch miệng cười một tiếng. Ta từ thập thất tuổi tòng quân, sống đến bây giờ, chưa từng sợ qua một chữ chết ba vị sợ ba người khác biến sắc, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ngụy Thắng Quân sát khí dày đặc, thật đến đầu. Nếu ai bị ôm một khối chết, đó mới là đủ oan bởi vì Ngụy Thắng Quân trước kia tham quân. Một thân bản lĩnh trung quy trung cổ, Không có ưu điểm cũng không có khuyết điểm, tại trong chiến trận thực lực cường hãn, có thể đơn đả độc đấu, liền muốn lại yếu hơn một điểm. Mà tại một đại vĩ ba người bên trong, trong đó tối cường giả vì một đại vĩ, cô Đọng Ngũ Đạo mệnh ngân, có mệnh luân trung kỳ tu vi. Thần dị thanh Mộc công pháp tại hoang lâm bên trong khó khăn nhất chống từ Ma Hoàng bảo thì là dùng Hoàng thổ Trần Hỗn nổi tiếng. có một tay hóa thổ vì Trần Hình thành Bão cát thần dị bản lĩnh đến mức Hà Hải tại ba người bên trong phòng thủ thứ nhất. Hắn thủy chi thanh mạn, dù cho tối cường một đại vĩ, như không tới gần cũng không dám nói công phá. Trước nhìn bọn tiểu bối xô so tái đi, Tề Mông nhìn về phía trên núi hoang tại chuẩn bị một đoàn người để có chút ngưng trọng bầu không khí lặng yên tiêu thất. Hà Hải xem ở nhãn bên trong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 Bởi vì quá thiếu người lễ thành nhân lúc đó thu hoạch hết thảy con mồi, hội dưới chân núi ăn xong. Dĩ vãng mỗi một lần lễ thành nhân đều là phủ cận thôn trang cuồng hoan, có thể là lần này cách khác ba cái thôn chiến sĩ. Nhìn về phía Ngụy Trang thôn chúng phủ nhân đều mang lang đồng dạng ánh mắt, hắn không thể hoàn toàn nuốt. Ngụy Thiên Hổ bên người tụ tập Ngụy Hắc Thiết, Ngụy Văn Báo một nhóm người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 Những cái kia thật vất và sống sót đến thúc bá sẽ bị xua đuổi vào đại hoang. Chỉ có phụ nhân cùng hài tử mới có thể sống sót đến mà chúng ta hồi lần lượt chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Thậm chí độc thân cùng hoang thú quyết đấu thẳng đến Ngụy Trang thôn nam nhân chết hết, Ngụy Thiên Hổ bình tĩnh đảo qua hắn nhóm mặt. Cho nên, nếu là không muốn những cái kia tiền nhiệm bảo hộ đời cha của chúng ta bị xua đuổi, không nghĩ rằng chúng ta nấu bối bị cường san vũ nhục.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 Hai cái tiểu đội người không từ rác lui ra phía sau hai bước. Nhìn xem người trẻ tuổi kia chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh người thiên hồ sờ sờ dao vết máu. Không cốt lại đi để ý tới những cái kia nhuyễn đàn. Nhìn bên cạnh tiểu đồng bọn giúp nhau băng bó vết thương. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Cuối cùng ngươi có thể chạy đến chẳng lẽ thôn thật muốn không có sao những này ta vô pháp đang trả lời.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 thậm chí không thiếu là cực kỳ cường đại kỳ dị hoang thú, mà sở khắc này, hắn nhóm đều tại sợ hãi, tại sợ hãi vô hình đại khủng bố trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 03 chương 31 hồi đáp ta nắm đấm cầu phiếu đề cử cầu tất giữ sơn lâm chấn động. Đại địa run rẩy, tại thiên địa phần cuối xuất hiện cuồn cuộn bụi mù, một cái thân mặt ma y, lại lở lẻ như thần nhân cao lớn thân ảnh.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 Hắn thu biến kinh khủng hơn. Cấu cực lực lượng chính là tốt nhất thể hiện, dùng rất hùng hậu căn cơ, lại phụ trợ thượng thừa nhất táo hóa tham thiên linh dẫn mệnh luân pháp, cuối cùng thành tựu kim sắc mệnh luân, ngưng tổ thần dị mệnh ngân. Nhận được cứu cực lực lượng kỳ lạ thần dị năng lực, có thể nói khủng bố mệnh ngân chỉ 23 điểm công pháp. Hoa nhạc hỗn nguyên tư kinh xuất thần nhập hóa quyền pháp chi nhánh.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 chỉ có dựa vào cường thôn mới có thể còn sống sót. Tràng tỷ đấu này ta hy vọng ngươi nhóm lẫn nhau khắc chế. Phong Hải Dương từ trên thân Ngụy Long nhìn ra một điểm gì đó, có thể nhất thời bán hồi lại không cách nào xác định. Phong Hải Dương vì bọn họ ba cách an bài chiến đấu tràng địa, mà đổi thành một bên Ngụy thắng quân thì đem Ngụy Long kéo qua. Dặn dò, ba người này dùng một đại vĩ tối cường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 Có thể thôn Hoang Vắng ngược lại rất yếu, cho nên hắn khát vọng nhất nuốt mất thôn chúng ta. Lần này hành động cũng là hắn bày kế, cho nên hắn hồi cuối cùng xuất thủ. Mục đại vĩ sẽ hạ tử thủ, dù cho ngươi gia nhập Linh Thứ Động Thiên, hắn cũng sẽ không để ý. Cái này là tự nối dao biển lửa bên trong giết ra đến, không nên nghĩ hắn sẽ quan tâm ngươi thân phận.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 Ha Hải Sai Đặc được tin tức hướng hai người khác chia sẻ. Hoàng Bảo, ngươi một hồi ra sân trực tiếp dùng cuồng bảo nhất bão cắt đi tiêu hao hắn mệnh hỏa lực lượng. Một đại vĩ trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Tiểu tử này liền cánh cửa tu luyện đều không có đạt vào. Hắn hiện nay tất cả đều là dùng mệnh hỏa tới kéo gần cùng chúng ta chinh lịch. Ngươi liền tận khả năng tiêu hao hắn mệnh hỏa, tổn hại hắn căn cơ giao cho ta đi. Hoàng Bảo cười lạnh, "Ta cảm giác có chút không đúng." Phong Hải Dương nhìn về phía Tề Mông, "Tề Mông nghi hoặc, không đúng chỗ nào." Ít thầy tiến hành không phải rất thuận lời Phong Hải Dương lắc đầu, nhìn về phía trong sân ương to lớn phong bạo, bảo cát như dao không ngừng cắt chém, tu hành giả đạt tới mệnh luân cảnh về sau, liền có thể có một ít kỳ lạ thần di thủ đoạn. mà không phải đơn nhất lợi dụng khí huyết. Thần hy, mệnh hỏa, hoàng bạo chính là dùng cường hãn thủ đoạn hội tụ mặt đất cát đá, sau đó lại ngưng tụ thành từng khối thổ đao, cuối cùng hình thành bão cát. Dạng này tiêu thức khởi tay thời gian hơi dài, kỳ thật gân gạc, cũng chính là đối mặt so với mình yếu nhân tài có thể không chút phí sức thi triển. có thể giờ phút này dùng tới đối phó ngụy long hiệu quả không tệ. Nhất thời sau một lát, tại bốn thôn nhân nhìn chăm chú, hoặc là lo lắng, hoặc là hưng phấn, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, đợi đến báo cát tán đi, chỉ gặp bên trong từ một cái xiềng xích màu đen tạo thành hình cầu thể, cũng theo đó thu hồi. Lộ Sa Uy một chân trên đất, có chút thở hồng hộc bóng người. Vậy mà Kiên Trì Hoàng Bảo nhìn qua bóng người kia, trong mắt lóe lên một tia không thể tin. Có thể gặp kia người hắc sắc xích sắc hướng hắn đánh tới, Hoàng Bảo trực tiếp nhảy ra vòng chiến. Hắn tiêu hao cũng là rất lớn, mệnh luân phía trên mệnh ngân đắc ảm đạm. Hắn rất khó tưởng tượng, chẳng lẽ đây chính là thiên tài vậy mà có thể kiên trì lâu như thế phụ thân, hắn đắc nhanh trống dỡ không nổi đi. Ngụy Thiên Hổ lo lắng nhìn về phía Ngụy Long.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 Nội tâm ý niệm cùng trong tay thiết quyển hợp hai làm một, liền theo tâm ý đem cấu cực lực lượng thần gì hết thải trúc xuống, hết thải 27 vạn cân cử lực nương theo lấy Ngụy Long xé sạch thiên địa thân ảnh, cùng với vô số người kinh hô. Như trường hồng đồng dạng âm vang nện xuống trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 03 chương 32 linh tư động thiên sớm càng cầu đệ cử cất giữ phàm phật nhất đạo kinh lôi thiểm điện xé mở thiên địa. Vô tận minh mông lực lượng ầm ầm rơi xuống. Đừng nói hắn phía dưới một đại vĩ. Chính là chân trời đám mây cũng bị một quyền này phong mang bổ ra hai nửa. À một đại vĩ chỉ kịp hết thảm một tiếng. Khắp chung quanh cây rừng co giống cành cây. Tựa hồ muốn hắn thủ hộ. Nhưng mà một quyền kia phía dưới. Trong đó tâm chỗ hai mươi trưởng phương viên đều là giống như hố trời.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 Ngụy Long ở trong lòng cảm thấy mình trả hết ngụy trang thôn tình nghĩa, bất kể là chính hắn 3 tháng qua tại sinh hoạt các loại, còn là nguyên thân trước đó kia 16 năm, có lẽ Ngụy Long không có tận lực theo đuổi cái gì nhân quả, có thể giờ phút này trong lòng của hắn xác thực tư sướng rất nhiều. Ngươi vậy mà Phong Hải Dương thân ảnh bỗng nhiên đến Ngụy Long thân trước, minh mông uy áp trực tiếp rơi xuống, nhìn qua dưới đất bừa bộn, cùng với có chút thở hồng hộc ngụy long, Phong Hải Dương hận không thể giết Ngụy Long nhưng là hắn không dám bởi vì ở phương xa hư không bên trong, hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ sát ý ở trên người hắn vần quanh. Đáng chết linh thư Đồng Thiên, đáng chết Ngụy Long trầm rãi đứng dậy, cảm thấy toàn thân đều nhanh tan ra thành từng mảnh. 27 vạn cân cự lực, cũng may Ngụy Long không có để cho mình tay lấy đi. chỉ oanh sát một đại vĩ liền thu tay lại. Nếu không chỉ là lực phản chấn, cũng đủ để cho hắn hiện nay còn không có thuý biến hoàn toàn thân thể cũng đi theo biến phành cặn bã. Cũng chính là phương thế giới này pháp tắc kỳ dị, nếu là đổi thành thế giới cũ, cố lực lượng này từ trên người một người phát ra, thật là quá khủng bố. Nhìn xem kích động không thôi Phong Hải Dương, Ngụy Long cười cười, đại nhân, sự tình đã giải quyết.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 Dù cho ngày sau cùng Đại Mộc thôn dung hợp, trước đó một đại vĩ đoàn thể hận cũng chỉ có Ngụy Long mà thôi, có thể nói rời đi đại bộ phận cừu hận. Nếu là dạng này, Ngụy Thắng Quân còn không thể đem Đại Mộc thôn lúc đầu thiết lực đoàn thể thu thập ngoan ngoãn, hắn cũng liền không phải hắn. Ngươi là rất không tệ. Ngụy Long đến đến Ngụy Tiên Hổ bên cạnh, xuất ra gia thú bút ký, từ trong đó kéo xuống đến một chương Cái này là bát hoang trấn ngục quyền có quan hệ cảm ngộ, hy vọng ngươi có thể đi càng xa. Cuối cùng Ngụy Long cùng Ngụy Hắc Thiết cùng với tay gãy Ngụy Văn Báo đụng đụng quyền thôn về sau liền giao cho các ngươi. Sau khi nói xong, Ngụy Long cười cười, nhìn xem chung quanh thôn thôn dân, ngươi nhóm về sao không nên so với ta. Như thế ngươi nhóm sẽ rất thâm khổ, ta và các ngươi là không giống. Ngụy Long chỉ chỉ Ngụy Thiên Hộ,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 Ma, người kia chỉ là khoác tay áo. Hắn nhẹ nhẹ đến, cũng cuối cùng muốn nhẹ nhẹ đi. Hắn tựa như là khách qua đường, hắn chính là khách qua đường, hắn chỉ là bọn hắn nhân sinh khách qua đường. Lưu lại một vệt thời gian cái bóng, có lẽ tại tương lai xa xôi hồi mơ hồ, sẽ phát sáng, hồi làm cho người phiền muộn, sẽ để cho người mật cười. Mà hiện nay, đây chỉ là một trận biệt ly.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 cái này là rất mức việc phương pháp. Ngụy Long nghĩ nghĩ, nhìn thấy Thất vị sư Huynh sư tỷ đều có chút hiếu kỳ, mà Tẩm Thanh Như cũng phải quan sát. Giải thích nói, Ngụy Trang thôn sự tình linh thư động thiên rõ ràng không tiện ra mặt, bởi vì sự tình nhốt chấn hoang ti, cũng sự tình nhốt đại yên vương triều chế độ, ta không biết trong đó có cái gì kiêng kị. Có thể nghĩ đến Đại Yên Vương, Triều Vương thất cùng với Triều Đình không hi vọng đồng thiên quá nhiều nhục tay quốc sự. Cho nên, sự tình liền đơn giản. Chấn Hoang Ti kia hai cách đại nhân có thể bởi vì linh tư đồng thiên mà cho ta một cái hạ bậc thăng. Nhưng bọn hắn có chính mình hành xử tiêu chuẩn. Ngụy Long rơi vào trầm tư, ta hỏi chính ta. Đi săn một đội chỉ còn lại chưa đủ 5 người. Tuyến hai đội còn không trưởng thành lên. Dù cho thôn trưởng thật lực hồi phục, tại đại hoang chỗ sâu càng ngày càng dung chuyển, đối xung quanh ảnh hưởng càng lúc càng lớn tình huống dưới, trấn hoang ti huyết định nhưng thật ra là chính xác. Mặc dù ta không yêu thích quyết định của bọn hắn, nhưng bọn hắn là chuyên nghiệp. Tuyến hay đội trưởng thành đến nhất tuyến đội trình độ, chí ít cần 5 năm, mà 5 năm này không có có thể bổ túc, chỉ có thể dùng mệnh đi điên.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 Ta biết nhất định có một cái thôn sẽ bị sáp nhập." Ngụy Long cuối cùng nói, "Ta là người trang thôn người kia, ta tự nhiên không hi vọng bị sáp nhập là thôn của ta." Chuyện sau đó liền rất đơn giản. Còn dư 3 cái thôn đại một thôn thực lực tổng hợp rất yếu. Một đại vĩ cá nhân thực lực tối cường, mà lại cái này cá nhân có giá tâm, hắn còn sống, chỉ sợ vẫn sẽ tìm nén phá tư. Cho nên vì Ngụy Trang thôn kéo dài Hắn phải chết, mà đại mộc thôn cũng nhất định phải hy sinh. Làm không sai. Tằng Thanh Như gặp đệ tử Khắc Lâm vào trầm tư. Hắn tán thưởng nói, ngay tại lúc này, bất kể ngươi làm cái gì, đều so cái gì không làm. Rời đi cường, ngươi bất kể giết người nào, nguy trang thôn nguy cơ đều sẽ giải quyết dễ dàng. Bởi vì trấn hoang ty sẽ không cho phép lại chết một cái thôn trưởng. Kỳ thật ngươi như không làm, chúng ta cách này vừa đi, Ngụy Thắng Quân chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Sư đệ, ngươi chịu khổ. Hạ Vịnh Lan nhìn về phía Ngụy Long, ngữ khí mang theo vài phần thương tiếc. Quyết định như vậy nếu là tử đồng dạng lão nam nhân chỗ đó làm ra nàng không ngạc nhiên chút nào. Có thể Ngụy Long dạng này công tử văn nhã, Hạ quyết định như thế quyết tâm, chỉ sợ không biết kinh lịch nhiều thiếu thốn khổ. Không có việc gì không có việc gì." Ngụy Long cười kha kha. Tầm thanh như tại thiên không bay lên. Hơn 10 ngày qua đi, bảy người biến thành 8 cái. Tại Ngụy Trang thôn không vẹn vẹn tìm được một mầm mống tốt, mà lại cũng toán cho Trương Tử Tân hắn nhóm bù đắp cuối cùng lịch luyện. Đại hoang hoang thú nào có nhân tâm phức tạp, có thể nhìn thấy Ngụy Trang thôn giãy giụa chống lại. Đối với bọn hắn đến nói xong chỗ nhiều hơn Tà Linh Tư Động Thiên là đại yên vương chiểu số 1 số 2 thế lực. Bên trong cường giả vô số, động chủ càng là thần ma vương cấp bậc cường giả, là thánh vũ hoàng triều thừa nhận một phương vương hầu. Trương Tử Tân trên đường vì muội Long giới thiệu Linh Tư Động Thiên tình huống. Linh Tư Động Thiên là đại yên vương chiểu Lộc Động Thiên một trong, cùng Ngũ Hành Động Thiên, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Hà Động Thiên, Cực Kiếm Động Thiên cùng với Sơn Hải Động Thiên nổi danh. cũng là Đại Yên Vương triều tiếng tâm lừng lấy chúa tệ một phương. Toạ lạc tại Đại Yên Vương triều Nam Hoang, trấn áp phương viên mười vạn giặm đại hoang. Cũng tương tự trấn áp một chỗ hắc sát vực sâu. Hắc sát vực sâu là một loại cực kỳ đặc thổ địa quật. Bởi vì cái gọi là người có nam nữ, thế giới cũng có âm dương. Tại cái này cái hắc sát tràn ngập thế giới, có làm cho nhiều Hắc sát dâm trào tiết điểm, giống như hải nhãn đồng dạng được xưng là hắc sát vực sâu. Hắc sát trong vực sâu có thể thai nghén khủng bố hắc sát quái vật. Những quái vật kia thậm chí so hoang thú còn kinh khủng hơn. Bọn hắn chán ghét sinh linh, là hết thảy sinh mệnh địch nhân. Đương nhiên, hắc sát quái vật cũng là cực lớn tài nguyên. Hắn siêu phàm học tâm bởi vì hắn sinh ra tại thân thấy nhất hắc sát năng lượng bên trong. Cho nên hắn nhóm siêu phàm Hạc Tâm, có thể luyện chí thượng đẳng nhất Tẩy sát đan dùng đến tẩy luyện tu hành giả thể nội chồng chất hắc sát lực lượng, là phi thường trọng yếu tài nguyên. Trương Tử Tân hắn nhóm ngược lại là lo lắng Ngụy Long rời nhà đau thương, cùng hắn nói rất nhiều chuyện bên ngoài. Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ hơn 1 tháng. Sư đệ ngươi thật không thể lại ăn. Hạ Vịnh Lan hoàng sợ nhìn xem Ngụy Long thao thiết miệng lớn, tiền nhiệm như Ngọc công tử sư đệ. Vậy mà biến thành 2m5 còn muốn bảo tạc cơ bắt người. Nàng đoạt lấy ngụy long trong tay thịt. Sư đệ ngươi không thể như thế tra đạp thân thể của mình. Ta biết ngươi rời nhà bên trong rất thống khổ. Có thể không thể tra tấn chính mình, ta ngụy long lần này tuyển khác một đầu chứa đựng năng lượng con đường. Phía trước kia loại viên thịt nhìn như rất khả ái. Trên thực tế không phù hợp hình tượng của hắn. Lần này hắn hóa thân cơ bắc đại hán. Ngụy Long nhìn về phía Hạ Vịnh Lan, sư tỷ, đây chính là ta con đường tu luyện a. Hạ Vịnh Lan trong lòng mỹ hảo vỡ vụn, lão đạo chịu bị Ngụy Long đem thịt nhét vào miệng bên trong. Sư tỷ, Tô Tiễn lo lắng nhìn qua nàng. Hạ Vịnh Lan lắc đầu, ta không sao, theo hắn đi thôi. Chớ ăn tầng thanh như cũng có chút không thể nhịn được nữa. Ngụy Long tiểu tử này trên đường đi đem bảy cái sư huynh sư tỷ làm công cụ người. Hắn đều nhìn không được sắp đến sơn môn ngươi cút cho ta đi tiến hành nhập môn khảo thí. Trưởng lão ngươi trước đó nói hết thảy tự ta lựa chọn a Ngụy Long rất kinh ngạc. Nổi giận đùng đùng đứng lên. Hắn hiện nay nhanh 3 mét thân cao, tương đương khủng bố. Tầm Thanh Như cười lạnh, một đầu ngón tay đem Ngụy Long nhấn trên mặt đất. nhìn xem tiểu tử này đùa nghịch vu lại. Tiểu tử ngươi chính là lười trí ép cho ta đem ra một cách để tử nhập thất sanh đầu. Đem ta trước kia giữ chi công pháp còn bên trên. Nếu không hừ hừ tầng thanh như cũng là tâm lý khổ. Trước đó Ngụy Long còn rất tích cực, ai biết hiện nay càng lúc càng lười. Một đoàn người cãi nhau ầm ĩ tại một mảnh thương mang Cử Sơn phía dưới dừng lại. Một mảnh nguy nga hùng tráng tất cả thu vào đáy mắt. Đại thổ thâm thiên, quái thạch đá lởm chởm, suối chảy thác nước giống như Trảm Thiên Đại Hà treo ở trên đó. Mãnh cầm tranh minh, hoang thú gầm thét, vạn vật mồ sương nhưng vẫn tử. Mà tại kia cử sơn phía trên, tầng mây chỗ sâu, không biết bị người nào dùng kinh thiên thủ đoạn khắc lên hai cái cực đại chữ cổ, gọi là nói Linh tư trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 03 chương 33 nhập môn khảo thí núi non trùng điệp bên trong càng có một tòa cổ thành so sơn càng hùng vĩ hơn. Đứng sừng sững ở trên mặt đất, vẹn vẹn thành trì liền có cao trăm trượng, kéo dài ngàn dặm, giống như một tòa vương quốc độc lập. Tứ phía thành trì cửa vào nối liền không dứt, tiếng người huyên náo. Tầm Thanh Như nhìn thấy này tòa đỉnh núi làm thành sơn môn, nội tâm không khỏi tư sướng. chuyến này hộ về các đệ tử tại đại hoang chỗ sâu lịch luyện. Mặc dù ra một chút vấn đề nhỏ có thể tổng thể coi như không tệ, hơn nữa còn thu một cái thiên tư cực cao đệ tử. Dù cho cái này đệ tử không có trước đó nhìn kia đáng tin cậy, ngược lại có chút đồ ăn ngon lười làm, có thể dù sao vẫn vẫn được. Người mang theo Ngụy Long tại lâu lan cổ thành xạo chơi, thuận tiện đi Thanh Phong đảo đăng ký đệ tử thân phận. Sau đó lại đề hắn tham gia một tháng sau nhập môn khảo thí. Ta đi trước Cực Thiên Phong đem chuyến này lịch luyện đi qua xử lý một chút. Tầm Thanh Như một chỉ chương tử tân đem sự tình một phân phó. Không đợi hồi đáp, hắn liền trực tiếp hóa thành nhất đạo ánh sáng, thẳng tắp vọt tới tuyên khắc lấy linh tư cổ toàn sơn phong. Như là sóng nước tiêu thất tại mọi người trước mắt. Sư đệ Ngọn núi kia cũng không phải tự nhiên hình thành, tên gọi Chấn Uyên Sơn là một kiện thần ma vương binh. Vì linh tư động thiên khai phái tổ sư luyện chế, có thể làm sơn môn, cũng có thể làm tông môn cao tầng ra vào thông đạo. Đương nhiên, chỉ có kim đan cảnh trở lên chân truyền sư huynh hoặc là cao cấp hơn chấp sự trưởng lão, hay là tông môn mời quý khách mới có thể từ bên trong vào. Trương Tử Tân vì Ngụy Long giới thiệu, đồng dạng Trấn Uyên Sơn cũng là linh tư động thiên đế nhất trọng thủ hộ. Ngụy Long gật đầu, không tự giác run lên to con cơ ngực. Bảo binh cũng có phân biệt. Bảo binh vì nắm giữ thần dị lực lượng binh khí. Phân Bảo binh, Thần Ma binh, Thần Ma Vương binh, cùng với thần binh. Căn cứ trong đó ẩn chứa thần dị lực lượng mạnh yếu, có sự phân chia này Bình thường mệnh luôn cảnh. Kim Đan cảnh tu hành giả sử dụng bảo binh, lên một tầng nữa thần ma binh, thực lực chưa đủ vận dụng liền sẽ khiến phản phệ, mà thần ma vương binh cùng thần binh luyện chế, trình độ nào đó đến nói, không thể so bồi dưỡng thần ma vương cùng kim thân tầng thứ tu hành giả dễ dàng. Thậm chí, từ lâu dài đến xem, thần binh khả năng còn muốn so kim thân tầng thứ truyền thuyết cường giả tác dụng lớn hơn. nắm giữ một thanh thần binh, cơ hồ mang ý nghĩa một cái thế lực vạn năm bất hủ. Dù cho chí cường giả vẫn là thần binh như cũ tại, dùng huyết tế luyện có thể yêu nguyên có thể phát huy thần uy, chẳng một cái giá thật lớn, thậm chí có thể triệt để thức tỉnh thần binh, tương đương với kim thân cường giả Giang Lâm, cực đoan khủng bố, là trấn áp đại phái sức lực chỗ Bình thường chỉ có Thánh Vũ Hoàng triều cấp độ kia thế lực cường đại mới có thể có chế tạo thần binh tài nguyên. Hạ sư muội, dọc đường chúng ta nói xong, Ngụy Long sư để liền giao cho ngươi phụ trách. Trương Tử Tân lời nói xoay chuyển, ta trước một bước hồi, đi thanh thủy đảo báo cáo chúng ta chuyến này nhiệm vụ, cũng để cho mau chóng xác minh hoàn thành lần này lịch luyện nhiệm vụ. Kế toán điểm tích lũy ban thưởng. Trương Tử Tân hướng Ngụy Long khoát tay áo, sử xuất không biết tên Huyền Ảo thân pháp, nhanh chóng tiêu thất tại đám người trước người. Linh tư Đồng Thiên lai lịch, một là vì trấn áp hắc sát vực sâu, thứ hai là cái này Đồng Thiên vốn là xây dựng ở một mảnh cổ quốc di tích bên trên, trong đó phục hồi như cũ cổ thành tên là Lâu Lan. Hạ Vịnh Lan nhìn qua một đường bằng chứng không biết nhiều thiếu phòng Ngụy Long, vì hắn giải thích lai lịch Bởi vì Linh Tư Đồng Thiên Trừ Tam Bảo Đảo một trong Tân Bảo Đảo bên ngoài, ngoại nhân không được đi vào. Cho nên tính cả đệ tử, trọng sự, trưởng lão thậm chí đồng chủ Gia Huấn cũng một cũng an trí tại Lâu Lan thành. Dân sa tỏa thành này càng lúc càng lớn, hiện nay đã chừng ngàn rằm số lượng, giống như một cái tiểu vương quốc. Linh Thư Đồng Thiên không giống với ngoại giới, từ cửu đảo đại chủ đảo cùng với mấy trăm cái đảo nhỏ tạo thành. Trong đó Thanh Phong đảo, Thanh Thủy đảo, Thanh Khí đảo được xưng là trên mặt đất Tam đảo rượt vương đảo, Thần binh đảo, Tân Bảo đảo xưng là phù không Tam đảo còn có Hạc Tâm bên trong Hạc Tâm Thái Vân truyền tông điện, Cực Thiên Phong cùng với Minh Không đảo thì là Huyền Thiên Tam đảo. Huyền Thiên cũng có Huyền Thiên chi ý, đợi đến ngươi vào liền biết. Hạ Vịnh Lan đáng tiếc nhìn xem Ngụy Long, càng xem càng cảm thấy đáng tiếc, rút cục thở dài, "Tô Thiến sư muội còn là ngươi phụ trách Ngụy Long sư để nhập môn sự tình đi." Thực tại là không đành lòng. Hạ Vịnh Lan điểm một cái Ngụy Long thô như bắt đùi cánh tay, "Sư để lúc nào gầy xuống tới đừng quên gọi sư tỷ." Thở dài một tiếng, Hạ Vịnh Lan chỉ để lại làn gió thơm, người đã rời đi. Ngụy Long sư để không nên nhập trí, nguyên lai mập mạp kỳ thật còn tốt, coi như đáng yêu. Tô Thiến sợ hãi Ngụy Long suy nghĩ nhiều, nhỏ giọng nói, "Hạ Vịnh Lan sư tỷ thích sinh đẹp nam hài tử." Ngụy Long mở to hai mắt nhìn, "Cái này cái gì cùng cái gì Tô Phàm, sư đệ sự tình liền giao cho ngươi." Tô Thiến cười kha kha. "Hướng thôi Văn Hải." Nghiêm vĩ thầm khiết vẫy vẫy tay, không lưu tình chút nào sai sự đệ đệ của mình. Đại gia một đường lịch luyện vất vả, chuyện còn lại liền giao cho ta để đệ đi. Bốn cái người giải tán lập tức, chỉ để lại Tô Phàm cùng Ngụy Long. "Sư đệ, chúng ta là đi trước lâu lan cổ thành chuyển chuyển a?" Còn là trực tiếp đi Thanh Phong đảo đăng ký Tô Phàm mở to mắt to, đáng thương nhìn qua Ngụy Long. hắn nhóm một nhóm 7 người cái này tranh xâm nhập đại hoang lịch luyện. Dù cho bởi vì ngoài ý muốn sớm kết thúc, cũng duy trì liên tục sắp xỉ một năm. Tầm Thanh Như chỉ phụ trách đem một ít thực tại vượt qua hắn nhóm ứng đối phạm vi hoang thú xử lý, mà nếu như bị nhỏ yếu hoặc là cùng gai hoang thú giết chết, Tầm Thanh Như là sẽ không cứu giúp. 7 người này phần lớn là bên trong tọa thành lớn tử đệ. như thế duy trì liên tục tình trạng khẩn trương sinh hoạt, còn là lần đầu. Đáp sớm ngoẵng nhìn hội linh thư Đồng Thiên. Cổ thành không có cái gì chuyển biến tốt đẹp, không bằng đi thẳng vào vấn đề đi. Ngụy Long mặc dù muốn đi lâu lan cổ thành dạng này tự thành rạo chơi, có thể đợi đến xong xuôi đăng ký công việc chính hắn hoàn toàn cũng có thể đi làm, không cần thiết tiếp tục phiền phức tô phàm. Cái này cái bị nhà mình tỉ tỉ sai sự đắng thương hại tử. Lại nói, Ngụy Long trên đường đi, đem bảy cây sư huynh sư tỷ trực tiếp xem như công cụ người dùng, nắm lấy cơ hội ăn không biết nhiều thiếu hoang thú, làm người không thể quá mức muốn giúp nhau thông cảm. Tô Phàm thở dài một hơi, mang theo Ngụy Long một đường thẳng đến lâu lan cổ thành nội thành. Có linh sư đồng thiên đệ tử tiêu chí lệnh bài, thông thuần vô cùng. Làm ngày đó thuyền lớn thẳng vào động thiên nổi bộ, Tô Phàm hướng Ngụy Long giải thích, chân chính sơn môn tại trấn Uyên Sơn. Đáng tiếc thực lực chúng ta chưa đủ chỉ có thể làm động chân bảo thuyền mượn này vào động thiên. Động chân bảo thuyền to lớn vô cùng, liền như là kiếp trước tàu hàng. Cái này động chân bảo thuyền là một loại kỳ lạ phương tiện giao thông. Phía trên khắc họa lấy thần bí cốt, vạn một loại tử hoang thú bảo cốt bên trong linh ngộ nắm giữ thần bí lực lượng văn tự, có thể trực tiếp trong hư không đi thuyền. Chiếc thuyền này mỗi một khắc trung liền có một chiếc vào động thiên, đoán chừng tỷ ta hắn nhóm trước đó liền đi vào. Tô Phàm gặp Ngụy Long đang tìm cái gì, cười nói, vừa rồi hạ sư tỷ đáp nói, động thiên bên trong có cửu đại chủ đảo Thanh Phong Đào phụ trách nhập môn đệ tử ở lại cùng với bố trí tương quan môn bên trong nhiệm vụ Thanh Thủy Đào thì là nhập thất trở lên đệ tử chỗ ở. Cũng có tương ứng lịch luyện nhiệm vụ Phát Hạ Thanh Khí Đào thì là môn bên trong đệ tử tài nguyên phân phát cùng với nhiệm vụ kết toán chỗ. Phía trên phù không đảo. Dược Vương Đào. Chủ đan dược luyện trí cùng lấy hạt thần binh Đào. chủ yếu là vũ khí luyện trí cùng khoáng sản chiết xuất tân bảo đảo là môn bên trong phường thị chỗ, cũng là duy nhất cho phép hướng ngoại giới mở ra hòn đảo. Bất quá bị hạn chế rất lớn. Gặp Ngụy Long suy tư ký ức, Tô Phàm hạ thấp tốc độ, Tam Đại Học Tâm chi địa, một cách là thải vân truyền tông điện, bên trong có tàng kinh các, cũng là điển tàng trọng điểm. Dù cho đệ tử nhập thất không thể triều kiến mà vào cũng sẽ bị trực tiếp đánh giết, là tông môn cấm địa. Cực tiên phong thì là trưởng lão cùng với cao cấp chấp sự tu luyện chi địa. Minh Không đảo là động thiên chi chủ tu luyện chi địa. Chân truyền đệ tử hàng năm có nhất định thời gian có thể tại tu luyện. Ngụy Long đứng tại bung tàu phía trên, chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, sau đó lại là chợt nhẹ. Bốn phía cảnh vật rất có biến ảo. Đại khái qua 8-90 hơi thở, lần nữa khôi phục tầm mắt, Ngụy Long chỉ cảm thấy oanh thân chợt nhẹ, vô cùng vô tận xích hà tràn ngập ở trong hư không. Tại ngoài giới hồng lô mà cuồng bạo hắc sát, cần thân cảm giác, ít càng thêm ít, sen lẫn tại xích hà bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đồng hóa. Ngụy Long vô ý thức vận chuyển Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Thư kinh, lại phát hiện xích hà tựa hồ bị lực lượng nào đó định trụ. có thể cảm nhận được lại không cách nào hấp thu. Hắn không khỏi hỏi ra nỗi tâm nghi vấn, "Tô sư huynh, cái này là vì cái gì cùng ta tới?" Tô Phàm mang theo Ngụy Long động chân bảo thuyền, đi ra rộn rộn ràng ràng đám người, từ ngoại giới vào tông môn hội trước đến Tân Bảo đảo phường thị, sau đó lại song không thuyền rời đi đi hướng cái khác hòn đảo. Nhân động thiên tiền nhiệm pháp sinh qua một lần ngoại địch tử Tân Bảo Đảo phường thị lộ tuyến xâm lấn. Từ đó về sau Tân Bảo Đảo mở ra địa phương, nhận nghiêm khắc nhất khống chế. Đừng nói xích hà, liền hô hấp không khí đều sẽ trải qua đội chấp pháp thường xuyên giám nghiệm. Ngụy Long ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính mình ngay tại giữa không trung tựa hồ ở vào một tòa lơ lửng hòn đảo phía trên. Bốn phía vô tận xích hà không ngừng nở rộ, đi ra, Tân Bảo đảo nhận khống chế khu vực. Toàn bộ người không khỏi rực rỡ thư sướng. Vô Biên Sích Hà trải qua mệnh hỏa tẩy lễ luyện hóa, ít thay áp xúc tăng trưởng mệnh ngân. Tại Tân Bảo đảo chung quanh còn có hai chỗ phù không đảo tự. Một chỗ mùi thuốc thần hà bốn phía, một chỗ đao quang nện gõ như sấm. Lại phía dưới thì là ba tọa ngàn rậm phương viên hòn đảo, cùng với chung quanh chi chít khắp nơi nước cờ ngàn đảo nhỏ. mà tại động thiên phía trên nhất có ba tòa bất minh vật thể, giống như mặt trời lại như minh nguyệt, một tòa giống như chốn gia thiên địa sơn phong, tản ra sắc bén bạch quang, gọi là cực thiên phong một tòa giống như cầu vồng bảy màu, có một ngàn trượng đại điện ở trong đó thần phục ẩm chứa vô tận kỳ diệu mà trung ương nhất thì như kim vô đồng dạng tan hết bóng đêm vô tận. Ở nơi nào xích hà tựa hồ tại ngưng tụ quy các xiêm xích có thể thấy rõ ràng chính là động thiên chi chủ nơi tu luyện. Minh không đảo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung huyền bí. Ngụy Long cùng Tô Phàm hai người cưỡi thay đi bộ không thuyền. Đây cũng là một loại thần kỳ đồ vật, từ thần binh đảo chế tạo, có thể tại động thiên bên trong xuyên qua, giống như tại bình địa. Đương nhiên, muốn thuần thục điều khiển cần đi qua luyện tập, đây đều là từ tử đệ tử lĩnh tương ứng nhiệm vụ phiên tịch. Ngụy Long thật mở rộng tầm mắt, cái này không phải từ nguyên thủy vào hiện đại, mà là trực tiếp từ nguyên thủy khủng bố thế giới vào siêu phàm văn minh. Đây mới là văn minh, người cách sống hết thảy cải biến, cũng trách không e rằng luận là tầm thanh như, còn là chương tử tân. Thậm chí liền hạ vịnh Lan cũng không quan tâm hắn nam sắc, một lòng nghĩ vào động thiên. Động thiên thật coi như đã phúc địa dù cho không đề cập tới kia nồng đậm đến khoa trương mạn thiên xích hà. Vẹn vẹn những này, liền đầy đủ để Ngụy Long ngẹn họng nhìn chân trối. Muốn tham gia nhập môn khảo thí, Ngụy Long đi theo Tô Phàm đến đến Thanh Phong Đảo, tìm được tương ứng công việc vặt điện. Từ một cái chớp sự tiếp đãi, Nghiêm Minh Ngụy Long thân phận, cùng với tầng thanh như lưu lại tín vật, trực tiếp thành vi nhập môn đệ tử. mà một tháng sau nhập môn khảo thí, sự tình nhút có thể hay không sớm xưng là đệ tử nhập thất. Ngươi là đến từ ở đâu chấp sự nhìn Ngụy Long Nguyên Lai quê quán, mở to hai mắt nhìn, có chút thất thần. Tô Phàm vừa định ngăn cản, Ngụy Long đã hồi đáp, đến từ hoang thôn. Đại Yên Vương Triều Nam Hoang Biên Thủy Ngụy Trang thôn chấp sự thì thào tự nói. Nhìn về phía Ngụy Long ánh mắt quái gì không nói ra được. Đại khái là hơn mấy chục năm đều chưa thấy qua có hoang thôn tu hành giả gia nhập Linh Thư Đồng Thiên. Dù cho có trưởng lão đề cử, hắn cũng nhất thời nhìn không được, chậc chậc chậc nở nụ cười. Trong thần sắc hiện ra không phải cố ý, lại càng làm cho người ta tức giận vô ý thức đùa cợt, giống như đại thành thị bên trong sinh con đẻ. Chợt nghe đến chính mình đồng học là xa xôi vùng núi cái chủng loại kia biểu hiện, vô ý thức kỳ thị Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 03 chương 34 địa ngục hình thức cầu đệ cử cất giữ không nghĩ, tới nay năm lại có đến từ hoang thôn đệ tử nhập môn. Chỉ có thể nói ta linh thư động tiên càng ngày càng cường đại, dạng gì nhân tài cũng sẽ không bỏ qua. Chấp sự tự hồ cũng cảm thấy không ổn, ngứ khí nhất biến cười ha ha. Chấp sự tiền nhiệm cũng là nhập môn đệ tử, chỉ là dài thời gian tu vi tầng thứ không có để lên. Vô pháp hoàn thành cấp bậc cao hơn thí luyện, cho nên đi qua khảo hạch, thành là âm trách một ít tạp vật chấp sự, giữ lại tại động thiên bên trong tu luyện quyền lợi, chỉ là như vậy, thả tại Tô Phàm cùng Ngụy Long tại bên trong, liền có chút âm dương quái khí, đặc biệt là Ngụy Long, câu lên hắn kiếp trước một ít không tốt hồi ức. Tô Phàm muốn nói điều gì, có thể Ngụy Long ngăn lại. Như chấp sự này nhân vật như vậy, rất nhiều kỳ thị cũng không phải là cố ý gây nên, mà là hắn chính là vô ý thức xem thường. Nói đến lại nhiều trên miệng xin lỗi thì có ít lời gì. Đối đãi cái này loại thành kiến, hít thầy nôn ngữ đều lộ ra bất lực tốt nhất cách làm, chính là dùng cường hãn nhất là thực lực. Nhiên nát hết thầy thành kiến xem ra đệ tử nhập thất tranh, vô cùng kịch liệt. Ngụy Long từ công việc vật điện đi tới, ánh mắt nhiều hơn một phần nghiêm túc. Vừa rồi kia chấp sự thái độ biến hóa, không cần như chỉ ở tại Ngụy Long đến từ hoang thôn, càng là bởi vì hắn muốn tham gia nhập môn khảo thí. Nhập môn khảo thí còn có không đến 1 tháng thời gian. Cái này trong vòng 1 năm, Linh sư Đồng Thiên thu nhận đại khái gần trăm tên đệ tử. một phần là Tử Linh Tư Đồng Thiên thuộc hạ tu luyện biệt viện khảo hạch thông qua đi lên. Còn có một bộ phận như Ngụy Long dạng này bị chọn lựa thu làm môn hạ. Còn có thì là thế gia vọng tộc đệ tử. Đại đa số người thường thường có hùng hồn cơ sở, trên cơ bản đều mở mệnh luôn, có thực lực cường hãn. Mà hết thảy vào Linh Tư Đồng Thiên đệ tử đều là nhập môn đệ tử. Chỉ có trong đó ba hạng đầu có thể sớm xưng là đệ tử nhập thất. Sớm tài mệnh luôn viên mãn trước đó thành vì đệ tử nhập thất. Tác dụng lớn nhất. Đệ nhất có cực kỳ thành công bắt đầu. Đệ nhị thì là mỗi tháng có thể nhận được càng nhiều tài nguyên tu luyện nghiêng. Đệ tam cũng là tương đối quan trọng. Đệ tử nhập thất có thể chọn lựa đồng thiên căn bản phương pháp tu hành. Sớm một bước lính hội thánh khư kinh trong đó tu tú thiên trương. Đến mức chân chính lính hội thánh khư kinh. chỉ có thành vị chân truyền đệ tử mới có tư cách có thể phó thác linh thư động thiên truyền thừa. Như thế đệ tử rất ít, thiên tư, tâm tính, cố gắng, thậm chí là vận khí cũng không thể kém, mà thường thường mỗi mấy chục năm mới có thể xuất hiện một cách chân truyền đệ tử, mà lại có một loại thuyết pháp, hết thảy chân truyền đệ tử không khỏi sớm thành vị đệ tử nhập thất. Ta Linh Tư Động Thiên có nhập môn đệ tử, đệ tử nhập thất cùng với chân truyền đệ tử phân chia. Tô Phàm tự hồ cảm thấy Ngụy Long tâm tình có chút kích tụ. An uỷ, nhưng chỉ cần nhập môn đều là nhập môn đệ tử, chỉ là tư chất cao tuyệt người cần đơn độc bồi dưỡng. Dạng này đối với phổ thông đệ tử cùng đệ tử thiên tài đều công bằng. Mà tại nhập môn khảo thí lấy được 3 hạng đầu, có thể sớm thành vị đệ tử nhập thất. có thể dù cho cách khác không có đến vào, đợi đến tu tới mạnh luân viên mãn cũng có thể bổ vào. Một đường đi tới, Ngụy Long từ lâu hiểu rõ đến Chương Tử Tân bảy người đều là năm đó thiên tài. Nhập môn chính là đệ tử nhập thất, mà hắn nhóm bồi dưỡng cũng cùng phổ thông đệ tử bất đồng. Như lịch luyện đều có thể tự trưởng lão chăm sóc đi hướng đại hoang chỗ sâu. Gặp lịch luyện vô cùng nguy hiểm, có thể mồi dưỡng được đến không khỏi là thượng giai chi tài. Cho nên, một bước chậm bước bước chậm, Ngụy Long nhìn về phía Tô Phàm, người sau cũng cảm thấy mình có chút qua loa, có thể hắn cũng không biết nói cái gì. Nội tâm hận chết tỉ tỉ của mình, chỉ có thể nói, kỳ thật chúng ta muốn tranh đến đều là chân truyền đệ tử chi vị, thành vị linh tư động thiên truyền thừa Ân Hỏa học giống. Tu phàm lời nói có chút nói không được. Ai không muốn trực tiếp thành vị đệ tử nhập thất đâu, đệ tử nhập thất có thể tại Thanh Thủy Đảo tu luyện, thỉnh thoảng có thể gặp đến chân truyền đệ tử ganh đua, cũng có thể có tầm thứ cao hơn trưởng bối thỉnh giáo. Mà nhập môn đệ tử chỉ có thể tại Thanh Phong Đảo tu luyện. Dù cho có thể đi Thanh Thủy Đảo nghe giảng bài, cũng cần phí càng đa tâm hơn lực. Cất bước đã muộn. Tô sư huynh mấy ngươi nói cho ta. Lần này nhập môn khảo thí lấy được ba hạng đầu có nhiều khó khăn nguy nan, Ngụy Long nhìn thẳng Tô Phàm. Khẩn cầu hỏi, cụ thể có nhiều khó khăn ta không rõ ràng, bởi vì ta cũng là một năm không có hội đồng thiên bên trong, có thể đối với ngươi mà nói phi thường khó. Tô Phàm lắc đầu. Hắn cũng là tiền nhiệm đi tới, đồng dạng xuất thân của hắn cũng là bất phàm. lại thêm có tỉ tỉ Tô Kiến theo đó mà làm, mới có thể tại 12 năm trước trận kia trong khảo nghiệm lấy được đệ tam. Đa Ngụy Long có tranh đấu chi tâm, Tô Phàm liền dẫn hắn đi thám thính thoáng một phát tin tức. Ngụy Long tại Tô Phàm tin tức con đường trở giúp hạ, cũng biết nay năm nhập môn khảo nghiệm lôi cuốn nhân tuyển, nhất có tên lôi cuốn là năm cái người, có nam hoang có xanh gia tộc trấn nam hầu tôn nữ. Trấn Nam Hầu phủ là từ Thánh Vũ Hoàng triều sắc phong, là thần ma vương gia tộc, cực kỳ cường đại. Trấn Nam Hầu phủ trung vô diễm, là lần này nhập môn khảo thí đoạt giải nhất số 1 hạt giống. Cái này vị kỳ nữ, tướng mạo kỳ lạ, có một tử sắc mứt, danh xưng Tử Văn Thiên Thành. Trấn Nam Hầu phủ đích truyền công pháp nhân một ít nguyên nhân không thể truyền cho nàng, chỉ có thể tới đây cầu học. Một thân tử văn thành tựu thần gì? Cơ hồ xác định cái thứ nhất đệ tử nhập thất sanh nghịch. Tại phía dưới, còn có Hưng An quận gia tộc quyền thí Chu gia Chu Lạc. Chu gia thiên tâm vạn niệm quyết không biết đến loại tầng thứ nào, thậm chí bắt đầu lĩnh hội bảo thuật. Vũ An quận lục gia chi nữ Lục Tử Yên, có băng tâm ngọc lan thần dị, bản thân tự có cường hãn truyền thừa. Hai gia tộc này đều là thần ma gia tộc. kém hơn Trấn Nam Hầu phủ, có thể cũng cực kỳ lợi hại. Còn có Tử Linh thư Đồng Thiên phía dưới Nguyên Sơ biệt viện tấn thăng đi lên đệ tử kiệt xuất Khâu Minh Dụ, mang một thanh trường thương màu bạc, danh xưng ngân thương như lộng, dùng mấy vừa vào mệnh luân cảnh tu vi, từng đánh chết không ít tốt hơn cảnh giới hoang thú còn có làm áp tu sĩ. Thanh danh truyền xa, Còn có Hưng An quận thiết sa thành thiết, vô tâm, tình táo đáng sợ, có siêu cường khủng bố tố chất thân thể. Trừ 5 người này bên ngoài, những thành thị khác hào môn đại tộc tử để không phải trường hợp cá biệt. Linh Tư đồng tiên mặt hướng trăm vạn giám nam hoang chiêu thu đệ tử, hàng năm chỉ có cách này trăm người, có thể nghĩ, hắn thiên phú thực lực đến tột cùng thế nào. Trong đó người nổi bật đều là dùng đỉnh cấp phương pháp ngưng kết mệnh luôn. Mà lại tu luyện rất nhiều công pháp võ kỹ, thậm chí bảo thuật, thủ đoạn nhiều tương đương đáng sợ, mà Ngụy Long vậy mà là trong đó duy nhất hoang thôn tử đệ, cùng những người này cạnh tranh, từ vừa mới bắt đầu đều là không công bằng người và người chênh lệch rất lớn. Những cái kia thế gia đại tộc đệ tử quá khủng bố. Tô Phàm nghe ngóng xong lần này đệ tử mới, cũng không khỏi đối Ngụy Long càng có mấy phần thương hại. Cái này một năm độ khó viễn siêu chúc ta năm đó à chỉ là tô phàm ngẩn đầu nhìn về phía ngụy long biểu lộ không khỏi khẽ giật mình ngụy long ánh mắt tối tâm. Mới vừa rồi bị chấp sự xem thường cảm xúc. Ngược lại web sạch. Không khỏi nghĩ đến trước đó tầm thanh như trưởng lão lời. Hôm nay ta chuyển cho ngươi hoa nhạc hốn nguyên thư ginh là dùng trưởng lão chi danh chuyển cho ngươi. Là tiếc ngươi tử hoang thôn tu luyện không dễ.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 Tầm Thanh như là thật hảo tâm, sớm đem Thánh hư kinh mệnh luân quyển hoa nhạc hỗn nguyên tư kinh truyền cho hắn. Chỉ sợ sớm đã ngờ tới hắn cất bước gian nan. Trên đường đi bảy tên sư huynh sư tỷ cam tâm tình nguyện làm công cụ người hắn liệp sát hoang thú, tăng trưởng hắn một thân khối cơ thịt. Chưa hẳn không có vị trưởng lão này bày mưu đặt kế. Nếu không cách này thất vị thiên chi hiếu tử, Nơi nào sẽ thế nào dễ nói chuyện tầng thanh như cho Ngụy Long một cái cơ hội. Là quý tài, để hắn tham gia nhập môn khảo thí, cũng bất quá là miễn tướng nhắc nhở, căn bản không có nhiều thiếu yêu cầu. Vị trưởng lão này là thật người tốt. Có thể, Ngụy Long nội tâm ngược lại sinh ra một tia ngạo khí, cái này vốn là một trận không công bằng cạnh tranh, Ngụy Long khóe miệng ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười. cái này cùng trong Ngụy Trang thôn sao mà tương tự Ngụy Thiên Hổ đám người cùng Trung Vô Diễm năm người này cũng có cộng đồng chỗ. So sánh với bọn họ thân phận ta hèn mọn giống như bụi bặm. Những cái kia thần ma, thần ma vương gia tộc kinh khủng mức nào nhưng mà hiện nay ta tại Linh Tư Đồng Thiên, tiền nhiệm những người kia ở đâu Ngụy Long không phải không cùng Ngụy Thiên Hổ gây lên xung đột. Thậm chí cùng Ngụy Thắng Quân đều kém chút bộc phát không thoải mái. có thì hắn hiện nay một bước đi tới rất nhiều khó khăn, tại cố gắng của hắn phấn đấu phía dưới, ít thầy bị vượt qua ngược lại là hắn đi đến hiện tại. Tô sư huynh, đa tạ ngươi vì ta nghe ngóng hết thầy. Ngụy Long hướng Tô Phàm cảm tạ, hiện nay ta muốn bế quan một đoạn thời gian vì nhập môn khảo thí làm chuẩn bị. Ngươi Tô Phàm không nghĩ tới Ngụy Long không vẹn vẹn không biết khó khăn trở ra, ngược lại có đấu chí. Vị sư đệ này quả thật có thực lực siêu cường cùng lòng tự trọng. Từ lực khác kia tam gia thôn dài, cũng oanh sát trong đó một cách liền có thể nhìn ra người sư đệ này chiến lực không tầm thường. Đã tiếp nhập môn khảo thí, cũng không chỉ khảo giáo chiến lực, vậy chúc ngươi hết thảy thuận lợi, đến thời điểm chúng ta hồi tới thăm ngươi, không nên ôm nhiều lớn áp lực. Người thiếu khuyết chỉ là thời gian. Nếu là tại đồng dạng điều kiện hạ, ngươi có thể so với cái kia người đi càng xa. Ngụy Long cáo biệt Tô phàm, đến đến Thanh Phong đảo một chỗ chuyên môn vì tân tiến đệ tử chuẩn bị nơi ở, có đơn độc tiểu viện tử. Nghiệm Minh thân phận về sau Ngụy Long đăng ký đi vào. Đợi đến nhập môn khảo thí về sau hồi lại lần nữa phân phối chủ sở. Không nghĩ tới ta còn có cơ hội được thế nào tốt phòng ở. Ngụy Long nằm tại vô danh ra da, lông mềm dường bên trên hảo hảo bung lòng thoáng một phát. Về sau mấy ngày. Ngụy Long trừ một ngày ba bữa suốt môn muốn đi chuyên môn ngoài phòng ăn đại bộ phận lưu tại viện lạc bên trong. Mà hắn cách này loại hành vi cũng không có bao nhiêu người quan tâm. Chỉ là một thân ma y cải trang. Tại một nhóm hoa phục để tử bên trong có vẻ hơi quái gì. Bất quá Ngụy Long không thèm để ý thôi. Một liền hơn nửa tháng qua đi, Ngụy Long gấp rút thời gian tu luyện. Quanh thân hiển hóa ra một tòa lại một tòa hắc sắc vực sâu hình bóng, điên cuồng thôn phệ sức hạ lực lượng, tựa hồ hang không đáy. Tại Linh Tư động thiên bên trong, xuất thần nhập hóa tầng thứ hoa nhạt hỗn nguyên tư kinh bật hết hỏa lực. Có thể tốc độ vẫn còn có chút chậm. Ngụy Long mở to mắt, không tin thần gì chợt lóe lên. Một liền 17 ngày mệnh ngân chỉ từ 23 điểm đề thăng tới 24 điểm. Cái tốc độ này kỳ thật đáng tương đương có thể nhìn. Có thể ta nếu là nghĩ tại về sau nhập môn trong khảo nghiệm lấy được thành tích tốt, tại không có biện pháp tốt điều kiện tiên quyết, chỉ có thể dựa vào thực lực tổng hợp thủ thắng. Ngụy Long khuyết điểm lớn nhất là trưởng thành thời gian ngắn, mà lại chưa hoàn chỉnh truyền thừa. Hoa nhạc hỗn nguyên thư kinh là phương pháp tu luyện Mắt Hoang trấn ngục quyền càng là đơn nhất đấu chiến chi pháp, mà hắn ở thân pháp phụ trợ công pháp phía trên, một điểm cơ sở đều không có. Muốn tái nhập môn khảo thí một tiếng hốt lên làm kinh người quả thực là địa ngục hình thức phải bỏ ra càng lớn đại giới ngùi long đầu ngón tay hiện lên một vệt như ngọc mặt sắc. Hơn 1 tháng thời gian, Cầu Long bảo cốt bên trong còn sót lại bảo Phật còn là không có đầu mối. Vô pháp vào thấp nhất sơ khu môn kính tầng thứ, còn cần thời gian nhất định, trong thời gian ngắn không có khả năng lĩnh ngộ. Ngụy Long trầm rãi hạ quyết tâm, nhìn một chút một đường đi tới thật vất vả tổn một thân khối cơ thịt, trầm rãi hiên định trực tiếp tính niệm, ta liền không tin dựa vào ta cố gắng cùng nhị lực, đạt tới không định phong, thêm điểm để ta xem một chút cực hạn của mình.